đương nhiên cuối cùng một câu Thiên Thụy là từ trong lòng nói ra Bảo Thành ngẩng đầu cười thượng chọn mắt phượng híp lại tựa như một con ăn uống no đủ mèo con đáng yêu khẩn tỷ tỷ Bảo Thành đã biết gian do Bảo Thành một phen lời nói Thiên Thụy từ dục khánh cung ra tới nắm thật chặt phía sau áo choàng một bên làm người trộm tìm hiểu từ Ninh Cung tin tức nàng tắc một bên chậm rãi hướng Cảnh Nhân Cung đi đến vừa đi một bên ngẩng đầu xem kia tứ phương không trung bởi vì biết đỉnh đầu vị kia muốn đi xuống Thiên Thụy tâm tình hảo đến bạo Trong lòng cũng lập tức nhẹ nhàng lên, đã không có vị kia, nàng về sau muốn làm chút cái gì cũng dễ dàng nhiều, nàng cũng không tin, nàng vẫn luôn chiếu cố quản giáo Bảo Thành, kéo gần cùng Bảo Thành quan hệ, lại hảo hảo chiếu cố về sau muốn sinh ra những cái đó tiểu nhân, còn sẽ có kia huynh đệ tương tàn sự tình. Bảo Thành à, tỷ tỷ nhất định sẽ làm chúng ta huynh đệ tương thân yêu nhau, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Trong lòng than một câu, Thiên Thủy híp híp mắt, cười nói, "Mưa Xuân à, ngươi nhìn xem, Hôm nay hôm nay thật đúng là làm đầu. Mưa xuân lần đầu, nhìn xem cùng bình thường không hiện ra hai dạng không trùng tới, cảm giác thực vô ngữ, táng quá, chủ tử nói thiên thực làm, ngày đó liền nhất định thực làm, đúng vậy, thiên chân làm đầu, làm đều loa mắt, này vân cũng so ngày thường hiện trắng. Chương 42 quả nhiên là nàng một. Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu, ngài làm sao vậy? Chiêu Quý Phi, Mã Giai Thị, Trương Thị, Quách Lạc La Thị chờ rất nhiều chủ tử tiểu chủ nhóm tụ ở từ linh Cung. Vẻ mặt quan tâm nhìn Hiếu Trang, nhìn là quan tâm Hiếu Trang thân thể, bất quá là làm ra bộ dáng tới cấp khang hy xem. Nhưng thật ra Tô Ma là thật sự lo lắng nôn nóng, không ngừng giúp Hiếu Trang chủ bối, uy thủy, còn thúc giục người đi xem thai y thì có tới không. Chẳng được bao lâu, một đám thai y thì bị tiểu thái dám nhóm tún liền tới rồi, buông hồng thúc gì, chạy nhanh thở hồn hển khẩu khí liền phải tiến vào, những cái đó lớn nhỏ các phi thần, chạy nhanh đến sau phòng trốn rồi, Tô Ma kéo xuống mà tới. Phong thái y hay một đám tiến vào cấp hiếu trang bắt mạch. Một vị dâu bạc lao thái y hay mới vừa khám mạch, liền nghe được bên ngoài sương nói, hoàng thượng giá lâm đến trước đường khám, nên giá đi. Vài vị thái y, y chạy nhanh quỳ xuống khẩu hô vạn thuế, tô ma cũng quỳ xuống nên giá. Khang Hi vừa vào cửa, xem tử ninh cung cái này loạn nha, bất chấp nghĩ nhiều, đối phía sau lưng cửu công liền nói, làm chiêu quý phi mang theo các cung chủ tử đi về trước, một đám thêm cái gì loạn. Lúc sau. Khang Hy làm tô mà cùng các thái y hề đứng dậy, ngồi xuống kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Hiếu Trang bệnh tình, nói, Khang Hy lúc này còn có điểm không quá tin tưởng thiên thủy có thể làm được như vậy một cái khôn khéo người đâu. Vài vị thái y hề giấu giếm nói ra Hiếu Trang bệnh tình, đơn giản chính là hư bất thụ bổ, bổ quá đầu, thế cho nên bổ đến đầu vóc bị hao tổn, trên người kinh mạch bị hao tổn, dù sao kêu ý tứ đi, chính là Hiếu Trang về sau đường nghĩ hảo, chỉ có thể ở trên giường nằm làm người hầu hạ, chân càng không có phương tiện. Khẳng định là đi không được lộ, xuống giường cũng đừng nghĩ, tay cũng không có phương tiện, ăn cơm đến làm người uy, chính mình liền cái muỗng đều lấy bất động, khẩu ai mắt cũng nghiêng. Nói chuyện liền chảy nước miếng, lời nói cũng nói không nên lời gì tới. Khang Hy nghe thẳng như mày, không nghĩ tới ăn tiên đan có thể đem người ăn thành như vậy, tưởng cập nghe thật nhiều người ta nói khởi những cái đó truyền thuyết. Cái gì có người ăn tiên đan đắc đạo thành tiên, có người ăn lúc sau sống lâu trăm tuổi, thoát nhìn, này tất cả đều là mông nhân. Tiêu tiên đan thật muốn như vậy hảo, từ xưa đế vương tương đem còn không được đoạt phá đầu a, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua cái kia hoàng đế thật có thể trường sinh. Lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường chỉ có hết giận không có tiến khí yêu trang, khang hy không thể không cảm khái một câu, người này à, thật đúng là không thể quá lòng tham đâu, không thuộc về chính mình đồ vật liền muốn lấy tới, kết quả, lộng tới loại tình huống này, thoát nhìn, trường sinh dụ hoặc không người có thể so sánh a. đem như vậy một cái tâm tư tàn nhẫn. Thủ đoạn cao siêu người đều biến thành như vậy. Hảo, Khang Hi trầm giọng tới một câu, chấm mặc kệ Thái Hoàng Thái hậu thế nào, các ngươi mấy cái, mấy ngày nay nào cũng đừng đi, liền trường chú từ Linh Cung, thế lao tổ tông xem bệnh, sắp thuốc gì đó cũng đừng kinh người khác tay, đều từ các ngươi tự mình lộng, chính yếu chính là bảo trọng lao tổ tông bệnh. Là, vài vị thái y yờ lẫn nhau xem một cái, phát hiện Hoàng thượng vẫn là rất có lý trí, cũng không có nói ra muốn bọn họ đầu linh tinh nói, này trong lòng A cũng liền gan lớn vài phần. Khang Hy dặn dò xong rồi thái ý, tự mình đi đến mép giường, nhỏ giọng nói: "Lão tổ tông, lão tổ tông, Tôn Nhi tới xem ngài, ngài." Kết quả, Khang Hy lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được trên giường hiếu trang dùng hết sức lực nói: "Thiên, thiên, Thụy, hảo, hảo." "Lão tổ tông, thiên thủy tự nhiên là tốt, này chân cũng biết, lão tổ tông yên tâm, chấm nhất định mệnh không được nha đầu này, lão tổ tông cũng không cần nhớ chứ." Khang Hy khỏe miệng ám phiết một chút, theo Hiếu Trang nói tới như vậy một câu. Hiếu Trang chừng mắt nhìn về phía Khang Hy, muốn nói cái gì, một hơi xuyến không lên, cũng nói không ra lời, thẳng dối tay run tới run đi chỉ hướng Khang Hy. Cuối cùng, thẳng khí một hơi không đi lên, hôn mê bất tỉnh. Thái Y ỉa, còn không chạy nhanh cứu chỉ lao tổ tông. Khang Hy vừa thấy, trong lòng nhưng thật ra âm thầm cao hứng, lại vẫn là làm các Thái Y ỉa đi nhìn. Hơn nữa, nhìn về phía Tô Ma thời điểm, nhưng thật ra rớt hai giọt nước mắt đều là chúng ta này đó con cháu bất hiếu làm lao tổ tông nhọc lòng bị liên lụy lao tổ tông không yên lòng bảo thành cùng thiên thủy a tô ma tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái hiếu trang trước kia đối thiên thủy tuổi hồ không lạnh không đạm không gặp có bao nhiêu xem trọng nàng như thế nào hiện tại chuyên môn đưa ra thiên thủy tới chính là lại tưởng tượng hiếu trang nói cũng không gì a cho nên vẫn là gật gật đầu hoàng thượng yên tâm nô tỳ nhất định chiếu cố hảo thái hoàng thái hậu ai khang Hy thở dài làm phiền tô ma cô cô Chấm đã nhiều ngày quá mức rối ren, lao tổ tông vẫn là từ cô cô chăm sóc, chờ thêm hai ngày, chấm nhất định tới tự mình thị hầu lao tổ tông. Nói xong lời nói, Khang Hy lại giao đại vài câu, liền đi ra ngoài, chờ ra từ Ninh Cung, nghĩ đến vừa rồi trình diễn một màn, nhưng thật ra có điểm buồn cười, liền cảm giác đi, hắn cũng cùng thiên thủy học lịch ngợm, như vậy trêu đùa người kia, bất quá, nhưng thật ra thật thật thú vị đâu. Lương Cửu Công, chuyên chỉ đi xuống, làm bảo thành cùng thiên thủy tới đại chấm tấn hiếu tự mình chăm sóc lão tổ tông. Khang hy này một câu, lương cửu công người như vậy đều thiếu chút nữa không quăng ngã cái té ngã, lời trong lòng, hoàng thượng ai, chủ tử ra ai, ngài đây là đến có bao nhiêu thống hận vị kia, mới làm thái tử ra cùng công chúa tới tận hiếu, liền như vậy nhóc con bộ dáng, hầu hạ người. Không cho người khác hầu hạ bọn họ chính là tốt, ai ra ai, ta đau đầu à, này từ ninh cung, về sau sợ là muốn loạn chứ, vị kia không chừng có thể hay không cấp tức chết đâu. Kia gì, Khang sư phó, Ngài Lao Thái Phúc Hắc, biết do vị kia thống hận thiên thủy thống hận không được, còn làm thiên thủy mỗi ngày ở nhân ra trước mắt lắc lư, chính là không phải ước gì nhân ra sớm chết, đúng không, đúng không? Thiên thủy nhận được lương cửu công tự mình tới chuyện nói, trong mắt vừa chuyển, liền minh bạch là chuyện như thế nào, tiến đi lương cửu công lúc sau, một hồi thân, quay lại trong phòng, lớn tiếng nói, mưa xuân, hầu hạ bản công chúa thay quần áo, là, mưa xuân lên tiếng. Ở tủ quần áo lấy ra cấp thiên thủy mới làm một bộ màu đỏ tiểu trang phục phụ nữ mang thanh, bãi ở trên giường cười hỏi, công chúa, ngài nhìn một cái, xuyên này thân thế nào? Thiên thủy nhìn, ngón tay điểm điểm cảm, không tốt, thu hồi đi, mưa xuân a ta nhớ rõ khoảng thời gian trước cùng các ngươi đùa giỡn, làm làm thân phấn bạch trang phục phụ nữ mang thanh, để chỗ nào, liền xuyên kia thân, còn có, trang sức gì đó cũng đừng đeo, tới hai viên hợp phổ hạt châu là được. Mưa xuân này trong lòng nghi hoặc a hầu hạ người bệnh theo lý thuyết đến xuyên vui mừng một chút làm người bệnh tâm tình hảo còn nữa có trạng sung hỉ ý tứ ở bên trong sao công chúa chuyên môn xuyên thuần tịnh, kia phấn bạch quần áo nói trắng ra liền cùng bạch cũng không kém bao nhiêu hơn nữa mặt trên cũng không gì hoa văn linh tinh thuật nhìn đảo như là ân đồ tang còn có công chúa liền cái xinh đẹp trang sức đều không mang liền mang hai viên bạch hạt châu này một thân nhưng thật ra ô mưa xuân không dám suy nghĩ tâm nói chủ tử Ngại đây là muốn làm gì, ngại đây là chuyên môn hầu hạ người bệnh đâu, vẫn là muốn chọc giận nhân ra sớm một chút quy thiên đâu. Không có biện pháp à, chủ tử phân phó, mưa xuân đến làm theo, mưa xuân cảm thấy đi, chủ tử như vậy thông minh một người, khẳng định biết này đó đạo đạo, chủ tử làm như vậy, nhất định có chính mình dụng ý. Tìm ra quần áo, giúp đỡ thiên thủy đổi hảo, lại cấp thiên thủy trải tóc, mưa xuân yên lặng đi theo thiên thủy phía sau, hướng tử Ninh Cung đi đến. Ở nửa đường thượng, đụng tới đồng dạng muốn đi từ Ninh Cung Bảo Thành. Thiên Thụy mắt lé vừa thấy, Bảo Thành, kia thân giả dạng thật tốt, cái nào cấp gia chủ ý, quay đầu lại nhất định trọng thưởng. Nguyên Lai, like, Bảo Thành ăn mặc một kiện xanh đen lụa mỏng áo choàng, áo khoác phấn bạch dệt lụa hoa áo choàng, một chữ đầu và táo chỉ lăn hai điều thiển lam biên, giống nhau trang trí đều không, trên người đỡ đồ phù, hương bao gì cũng chưa mang, thật thật thuần tịnh thực nột. Chương 43 quả nhiên là nàng nhị. Bang. Một tiếng giòn vang. Cùng ngay Thụy cùng Bảo Thành vào từ Linh cung mới phải hướng vị này lao tổ tông thỉnh an thời điểm kia đang ở bị Tô Ma huy ăn cơm thay đổi áo trong hiếu trang vừa thấy đến thiên thủy cùng bảo thành ăn mặc lập tức liền nổi giận nàng hiện tại hành động khó khăn nói chuyện khó khăn, tán quá lại không cam đoan phát giận khó khăn cho nên vị này một cái dùng sức Tô Ma phủng kia chén liền chi trả một khối mảnh nhỏ còn bắn lên đạn đến Tô Ma trên đùi trong chén cháo cũng lộng Tô Ma một thân đảo làm vị này trung tâm nha đầu xấu hổ không được Tô Ma như vậy Yêu Trang liền ánh mắt đều hơi thiếu vài phần cho nàng, chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Thụy cùng Bảo Thành xem. Thiên Thụy ngẩng đầu cười, Lão tổ tông, Thiên Thụy cho ngài thịnh an. Nghe Hoàng A mã giảng, ngài vẫn luôn nhớ Thiên Thụy đâu? Ai nha, ngài nhìn một cái, lại tưởng Thiên Thụy cũng không thể như vậy kích động. Này người bệnh a, phải tâm bình khí hòa. Tâm bình khí hòa, không tức giận Bảo Thành phụ họa Thiên Thụy. Nám tiểu quyền lớn tiếng nói, Thoáng thượng chọn mắt vượng nhìn về phía Yêu Trang, Lão tổ tông, Bảo Thành sẽ hảo hảo hầu hạng ải. A. A Hiếu Trang tức giận đến nói không ra lời, thật muốn làm người đem này hai cái vật nhỏ đuổi ra khỏi nhà, thật là, nàng còn chưa có chết đâu, này liền để tăng A, đáng tiếc chính là, vị này có kia tâm không kia sức lực, căn bản là nói không ra lời. Thiên Thủy vẫn luôn cũng không tức giận, vẻ mặt tươi cười làm người đem trên mặt đất thu thập, lại thực hảo tính tỉnh thỉnh tô ma đi xuống thay quần áo, sau đó lại làm cung nữ mang theo bảo thành đi ra ngoài chơi, lộng xong rồi này hết thảy, liền vây vây tay, đem tử ninh cung hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài nói là muốn cho lão tổ tông thanh tĩnh một chút. Thiên Thụy là khang hi nhất sủng nữ nhi, nay ở Tử Cấm Thành không phải bí mật, bất luận cái gì có điểm sinh tổn thường thức nô tài đều biết chọc miêu cho cậu, không cần chọc tới vị này, cho nên Thiên Thụy làm bọn nô tài đi ra ngoài, những người này liền chạy nhanh đi ra ngoài, không có bất luận cái gì phản đối oan trách. Chờ đến trong phòng thanh tĩnh, Thiên Thụy vẻ mặt tươi cười đứng ở đầu giường, liền như vậy nhìn Hiếu Trang. Ta biết, ngươi thực tức giận, rất hận ta có phải hay không? Thiên Thụy mở miệng, chính là, ta lại không làm ngươi trộm ta đang ăn dược, là chính ngươi lòng tham, tự làm tự chịu, hoán được ai. Ngại Thiên A, hiếu trang khí, liền ngươi đều cũng không nói ra được. Ai nha nha, thật là tiên tiến đâu, liền internet dùng từ đều ra tới. Thiên Thụy xì một tiếng bật cười, sau đó, sắc mặt nghiêm, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là không thể chịu đựng ngươi lại làm đi xuống, ngươi nếu là thức thời một chút, tới lúc sau nên an an ổn ổn, không cần tùy tiện nói bậy loạn làm. Chính là, ngươi người này đâu, quyền lực dục vọng quá cường đại chút, còn muốn cầm quyền, còn muốn trường sinh, cho nên đâu. Ngươi này à, không biết buồn phận, thấy không rõ làm chính mình vị trí, rơi xuống người này nông nỗi chẳng trách người. Thiên Thụy nói chuyện, xem Hiếu Trang sắc mặt thay đổi vài biến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, Thiên Thụy tâm tình biến hảo vài phần, nhảy xuống giường phía dưới ghế con, thực mau ở ly Hiếu Trang cách đó không xa một cái hộp lấy ra nàng bảy màu bình tới, làm cho Hiếu Trang mặt, liền trực tiếp ném tới trong không gian. Sau đó, vỗ vỗ tay, kỳ thật ta sớm biết rằng ngươi không phải Lao Tổ Tông, Hoàng A Mã cũng biết, bằng không, hắn vì sao đối với ngươi thay đổi thái độ. Xem Hiếu Trang sắc mặt càng thêm hoảng sợ mặt danh, Thiên Thụy cảm thấy, không nghĩ lại cùng nàng chơi đi xuống, trực tiếp liền hỏi, ta nói, ngươi chớp mắt, đúng vậy chớp, không phải đừng núp đích Hiếu Trang bất động, chỉ là chừng mắt nhìn Thiên Thụy, tựa hồ là muốn đem nàng ăn xong đi đâu. Lại chừng, lại chừng, lại chừng ta liền đem ngươi ăn xong đi. Thiên Thụy hảo tâm tình tới một câu, sau đó đứng ở đầu giường, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có phải hay không Từ Hi, có trở về hay không đắp không quan trọng, dù sao, ta coi như ngươi đúng rồi." Kết quả, không nghĩ tới chính là, vị này thật đúng là chớp chớp mắt đầu, Thiên Thụy xác định không thể nghi ngờ, đây là làm Trung Quốc Lâm vào trăm năm khuất nhục vị kia lao Phật ra, thoát nhìn, hãm hại nàng thật đúng là hãm hại đúng rồi đâu, đối vị này, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, bằng không, ngươi liền chết như thế nào đều không rõ. Kìa, ta hỏi lại ngươi một sự kiện, nhân hiếu hoàng hậu có phải hay không ngươi hại chết? Thiên thủy tiếp tục truy vấn, nói hay không không quan trọng, dù sao ta coi như là ngươi làm. Vị này lao phật gia đảo cũng quan côn, làm chính là làm, dù sao đã bại lộ, liền không có cái gì không thể nói, liền cũng chớp trước mắt, chỉ là, chớp xong đôi mắt lúc sau, nhìn thiên thủy khi, trong mắt hận ý càng sâu. Khi hì, thiên thủy cười cười, ngươi lại chừng ta cũng không biện pháp, ta liền ở chỗ này, ngươi giận ta hận ta vậy tới cắn ta. Kết quả, vị kia lại là một hơi không xuyến đi lên, thiếu chút nữa nhất phiên bạch nhãn liền đi qua, may mà thiên thủy ly gần, tay nhỏ một phách, cho nàng chụp lại đây, nếu không nói, sợ là vị này liền phải kết quả ở chỗ này. Ngươi là chuyện như thế nào? Như thế nào lại đây? Ta hoàng ngạch nương như thế nào đắc tội ngươi, vì cái gì muốn hại ta ngạch nương? Nghĩ đến nhà mình ngạch nương chính là bị như vậy một cái độc phụ cấp hại chết, thiên thủy nhưng thật ra có vài phần phẫn hận chi ý. Lúc này. Hiếu Trang nhưng thật ra cười, cười chỉ một chút nàng gối đầu mặt sau một cái đại hộp. thiên thủy thấy, dù sao không ai, cũng liền gì đều mặc kệ, khởi dày lên giường, lục tung từ hộp lấy ra một cái vỡ tới, sau đó chạy nhanh ném hồi không gian. Chờ thiên thủy từ trên giường xuống dưới thời điểm, liền nghe được ngoài phòng có chậu hoa đáy dày đạp lên đường đá xanh trên mặt thanh âm, liền chạy nhanh vẻ mặt ôn nhu ý cười, cấp Hiếu Trang che lại cái chăn, nhỏ giọng nói, lao tổ tông, ngài lao đừng nóng giận, yên tâm. Hoàng A Mã làm các thái bì đều hầu đâu, nhất định chỉ đến hảo ngài. Thiên thủy cùng Bảo Thành cũng sẽ thưởng tới hầu hạ Lao Tổ Tông. Ngài A, cứ yên tâm đi. Nhìn một cái. Lúc này, Tô Ma thay đổi quần áo vào phòng, vừa thấy thiên thủy này ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ bộ dáng. Trước nở nụ cười, thái hoàng thái hậu, ngài nhìn một cái. Hôm nay thủy công chúa nhiều hiếu thuận A, khó trách thái hoàng thái hậu trong miệng trong lòng nhất thời không quên. Tô Ma cô cô quá khen. Thiên thủy một túi đầu, khỏe miệng một phiết. Một kia châm chọc tươi cười, bất quá, nàng kia góc độ thực hảo, ở người khác xem ra, là nha đầu này không cấm khen, khen tao, xấu hổ thấp đầu. Ai ra? Tô ma vô vỗ thiên thủy đầu, hảo hai tử, đừng thẹn thùng, ngươi a, này phân hiếu tâm có được. Không để ý tới ngươi, tô ma cô cô, thiên thủy không để ý tới ngươi thiên thủy giả bộ một bộ cực ngượng bộ dáng, che khuôn mặt nhỏ, chạy ra đi, mới ra từ linh cung, liền nghe được tô ma tiếng cười, chuông bạc giống nhau chuyển đến. Thiên Thụy buông tay, đi vững chắc, trong lòng cân nhắc, Tô Ma rốt cuộc có biết hay không Hiếu Trang đã thay đổi nội tâm. Tưởng không rõ, Thiên Thụy dứt khoát cũng liền không nghĩ, tìm Bảo Thành trở về, mang theo Bảo Thành đi cảnh nhân cung, kiểm tra rồi một phen công khóa, lại làm Bảo Thành ăn điểm hỗn có không gian thổ điểm tâm, uống ít vài giọt không gian thủy, lúc này mới làm người đem hắn đưa trở về. Chờ đến cảnh nhân cung an tĩnh lại thời điểm, Thiên Thụy nằm ở giường nệm thượng, từ trong không gian đem Từ Từ Ninh cung tìm được vợ đem ra, lật xem tới vừa thấy Nhìn không được gửi, thật không nghĩ tới, vị kia còn có nhớ nhật ký thói quen đâu. chương 44 truy chuyện cũ. Xem xong rồi nhật ký, trời đã tối rồi, trong phòng trường đèn, thiên thủy cũng không có như thế nào ăn cơm, liền như vậy nằm đến trên giường ngủ, làm hại mãn cung nô tải cái kia lo lăng à, đều còn tưởng rằng thiên thủy là ở thế Thái Hoàng Thái Hổ khổ sở đâu. Ai biết nha đầu này thật sự là bởi vì xem nhật ký xem có điểm nhập thần. Thiên thủy không nghĩ tới chính là, từ hi nhật ký thế nhưng viết như vậy muôn màu muôn vẻ. Xem xong rồi, lệnh người đều thế nàng mệt mỏi một phen. Không chế một quốc gia thật không phải người làm sống, từ hi làm đại thanh trên thực tế chủ tử nhiều năm, nói thật ra lời nói, thật đúng là rất mệt. Hơn nữa nàng từ hàm phong một đường dẫm lên người khác hướng lên trên bò, bò đến cái kia vị trí, trung gian nếu nói không có gì gian khổ hoặc là không có làm điểm thiếu đạo đức sự, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng, những việc này thêm lên, phong tơi bất luận kẻ nào trên người đều là chịu không nổi. Từ hi những việc này buồn ở trong lòng, Lại không thể đối người ta nói, buồn cả đời, sau đó xuyên đến hơn trăm năm trước kia lúc sau, nàng liền rốt cuộc buồn không được, không thể đối người giảng, liền nhớ xuống dưới, từ nàng vào cung đến xuyên đến khang hy chiều, một chút một chút viết xuống dưới. Thiên thủy nhìn, thầm than một tiếng, này đều có thể viết một bộ cung đấu giáo tài, về sau nhưng đến hảo hảo đem này nhật ký nhiều xem hai lần, những cái đó cung phi thủ đoạn cũng đến nhớ kỹ, nàng là cái không nương hoa, lại có một cái đệ đệ yêu cầu bảo hộ, không hiểu này đó việc xấu xa thủ đoạn. Nhưng như thế nào là hảo? Nhật ký trước nửa bộ đều là viết Từ Hy xuyên qua trước sinh hoạt, phần sau bộ, viết còn lại là xuyên qua sau sinh hoạt, thiên thụy xem sau khi xong, lúc này mới minh bạch, nguyên lai, like, hách xá Lý Hoàng Hậu thật đúng là vị này cấp hại chết, kỳ thật, không nên nói như vậy, hẳn là Hiếu Trang cùng Từ Hy liên thủ cấp hại chết. Từ Hy là Khang Hy 9 năm xuyên tới, ở nàng xuyên tới phía trước, vị kia Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu cũng đã đối hách xá Lý ra tay. Nguyên nhân chính là Khoa nhĩ thấm thảo nguyên Bác nhị tê cắt đặc thị nữ tử vào cung, mà Sony cũng đã chết, ở hiếu trang xem ra, hay là nên nắm ở khoa nhị thâm thảo nguyên nữ tử trong tay, liền thấy thế nào hách xá lý đều không thế nào đập vào mắt, vẫn luôn trong tối ngoài sáng chèn ép khó xử nàng. Hách xá lý là cái kiên cường nữ tử, đối mặt hiếu trang trên ép, chính là kiên quyết xuống dưới, tan quá, trong lòng vẫn là thực bị thương, hơn nữa nàng khi đó hoài hài tử, lại muốn xử lý cung vụ, liền cũng bị thương thân mình, ở sinh thừa hô thời điểm liền thiếu chút nữa không được. May mà là nàng gắng gượng xuống dưới, lại nào biết, thừa hô sinh hạ tới, thân mình liền rất ngược, hách xá ly thân mình cũng không tốt, thiếu chút nữa liền không thể lại mang thai sinh con. Sinh thừa hô, hiếu trang tả đề điểm hữu đề điểm, hy vọng Khang Hy có thể đề bạt một chút ngông cổ phi tử, nào biết, Khang Hy tuy rằng hiếu thuận, nhưng không hồ đồ, mông cổ tới phi tần đã không chế đại thanh như vậy nhiều năm, khoa nhị thấm bộ lạc cũng có thể nói là đi ngang, Khang Hy như thế nào sẽ lại lộng một cái mông cổ tới hoàng hậu đâu hắn cũng sợ ngoại thích chuyên quyền a liền cũng không điều hiếu trang việc này vì thế tổ tôn hai người quan hệ làm cho có điểm cương đến sau lại vị kiêm công cổ phi tử một bệnh không dậy nổi hiếu trang hoài nghi là hách xá lý làm cả ngày đối hách xá lý cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt chờ đến vị kiêm công cổ phi tử đã chết lúc sau khang hy cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi vì chấn an hiếu trang phong cái tuệ phi vị trí cấp cái kia hắn cũng chưa gặp qua vài lần bác nhị tế cắt đặt thị tuệ phi không có Hiếu Trang còn tưởng Từ Thảo nguyên lộng vì một nữ nhân tiến, Khang Hi không đồng ý, liền tại đây hai người cương thời điểm. Từ Hi xuyên tới, này nha linh hồn bá đạo đâu, tới lúc sau, lập tức liền đem Hiếu Trang hồn phách chen ép đi xuống, nàng liền độc chiếm Thái Hoàng Thái hậu thân thể này. Từ Hi cùng Hiếu Trang không giống nhau, nàng quyền lực dục vọng lớn hơn nữa, khống chế lực càng cường. Hiếu Trang chỉ nghĩ độc bá, mà Từ Hi, liền tiền triều đều đánh chủ ý, nghĩ phải làm nữ hoàng đâu, mà Khang Hi lại là một cái minh quân, không phải người hồ đồ. Từ Hy khống chế không được hắn, liền đem chủ ý đánh tới Khang Hy con vợ cả thừa hô trên người, một bên ngầm dùng dược làm hách xá lý thân thể chậm rãi suy yếu, một bên tiếp cận thừa hô, hy vọng trước cùng thừa hô bồi dưỡng ra một chút cảm tình tới. Kết quả, cảm tình là có một chút, lại nào biết, thừa hô là cái đoàn mệnh, Khang Hy 11 năm thời điểm liền không có, Từ Hy lập tức liền ngồi không được, cấp đến không được, chờ bảo thanh sinh ra lúc sau, Từ Hy lại nghĩ dưỡng bảo thanh, khi đó, Khang Hy cũng đã có điểm lộng không ra từ Hy căn bản không đồng ý bảo thanh cho nàng dưỡng. Đang lúc từ hy nghĩ muốn như thế nào đem khang hy cấp vận đi xuống thời điểm, tam phiên chi loạn bắt đầu, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng cũng có tự mình hiểu lấy, nếu là không có khang hy, nàng là chấn áp không được này phản loạn, đến lúc đó, sợ là nữ hoàng đường không thành, trước phải cấp ngô tam quế trộm tới giết, cho nên, cũng liền thành thật một chút. Thằng đến thiên thụy cùng bảo thành sinh ra, hách xá ly qua đời, từ hy liền lại đánh lên bảo thành vị này thái tử gia chủ ý. Liền cân nhắc hảo, trước mượn sức bảo thành cùng thiên thụy hai đứa nhỏ, chờ tam phiên bình định lúc sau, liền xử lý khang hy, đỡ bảo thành thượng vị, khi đó, bảo thành niên linh tiểu, lại không có mẹ ruột, còn không phải nàng gái này thái tổ mẫu cấp căng cục diện, nàng liền lại có thể buông rèm chấp chính. Vị này tưởng chính là hảo, nào biết, nàng có điểm quá thiếu kiên nhẫn, nhiều năm người cầm quyền kiếp sống làm nàng đã quên năm đó ở nhẫn, trước nhảy ra tới, làm khang hy vị này tầm tư không khéo, cùng thiên thụy vị này đời sau tới cấp phát hiện. Hơn nữa Thiên Thụy không đi tầm thường lộ, căn bản bất hòa nàng đấu, trực tiếp lấy ai đều mắt xỉm tiên đan liền đem nàng cấp làm đi xuống. Nói thật ra lời nói, Từ Hy trong lòng thật sự thực quan à, gì cũng chưa làm đâu, liền không thể động đậy, vị kia hiếu trang văn hoàng hậu chính là vẫn luôn sống đến Khang Hy 26 năm, nàng đâu, Khang Hy 15 năm không tới, liền phải đi xuống sao. Thiên Thụy xem xong rồi nhận ký, tối lửa tắt đèn nằm ở trên giường, cân nhắc Từ Hy nơi này biên để lộ ra tới tin tức, vị này tưởng cầm quyền, kỳ thật. Vẫn là tưởng rửa nhục, nàng cũng biết đại thanh thai hỏa xong rồi, đời sau người mắng nàng cũng nhiều, hiện giờ có cơ hội thay đổi. Hơn nữa, nàng cũng biết biến pháp gì sự tình, rốt cuộc, vị này ánh mắt so Khang Hy lâu dài nhiều, liền tưởng lấy Khang Hy Đại Chi, cung cấp đại thanh biến biến pháp gì, ít nhất, đời sau thời điểm, mọi người nhắc tới. Lên, vẫn là muốn khen nàng vài câu. Mặc kệ như thế nào, vị này vẫn là có vài phần muốn rửa nhục ý niệm, nàng cũng không dễ dàng, từ liên quân tám nước tiến Trung Quốc lúc sau. Vị này đối người nước ngoài đó là cực phóng thấp tư thái, trong lòng thầm hận đâu, này một đời, lại có lại tới một lần cơ hội, liền tưởng từ Khang Hy chiều thay đổi, đem chiều đình lộng cường đại rồi, tìm xem người nước ngoài phiền thoái, tuyết rửa mối nục xưa. Đáng tiếc chính là, vị này ý tưởng là tốt, đụng tới đối thủ lại là quá cường đại, thiên cổ nhất đế Khang Hy, là dễ dàng như vậy là có thể làm đi xuống. Thiên thủy thở dài, vì vị kia không đáng đồng thời, có điểm cao hứng lên, nàng đột nhiên nghĩ đến. Liên vị này đã từng nói qua ninh với nước bạn, không cùng gia nô lão thái thái đều có thể muốn biến pháp gì, muốn cho đại thanh cường đại lên, nàng một cái thế kỷ 21 tân tân nhân loại, vì sao liền không thể có ý tưởng này đâu. Vốn dĩ à, thiên thủy còn sợ chính mình tư tưởng quá mức tiên tiến, chẳng những làm đại thanh cường đại không được, ngược lại liên lụy đến quốc gia phát triển, nào biết, buồn ngủ đưa gối đầu à, nhân ra từ hy này nhật ký thượng đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, tiên tiến, lại không vượt mức quy định, thực thích hợp lấy tới sử dụng đâu con cô a, Thiên Thụy đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, từ hi này nhật ký thượng đồ vật hoàn toàn đều có thể trích sao ra tới, một nửa làm cung đấu giáo tài, giáo dục những cái đó công chúa khanh khách nhóm, đem này đó tỉ muội đều giáo tinh thông cung đấu tranh đấu, càng thêm dã tâm bừng bừng, có thủ đoạn, có tâm kế, đến lúc đó, gã đến biệt quốc, hai họa biệt quốc đi, đặc biệt là châu Âu gì những cái đó quốc gia, cũng là cho phép nữ Vương xuất hiện, đến lúc đó. Rầm, Thiên Thụy nghĩ, nước miếng đều chảy ra, kia gì Chú ý này, thật là tuyệt đỉnh diệu a. Còn có, một nửa kia, có thể trích sao ra tới cấp khang hy, sau đó giáo dục các hoàng tử, làm nàng về sau những cái đó bọn đệ đệ không cần chỉ cực hạn với đại thanh này địa bàn thượng, muốn phóng nhãn xem thế giới, lòng dạ muốn rộng lớn một chút, ánh mắt muốn lâu dài một chút, đến lúc đó, những cái đó long huynh hổ đệ lại là như thế nào một phen làm. Ai nha nha, thiên thủy tưởng, hương phấn đều ngủ không yên, nếu ngủ không được, nàng nghĩ đến gì liền làm gì cầm nhật ký dây bút gì vào trong không gian biên, lập tức bắt đầu trích tún lên tới. Chương 45-6 Khách Kỳ thật, nói thật ra lời nói, thiên thủy là có chút phiền chán những cái đó các công chúa, nàng bản thân chính là một cái cực kiên cường người, thực không thích cái loại này còn không có điểm cái gì liền khóc thút thít muốn chết muốn sống nữ nhân, đọc sử thời điểm xem đại thanh các công chúa, xa gả mông cổ, đại đa số liền cái hài tử đều không có, liền sống đi, thiên thủy này trong lòng liền cách đứng đâu nếu rõ ràng biết là muốn hòa thân vận mệnh nên sớm làm chuẩn bị làm gì thế nào cũng phải chờ chuyện tới trước mắt không tình nguyện đi à đến cuối cùng liên lụy đến tự mình tuy rằng Thiên Thụy có điểm chán ghét vị kia Tam Công chúa tam quá không thể không thừa nhận nhân gia vẫn là cực kiên cường gả đến mông cổ lúc sau phụ tá trưởng Phu kiến công lập nghiệp chính mình lại sống hảo hảo sống như vậy đại số tuổi ở Công chúa bên trong xem như tương đối hả mệnh còn có chính là Thiên Thụy cảm thấy Khang Hi đối con cái vẫn là rất thương yêu Thực vì nữ nhi nhóm suy nghĩ, đau lòng nữ nhi xa gả, liền đem nữ nhi gả chồng thời gian không ngừng hóa lại, chính là hy vọng nữ nhi nhóm có thể lớn lên một chút, kiến thức nhiều một chút, thân thể cường tráng một chút, hảo có thể hảo hảo sống sót. Nhìn Trung Khang Hy triều lịch sử, từ tam công chúa khởi, ngăn đến thập ngũ công chúa, cái nào không phải thẳng đến 17-18 tuổi mới gả chồng, này ở cổ đại đã xem như kết hôn muộn, hơn nữa, vị kia thập công chúa, thế nhưng thẳng đến 22 tuổi mới gả chồng. Có thể thấy được đến khang hy đối nữ nhi nhóm là có bao nhiêu yêu thương, mà này đó các công chúa, nếu được đến khang hy yêu thương, lại hưởng thụ như vậy nhiều năm hoàng gia cho các nàng vinh quang, nên gánh khởi trách nhiệm của chính mình, gả. Đến ngoại phiên lúc sau, hảo hảo khống chế chủ những cái đó bộ lạc, làm đại thanh thiếu một ít đối địch thế lực, nhiều một ít đồng bạn. Mà thiên thủy liền nghĩ, sau này nhất định phải làm những cái đó các công chúa kiên cường lên, hảo hảo tồn tại, nhiều hơn khống chế ngoại phiên, đến nỗi nàng chính mình. Nếu là yêu cầu xa gả, nàng cũng sẽ đồng ý, hơn nữa cam tâm tình nguyện gả đến phương xa, nếu là Khang Hy không cho nàng xa gả, nàng liền lưu tại Kinh Thành, hảo hảo bảo hộ Khang Hy cùng Bảo Thành. Thiên Thụy tưởng thực hảo, vừa nghĩ, một bên trích sao vài thứ kia, bất chi bất giác chung, thời gian quá thực mau. Chờ đến Thiên Thụy rốt cuộc đem phía trước về biến pháp gì đồ vật sao xong lúc sau, từ trong không gian ra tới, đều đã quá nửa đêm rồi, không khỏi thở dài, này đó đồ bỏ đồ vật, thật đúng là nhiều đâu, cũng là. Đây là nhân ra từ hy thật nhiều năm qua chậm rãi tích góp viết xuống tới, một chốc sao có thể sao xong, may mắn không gian thời gian cùng ngoại giới không giống nhau, nếu không, thiên thủy còn không biết muốn sao nhiều ít thiên đâu. Nhìn xem bên ngoài trói lọi ánh trăng, thiên thủy ngã vào trên giường liền ngủ, một giấc ngủ đến đại hướng đông, với ma ma kêu vài lần mới tỉnh, tỉnh lại lúc sau, vừa thấy trong phòng kia rơi xuống đất trung, lập tức la hoảng lên, nàng này giác ngủ thật đúng là trầm đâu, này đều 9 giờ mới tỉnh, không biết bảo thành lo lắng không có Khang Hy nơi đó còn không có thỉnh an, cũng không biết Khang Hy có thể hay không lo lắng. Ai nha nha, Thiên Thụy kêu liền lên, làm mưa xuân mấy cái hầu hạ mặc xong rồi quần áo, lại rửa mặt, cơm sáng cũng chưa ăn liền phải đi tìm Bảo Thành. May mắn mưa xuân lá gan khá lớn, cũng quán có thể nói, kéo Thiên Thụy ngồi xuống, trong miệng thằng nói, công chúa, ngày hôm qua ban đêm liền không như thế nào ăn cái gì, hôm nay buổi sáng lại chậm trễ cơm điểm, nếu là lại không ăn cái gì, bị đói, nhưng thật ra bọn nô tỳ không phải. Ngài chính là lại vội vã thấy thái tử ra, cũng đến đem này cơm. Cấp ăn, nếu không, vạn nhất nói là, chẳng phải là làm thái tử ra lo lắng. Thiên thủy vừa nghe, không thể không ngồi xuống thành thành thật thật ăn xong rồi cơm sáng, mới nghĩ muốn lên tìm bảo thành, liền thấy lương cửu công vào được, vừa vào cửa, thứ này cười cái kia ngọt ta biết đến là hắn đây là thấy công chúa đâu, không biết, còn tưởng rằng hắn nhìn đến mật đường đâu. Nô tài cấp công chúa thỉnh ăn một cái ngàn đi xuống, lương cửu công này lễ nghĩa thật thật chú đáo. Đứng lên đi. Thiên Thụy tay vừa nhắc, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lương Cửu Công, ngài đây là có chuyện gì, có phải hay không Hoàng A Mã nơi đó có chuyện tìm Thiên Thụy. Lương Cửu Công cười mắt hiếp mắt, hồi công chúa lời nói, Hoàng thượng hôm nay buổi sáng chuyển chỉ, làm nô tài tới làm, nói là đem sáu khanh khách đưa đến cảnh nhân cung, cùng công chúa làm bạn. Thiên Thụy cả kinh, đột nhiên đứng dậy, như thế nào? Hoàng A Mã hảo hảo vì cái gì đem lục muội đưa tới? Ai nha? Lương Cửu Công chạy nhanh lui về phía sau một bước, lại túi đầu không lưng, hết sức cung kính, "Tiểu chủ tử, vạn tuế gia tâm tư, cũng không phải là nô tài dám đoán." Thiên Thụy Thế mới biết nàng lời này, nhưng thật ra Lô Mãng, chạy nhanh cười nói, "Ngài nói gì vậy, ta này không phải giật mình sao? Lục muội muội ở Tây Tam Sở hảo hảo, vì cái gì liền đưa ta nơi này tới? Tính, tức tới, liền bãi, ta cũng quái cô đơn, có cái bạn cũng không tồi." Nói chuyện, Thiên Thụy làm người đi ra ngoài đón 6 khanh khách tiến vào. Nhìn đến cái kia chỉ so nàng Tiểu Tam Thiên, lại so với nàng lồn thượng rất nhiều gầy gầy tiểu nữ hài, Thiên thủy thở dài, nàng tuy rằng không phải thánh mẫu, cũng không phải cái gì tâm tư ngoan độc người, sáu khanh khách tức là tới nàng cảnh nhân cung, nàng cũng phải hảo hảo dưỡng đi. Nói thật ra lời nói, Thiên thủy thật đúng là không biết Khang Hy này trong lòng là nghĩ như thế nào, hảo hảo, làm gì đem sáu khanh khách đưa tới, này không phải cho nàng gây sự sao, kia Triệu giai thị còn không được hận chết nàng. Còn có, những cái đó cung phi nhỏ Cái nào là dễ đối phó, lại làm nàng véo tiêm thỏ đầu ra, cũng không biết Khang Hy là thật đau nàng đâu, vẫn là đem nàng đường bia ngắm đứng lên tới. Lương cửu công gặp người đưa tới, lại mỗi ngày Thụy vẻ mặt suy tư bộ dáng, trong lòng cười thầm cười, rất là cung kính cáo lui đi ra ngoài, cùng Khang Hy phục chỉ đi. Người này đi rồi, cảnh nhân cung cũng an tĩnh một ít, thiên thụy tưởng không rõ, đơn giản cũng liền không nghĩ, dù sao mặc kệ thế nào, người nàng là đến hảo hảo mang theo, nàng chính mình cũng đến hảo hảo tồn tại. Tưởng quá nhiều vô ích sự tình, sẽ chỉ làm chính mình sống mệnh hoảng. Tình quá thần tới, Thiên Thụy liền đi quan sát vị này 6 khanh khách, phát hiện này muội muội thật đúng là, cũng không biết như thế nào dưỡng, tiểu hai tử đúng là hoạt bát thời điểm, nàng lại héo héo, biểu tình sợ hãi, thời thời khắc khắc treo hai phao nước mắt, thật thật một cái đại nước mắt bao a. Thiên Thụy vô chán, phát hiện, Khang Hy cho nàng nhiệm vụ này, thật đúng là không hảo hoàn thành đâu. Tỷ tỷ 6 khanh khách tiểu khiếp khiếp thỉnh cai an, rất là sợ hãi nhìn Thiên Thụy. Nghĩ đến tới khi nàng ngãi ma ma nói cho nàng lời nói, nàng vị này tỉ tỉ là cái lợi hại người, nếu là không nghe lời, sợ là sẽ bị đánh, sáu khanh khách nho nhỏ thân mình lại rụt rụt, nga, không, thỉnh cố luân công chúa ăn. Ngạch tích cái nước ai, vị này sáu khanh khách rốt cuộc là cái nào giáo dưỡng, thiên thủy muốn giết người, hoàng gia công chúa giáo thành như vậy, vị kia ma ma có thể lấy chết tạ tội, thật là, hoàng gia công chúa, không một chút hoàng gia tôn quý đại khí phong phạm, ngược lại như là tiểu gia nhà nghèo ra tới đây là giáo công chúa vẫn là kia gì lời nói không dễ nghe cũng liền không nói thiên thủy mặt đen hắc lại sợ dọa đến vị này muội muội chạy nhanh thay đổi mặt bưng vẻ mặt tươi cười đi tới kéo sáu khanh khách tay lục muội chúng ta là tỷ muội tất nhiên là hẳn là thân cận không cần như thế thủ đồ bỏ quy củ những cái đó quy củ là làm bọn nô tài thủ nói chuyện thiên thủy lôi kéo sáu khanh khách ngồi xuống tay nhỏ vô vô nàng bả vai một bộ tiểu đại nhân bộ dáng ngươi đừng sợ Ngươi đã đến rồi tỷ tỷ này, cảnh nhân cung, tỷ tỷ tự nhiên bảo hộ ngươi, có cái gì muốn dùng muốn ăn, đều cùng tỷ tỷ nói, chúng ta thân tỷ muội, cũng không nên sinh phân. Ân. Sáu khanh khách trong lòng sợ hãi thiếu vài phần, gật gật đầu, hú hút cái mũi, ta nghe tỷ tỷ. Ngoan, lúc này mới đúng không? Thiên Thụy lại cổ vũ dường như vô vô sáu khanh khách đầu, trấn an hảo sáu khanh khách, nha đầu này trong mắt lệ quang chợt lóe, trừng mắt nhìn sáu khanh khách mấy cái bên người nô tài liếc mắt một cái, lời trong lòng Này những Điêu Nô, giáo dưỡng công chúa, còn không chừng như thế nào ngược đãi lục muội, đem hảo hảo một cái hoàng thất công chúa biến thành như vậy cái nhát gan sợ phiền phức bộ dạng, thoạt nhìn, đến hảo hảo gõ một phen. Chương 46 Điêu Nô cùng nữ bốn thư. Đưa đến. Khang Hy phê xong một đống sổ con, hơi nâng một chút đầu. Lương Cửu công không lưng, hồi hoàng thượng lời nói, đưa đến. Thiên Thụy nói cái gì? Khang Hy tiếp nhận một ly trà thủy tới, xúc lên cái nắp, chậm rãi phẩm. Công chúa nói một người quái cô đơn, có người làm bạn cũng hảo. Lương Cửu công mắt nhíu lại, nở nụ cười. Nga! Khang Hy buông chén trả, thiên thủy thật là như vậy giảng. Nô tài cũng không dám lửa gạt vạn tuế ra. Lương Cửu công đầu lại thấp thấp, nô tài đi rồi, công chúa lôi kéo sáu khanh khách, thân thiết đâu. Nàng nhưng thật ra cái thông minh. Khang Hy cười, tâm tình tự hồn là hảo không ít, nha đầu này, khôn khéo à, nếu là đứa con trai nói chuyện, Khang Hy cũng không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên ngậm miệng không nói, Lương Cửu Công cũng không dám tiếp lời, trốn đến một bên đương ẩn hình người đi, qua một hồi lâu, Khang Hi lại nói, "Lương Cửu Công, làm đám ám vệ chú ý điểm, Tiểu Tâm bảo hộ Thiên Thụy, nếu là nàng có cái cái gì khiến cho bọn họ tự hành kết thúc được." "Là?" Lương Cửu Công lau một phen hãn, thầm nghĩ, nếu như vậy quan tâm công chúa, vì cái gì lại đem nàng đặt ở hỏa thượng nướng đâu? Nay vạn tuế gia tâm tư là càng ngày càng khó đoán, ai, làm nô tài khó a, đến ta làm hẳn là làm sống, khác gì đều không nghĩ tốt nhất. Lương Cửu Công cẩn thận lui xuống, Khang Hi đứng dậy đi đến một cái ngăn tủ phía trước, từ ám cách lấy ra chìa khóa mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái hương bao tới, cẩn thận sờ sờ, nhỏ giọng nói: Phương Nhi, xin lỗi, hiện giờ phía trước chiến loạn, lại không yên ổn, ta chỉ lợi dụng Thiên thủy lúc này đây, ta bảo đảm, liền lúc này đây, từ nay lúc sau, ta sẽ dùng hết toàn lực cấp Thiên thủy tốt nhất hết thảy. Khang Hi lại nhải nhỏ giọng nói chuyện. Trước mắt không tự chủ được lại hiện lên kết tóc thê tử Mỹ lệ tinh xảo dung nhan, kia bộ dáng, mặt mày, cùng thiên thủy thật đúng là có 6-7 phân giống nhau đâu, bất quá, hách xá Lý phương nhi hơi hiện nhù Mỹ một chút, mà thiên Thụy tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại càng hiện anh khí chút. Hồi lâu lúc sau, Khang Hi nói xong lời trong lòng, đem hương bao lại thu lên, tinh tế khóa, đem chìa khóa thu hảo, lúc này mới bình phục tâm tình, lại về tới bản bên tiếp tục phê duyệt tấu chương tăng quá. Khang Hy tâm tình lại như thế nào cũng hồi phục không đến vừa rồi bình tĩnh, cũng không biết vì cái gì, luôn là thực lo lắng dường như. Thở dài, Khang Hy trong lòng thẳng đối thiên thủy nói xin lỗi, hy vọng thiên thủy về sau có thể lý giải hắn. Thiên thủy lúc này đã cùng sáu khanh khách chơi một hồi lâu, cuối cùng đem sáu khanh khách hống vui vẻ, không giống vừa tới lúc ấy như vậy liền lời nói cũng không dám giảng, nhìn đến rộng rãi cười sáu khanh khách, thiên thủy cuối cùng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lời trong lòng, nếu nàng trong cung tới một cái nước mắt bao. Động bất động liền khóc, nàng cũng không biết nhật tử nên như thế nào qua, đơn giản sáu khanh khách tuổi còn nhỏ, còn có thể vặn đến lại đây. Công chúa, thiên gần buổi trưa, muốn hay không bái cơm. Với mama ma nhìn bầu trời thủy cao hứng, thò qua tới dò hỏi. Thiên thủy chơi nửa ngày, lại viết trong chốc lát tự, lúc này sờ sờ bụng, thật đúng là đói bụng đâu, liền gật gật đầu, bại đi, chọn chút thanh đạm ngon miệng cấp sáu khanh khách bị hạ. Với mama ma gật đầu, tự đi chuẩn bị không đề cập tới. Thiên Thủy tắc làm người mang theo 6 khanh khách rửa tay rửa mặt, thu thập sạch sẽ lúc sau. Hai cái tiểu nha đầu thực nhân môi nhân dạng ngồi ở bàn ăn phía sau chờ ăn cơm. Không trong chốc lát công phu, với mama cùng mưa Xuân mang theo đoàn người bưng các màu đồ ăn tiến vào, bày một bàn, lúc này mới thối lui đến một bên, tính hầu Thiên Thủy ăn cơm. Thiên Thủy nhìn xem bốn phía, cầm lấy chiếc đũa tới, lại gật đầu ý bảo 6 khanh khách có thể thúc đẩy. 6 khanh khách nhìn trong chốc lát, vươn tay nhỏ cầm lấy chiếc đũa, vừa mới muốn ăn cơm. Liền nghe được một cái có điểm thanh âm khàn khàn truyền đến, ai nha, chủ tử nha, ngại như thế nào liền chính mình ăn khai, vạn nhất năng tới rồi làm sao bây giờ. Chính là năng không đến, liền ngài kia tay nhỏ, tay nhỏ chân nhỏ, có thể đến những cái đó đồ ăn, chính mình như thế nào ăn no, vẫn là nô tài tới. Lời này còn chưa nói xong đâu, thiên Thụy liền như mày, vừa thấy, một cái ăn mặc tím màu nâu sơn xám, cổ áo cổ tay áo theo thiện làm thoái hoa 40 tới tuổi nữ nhân chính hướng 6 khanh khách bên người thấu đâu. Một bên thấu, còn một bên dối tay muốn đoạt sáu khanh khách chiếc đua. Thiên Thụy bĩu môi, thầm nghĩ, người này thật là không biết trời cao đất dày, thật đúng là cho rằng đây là Tây Tam Sở Đâu, nàng tưởng thế nào liền thế nào a. Lùi ra. Bang một tiếng, Thiên Thụy đem chiếc đua ném ở trên bàn, thanh âm kia cái kia vang dội nhà, làm một phòng nô tải trong lòng đều là lộn bộ lập tức, biết đây là công chúa sinh khí. Chính là, nữ nhân kia tựa hồ một chút đều không sợ hãi, cười hì hì nhìn Thiên Th Chúng ta sáu khanh khách tuổi còn nhỏ, còn sẽ không chính mình dùng chiếc đũa, nô tỳ sợ nàng năng chạm vào chứ, lúc này mới. Thiên thụy khí trừng mắt, thượng trọn mắt phượng tức khắc biến viên, cái miệng nhỏ cũng nhấp ở bên nhau, thoát nhìn, vẫn là rất có khí thế, không quy củ đồ vợ, bảng công chúa đều làm ngươi lui xuống, ngươi còn không lùi. Này, kia nữ nhân nhãn lực kính thật đúng là kém. Cố ma ma sáu khanh khách dọa xúc tiểu bả vai, môi run rẩy, ngươi, ngươi lui ra đi, ta, ta chính mình sẽ. Thiên Thụy xem 6 khanh khách bộ dáng này, trong lòng rất là vô ngữ à, rối tay lôi kéo 6 khanh khách tay nhỏ, đối với với mama ma khoát tay, trước đem cái này nô tài kéo xuống, chờ ta cùng lục muội dùng cơm lại xử trí. Với mama ma hiểu ý, khoát tay, mấy cái thân cường thể tráng tiểu thái dám lại đây, đem còn muốn nói cái gì cố mama ma kéo đi xuống, trong phòng lập tức liền thanh tĩnh, Thiên Thụy ngồi ở một bên, kiên nhẫn chỉ đạo 6 khanh khách lấy chiếc đũa, giáo nàng như thế nào ăn cơm, một bữa cơm xuống dưới thật như là đánh giặc dường như mệt không được sáu khanh khách ăn cao hứng cũng ăn no thiên thụy tắc không ăn nhiều ít đồ vật bụng vẫn là trống trơn không có biện pháp lại lót hai khối điểm tâm lúc này mới làm người mang sáu khanh khách đi ngủ xem sáu khanh khách ngủ rồi thiên thụy ngồi vào sân đương gian đón chói lõi thái dương nhìn sân đương gian quỷ cố mama con tiểu thanh âm lạnh lùng nói cố mama ngươi thân là sáu khanh khách mãi mama không nghĩ như thế nào chiếu cố hảo tiểu chủ tử Càng không tư rẻ rỗi chủ tử quy củ khí độ, ngược lại sự tình gì đều tưởng thế chủ tử làm chủ quyết định, đem chủ tử dưỡng thành này phó. Sáu khanh khách là hoàng gia công chúa, cũng không phải là chính ngươi nữ nhi, không cần mất đúng mực, nhận không rõ chính mình vị trí. Thiên thủy gần từng chữ một, chờ nàng một trường đoạn nói cho hết lời, cố ma ma đã cả người là hãn, quỷ gối lánh ngạnh đá phiến thượng, đem đầu gối đều quỷ sưng đỏ bất ham cố ma ma trong lòng tiêu khổ, kiến thức vị này công chúa thủ đoạn, ngoài miệng lại không dám nói cái gì chỉ là nhận tội. Thiên Thụy thấy gõ không sai biệt lắm, lại xem một cái quỷ gối một khác chỗ sáu khanh khách sai xử hạ nhân, chỉ cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng chủ tử tiểu, các người liền muốn làm gì thì làm, muốn đắn đo chủ tử, trước kia ở Tây Tam sở thế nào ta thả mặc kệ, hôm nay tức là tới ta này cảnh nhân cung, phải ấn ta quy củ tới, đại gia nếu là thức thời, thành thật buồn phận, ta cũng sẽ không bạc đái đoàn người, nếu là cái nào không thức thời, muốn bối chủ, ta cũng không nói nhiều, đều có thận. Nô tài nhớ kỹ, sẽ tự hảo hảo hầu hạ chủ tử một sân nô tài đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ là liên tục theo tiếng. Thiên thủy từ nhỏ ghế trên đứng lên, mới muốn lại nói điểm cái gì, liền nghe được bên ngoài có thanh âm truyền đến, công chúa, vạn thuế ra phái ngụy công công cấp công chúa tặng đồ. Thiên thủy một phách đầu, hôm nay đây là làm sao vậy, buổi sáng đưa cái đại người sống, buổi chiều này lại đưa chính là gì. Chờ ngụy châu tiến vào đem đồ vật đưa lên, thiên thủy thật sự muốn chửi ma nó. Nhà mình Hoàng A Mã đây là làm sao vậy? Buổi sáng muốn đem nàng giá thượng nướng, buổi chiều lại đưa này đó nữ tứ thư tới, là muốn nói cái gì? Nãi nãi, Hoàng A Mã rốt cuộc chịu cái gì điên? Chẳng lẽ nói, nàng có chỗ nào làm không đúng rồi, chiêu kỵ? chương 47 bà ngoại cùng gì? Thiên Thủy tiến đi Ngụy Châu, cùng 6 khanh khách ôm nữ tứ thư vào phòng. 6 khanh khách còn không biết chữ, chỉ là rất tò mò cầm thư phiên tới phiên đi xem. Thiên Thủy thấy, cười đi qua đi, hỏi 6 khanh khách. Lục mội có nghĩ biết chữ? Sáu khanh khách đôi mắt mở to thực viên rất lớn, một bộ đáng yêu cực kỳ bộ dáng, ta, có thể biết chữ sao? Sau đó, lại thấp đầu, mai ma nói nữ tử không tải mới là đức. Cái gì sao? Thiên thủy khinh thường điểm môi, lục mội không cần nghe những cái đó bọn nô tài hồ ngôn loạn ngữ, các nàng chính mình không đọc sách không biết chữ, không do lý, liền muốn cho người khác cũng hồ đồ, hảo chọn không ra các nàng sai, ngươi nói một chút, này thiên hạ gian nữ tử vô mới có bao nhiêu? có đức lại có mấy cái trên dưới mấy ngàn năm số một số có đức vẫn là những cái đó có tài cho nên nói đọc sách biết chữ là thực tất yếu nga sáu khanh khách không hiểu lắm chớp trong chớp lát mắt to lúc sau lên tiếng nghiêng đầu liền suy nghĩ kia yeah, ta còn là biết chữ hảo thiên thủy cũng biết nha đầu này tuổi quá tiểu căn bản không hiểu này đó cũng không nóng nảy nghĩ về sau chậm rãi dạy dỗ hảo buổi chiều thiên thụ ngủ một giấc lên lúc sau cấp sáu khanh khách tìm giấy bút làm nàng ở một bên tập viết Thiên Thụ tác luyện một lát tự, nhìn một lát kỳ phổ, giáo sáu khanh khách biết mấy chữ, nhàn trắng khẩn, liền lấy kia nữ tứ thư phiên nhìn một cái. Này nhìn lên, Thiên thủy đã có thể nhìn ra vấn đề tới. Nguyên lai, like, này nữ tứ thư bên trong, cố tình không có đại minh từ hoàng hậu kia buồn nội hấn, mà nữ phạm tiệp lục bên trong lại mất đi trùng nghĩa một tiền. Thiên thủy nhìn này đó thư, nâng tiểu cằm bắt đầu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm không rõ khang hy rốt cuộc là cái gì ý tứ. Thiếu trung nghĩa, chẳng lẽ nói? Khang Hy là nói nàng bất trung bất nghĩa sao? Nói nàng không có nói thật, không nên à, còn có, kia bổn nội huấn cũng không có. Nữ tứ thư bên trong tam thiếu một, chẳng lẽ nói Khang Hy đã quên cho nàng quyển sách này, cũng không đúng. Khang Hy như vậy khôn kéo người, như thế nào liền cố tình đã quên đâu? Thiên Thủy tiểu tâm căn, cái này cấp a, tao a, tâm nói ta không như vậy thông minh. Hoàng a mã, mãi này đánh cái gì bí hiểm, muốn nói cái gì? Thông thông khoái khoái nói ra không phải hảo sao? Thật là. Nội vấn, Tư hoàng hậu từ hoàng hậu, thiên thụy không được cân nhắc. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, từ hoàng hậu Thụy hào nhân hiếu hoàng hậu, mà nàng hoàng nghịch nương Hách xá Lý Thụy Hảo cũng là nhân hiếu hoàng hậu. Nói như vậy, Khang Hy ý tứ chính là Thiên Thụy nhảy dựng lên, rốt cuộc minh bạch Khang Hy ý tứ, tiểu nha đầu nở nụ cười, nguyên lai like như vậy à? Khang Hy lấy nàng đường ngồi đầu, tuy rằng Thiên Thụy cảm giác có điểm không tình nguyện, chính là, tưởng tượng Khang Hy cũng là không có biện pháp à, hiện tại ngoại ưu nội loạn, một cái không tốt, hắn cái này hoàng đế coi như đến cùng Không lấy nàng cái này thần khuê nữ đương ngồi, còn có thể lấy ai tới đương, lấy bảo thành. Khang Hy khẳng định sẽ không, còn nữa nói, thiên Thụy cũng không muốn à, nàng tình nguyện nàng chính mình tới làm cái này nhị, cũng không muốn bảo thành có bất luận cái gì nguy hiểm. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, thiên thủy buổi tối này rắc cũng ngủ cực thơ ngọn, sáng sớm ngày thứ hai, cũng không chờ bảo thành, chính mình cầm kia thiếu một quyển nữ tứ thư vội vã liền đến càn thanh cung. Vừa vặn, Khang Hy đang ở dung nữa, thiên thủy vào cửa lúc sau đêm kia nữ tử thư lập tức quăng ngã ở trên bàn hoàng a mã cái gì sao làm ta học này đó ta là công chúa đại thanh công chúa ra ta chỉ cần biết rằng trung quân ái quốc là được làm gì học này đó tam tổng tứ đức đổ vật ta mới không cần đâu hồ nháo khang hi buông chiếc núa vẻ mặt sắc mặt giận dữ công chúa cũng là nữ tử nữ tử nên học này đó ngươi nếu là lại như vậy hồ nháo đi xuống tương lai dù sao ta chính là không cần thiên thụy tính tình đi lên nhảy chân phản kháng, kháng. khang hi Thấy Khang Hy không nói lời nào, đơn giản cầm kia thư trực tiếp liền xé thành mảnh nhỏ, không cần chính là không cần. Bang! Khang Hy quăng ngã một cái trên sứ, trên mặt cũng lạnh vài phần, Lương Cửu Công, đưa công chúa trở về, lại đưa một bộ nữ tứ thư đến cảnh nhân cung, nàng khi nào nguyện ý học, khi nào lại phóng nàng ra tới. Lương Cửu Công muốn đương ẩn hình người, đáng tiếc chính là, này nguyện vọng dễ dàng thực hiện không được, không có biện pháp, đành phải cất bước ra tới, đối với thiên thủy rôi ra tay, công chúa, thỉnh đi. Hư thiên thủy hừ lạnh một tiếng, thật mạnh ở lương cửu công trên chân giẫm một chút, liền ở lương cửu công ôm chân đau hô thời điểm, ngông nên ra cản thành cung. Chờ lương cửu công đưa thiên thủy trở về, liền thấy khang hy tâm tình cực hảo, làm người lại bày cơm tơi ăn, lương cửu công đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, này cha con hai à, đều là ngày đó túng anh tài, khôn khéo đến không ra gì người, về sau à, phàm là đụng tới thiên thủy công chúa sự, ta này đương nô tài, coi như không nhìn thấy, đương cái có mắt như mù phải. Không tồi. Khang Hy ăn một ngụm tôm, trong miệng kêu một tiếng, cũng không biết là nói kia tôm không tồi đâu, vẫn là nói thiên thủy không tồi. Mà thiên thủy đâu, trở lại cảnh nhân cung lúc sau liền cười, lời trong lòng, ta cũng có diễn kịch thiên phú, thật không sai nha, chính là về sau đi trở về, nói không chừng có thể diễn cái TV gì chơi chơi đâu, nói, này Hoàng Cung chính là rèn luyện người a, mới đến đã hơn một năm, ta liền sẽ mang mặt nạ. Thiên thủy nơi này đóng cửa từ chối tiếp khách, bảo thành kia đầu cấp không được, Chỉ biết Thiên Thụy đắc tội nhà mình Hoàng A Mã, lại không biết nơi nào đắc tội, cầu vài lần tình, Khang Hy đều không để ý tới hắn, không có biện pháp, Tiểu Gia Hỏa đành phải thường tới cảnh nhân cung nhìn bầu trời Thụy, thấy nhà mình tỉ tỉ ăn ngon uống tốt, còn rất vui vẻ, Tiểu Gia Hỏa cũng liền yên tâm. Lúc sau một đoạn thời gian, Khang Hy mỗi ngày trừ bỏ xử lý quốc sự ở ngoài, liền đến từ Ninh Cung Thị Hầu Hiếu Trang, vạn sự không cho nô tài nhúng tay, bưng trà đưa dược sống đều làm, đôi khi, buổi tối cũng không yên tâm liên tục ở Tử Ninh Cung trùng, ban đêm cũng chăm sóc yêu trang. vài ngày sau, người đều gầy một vòng, tăng quá. Khang Hy hiếu thuận thanh danh lại ra tới, trong cung ngoài cung đều ở truyền thuyết Hoàng Thượng cùng Thái Hoàng Thái hậu tổ tôn cảm tình có bao nhiêu hảo, hoàng thượng có bao nhiêu thuần hiếu gì. hơn nữa, trừ bỏ này đó, Khang Hy còn mượn từ bất hiếu kính Thái Hoàng Thái hậu danh nghĩa xử trí vài cái cung phi ở tiểu tuyển thời điểm phóng một số lớn cung nữ ly cung, lại chọn đáng tin cậy người phóng tới Tử Ninh Cung nội, trong lúc nhất thời. Toàn bộ lập tức yên lặng không ít, những cái đó ban đầu có điểm ngo ngoe rục dịch các phi tần cũng đều thành thật không ít. Thiên thủy một bên làm cảnh nhân cung nô tài tìm hiểu trong cung tin tức, một bên gác cảnh nhân cung, an dùng đều làm với ma ma cùng lý ma ma qua tay, người khác đều không chuẩn chạm vào. Ở khang hy xử lý hai cái tháng sau nội, thiên thủy này cảnh nhân cung phát hiện có chứa bệnh đầu mùa vi rút vật liệu may mặc hai lần, bị đưa có chứa độc vật đồ ăn ba lần lấy ra nội vụ phủ đưa tới dấu giếm cơ quan trang sức bốn kiện nay đủ loại hiện tượng làm thiên thủy cái này kinh hại a nếu không phải nàng từ từ hy nhật ký trung biết được này đó tranh đấu nội tình sợ hiện tại đã sớm mắc liu đi này đấu tranh thật đúng là một phen giết người không thấy máu đau nhọn a hai tháng lúc sau khang hy nghiêm túc xong thiên thủy liền giải cấm mà vị kia hiếu trang thái hoàng thái hậu thân thể tắc càng hư nhược rồi vài phần khang hy đãi nàng liền càng chiếu cố lên thường thường làm thiên thủy thế hắn hầu hạ hiếu trang Thiên thủy minh bạch, vị này lao tổ tông hiện tại còn không thể chết được, chỉ cần nàng tồn tại, mặc kệ sống thế nào, đều có thể ổn định triều cục, cho nên, còn phải hảo hảo treo vị này mệnh. Một ngày này, thiên thủy từ từ ninh cung trở về, liền thấy mưa xuân vẻ mặt hỉ khí rừng, dương, trong lòng kỳ quái, tìm mưa xuân tới hỏi, lại biết được, nguyên lai, Khang Hy làm người tới truyền lời nói, nói là chờ ngày mai Lệnh thị vệ nội đại thần cắt bố kéo phúc tấn cùng nhị nữ nhi sẽ tiến cung tới, mà Khang Hy lên tiếng. Làm này nhị vị đến xem thiên thủy cùng bảo thành. Thiên thủy lược tưởng tượng, liền minh bạch, cắt bố kéo chính là nàng cái kia đã chết ngạch nương thân cha, mà hắn phúc tấn cùng nữ nhi, liền cũng là thiên thủy bà ngoại cùng tiểu gì, thật đúng là. Đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên nhìn thấy nhà ngoại người, cũng không biết này nhị vị là cái bộ dáng gì. Thiên thủy đếm đếm ngón nút đầu, trong lòng vui vẻ, nàng đang lo trong không gian kia khối để đó không dùng bạch thổ địa như thế nào lợi dụng đâu. Hiện giờ, này nhị vị tới. Liền có thể lấy các nàng tới tìm chút lương thực, rau dưa hạt giống tới loại, chủ ý này, thật là không tồi đâu. chương 48 vô con bướm cánh. Nô tải chờ cấp cố luân công chúa Thịnh an. Một vị bạc lam theo chiếc chi mai láo thái thái mang theo một cái một thân đảo hồng trang phục phụ nữ mãn thanh thiếu nữ quỳ trên mặt đất cấp thiên thủy Thịnh an. Chạy nhanh đứng lên đi. Thiên thủy chạy nhanh không người, không thu này toàn lễ, hơn nữa chiều mưa xuân cùng với ma ma nháy mắt, chạy nhanh đem quách la mụ ngủ cùng an bố nâng dậy tới. Chờ đến này nhị vị lên ngồi định rồi lúc sau, Thiên Thụy từ ghế trên nhảy xuống, quỳ đến lao thái thái bên người, duỗi tay liền bắt lấy tay nàng, mặn nhặn nước mắt, qu획 la mụ mụ, Thiên Thụy Thiên Thụy một bên nói một bên khóc, lời nói đều nói không được đầy đủ. Kia gì, đều hẳn là đoán được bái, này nhị vị chính là hách xá lý hoàng hậu mẹ ruột cùng muội muội, cũng là Thiên Thụy bà ngoại cùng tiểu gì, vừa rồi Thiên Thụy kêu chính là mãn người xưng hô, lấy biểu hiện cùng này nhị vị thân cận, hiện giờ lại vừa khóc, liền càng hiện thân cận vài phần. Hảo, Hảo hai tử, không khóc ca, Ngươi này vừa khóc, đem quách la mụ mụ khóc tâm đều đau. Lao thái thái cũng là mãn nhãn rưng rưng, nhìn nhà mình nữ nhi lưu lại này huyết mạch, cũng không biết như thế nào cho phải. Nơi này chính khóc lóc đâu, liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân chuyển đến, tiếp theo, rèm cửa một trọn, bảo thành kia nho nhỏ thân mình liền chạy tiến vào, Tỷ tỷ, quách la mụ mụ tới không. Nói chuyện, bảo thành vào phòng, nhìn đến nhà mình tỷ tỷ đang ở một cái lao thái thái trong lòng ngực khóc đâu, liền biết. Này hẳn là chính là tỷ tỷ nhắc tới vị kia, hắn ngạch nương ngạch nương, Quách La Mụ Mụ, nói, Bảo Thành tuy rằng cảm giác thực xa lạ, khá vậy biết đây là hắn thân nhân, chạy nhanh lại đây kéo Lao Thái Thái tay, trong miệng kêu Quách La Mụ Mụ. Lao Thái Thái vừa thấy thái tử ra tiến vào, chạy nhanh lòng Thiên Thủy, lên liền phải cấp Bảo Thành quỳ xuống, kết quả, bị Thiên Thủy kéo lên, Quách La Mụ Mụ, nơi này không có người ngoài, không cần đi thêm lễ, Bảo Thành niên, kỷ còn nhỏ, nơi nào chịu được. Lao Thái Thái này lễ không hành được. Thiếu nữ kia, cũng chính là Bảo Thành cùng Thiên Thụy tiểu di cũng đã quỳ trên mặt đất, cấp thái tử ra chào hỏi. Bảo Thành luống cuống tay chân dịu hắn ra tiểu gì đứng lên, Thiên Thụy lúc này mới đánh giá cẩn thận này nữ hài tử một phen, liền thấy cô nương này cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng, lớn lên kiểu kiểu khiếp khiếp, xa không kịp nhà mình ngạch nương tươi đẹp đoan trang, hơn nữa vóc người chưa đủ, chỉ nhìn thanh tú, cũng không có một chút dẫn người chú ý địa phương. An bố! Bảo Thành kêu một tiếng lúc sau. Thiên Thụy lại đánh giá vị kia nữ hải tử một phen, lúc này mới lau nước mắt, bốn người phân chủ khách ngồi xuống, Thiên Thụy làm người bưng trà tới, liền đem một phòng nô tải đều lui xuống. Phẩm trà bánh, vị này hách xa lý ra láo thái thái trên mặt hiện ra có vài phần do dự tới, qua một hồi lâu, mới cắn chặn rằng, nhìn Thiên Thụy nói, nô tải cũng biết công chúa cùng thái tử ra nho nhỏ tuổi tác, quá không dễ, thương lượng tuyển tú thời điểm, muốn cho Cẩm Nhi tiến cung tới, đến lúc đó, cũng có thể chăm sóc các ngươi vài phần. Cẩm Nhi là cái thành thực hài tử, không sợ nàng bất tận tâm. Thiên thủy tiểu uống một ngụm trà, liền nghe thế sao một câu, thiếu chút nữa không phun ra tới, nhìn đến đối diện ngồi nàng kia tiểu an bố Cẩm Nhi, liền kia tiểu thân thể, còn có kia tiểu bộ dáng, chính là vào cung lại có thể thế nào, sợ lập tức phải mai một tại đây 3000 giai lệ giữa, còn nữa, vừa thấy cái này Cẩm Nhi liền không phải kia chờ có thủ đoạn, này nếu là vào cung, đừng nói chiếu cố nàng, sợ không cho nàng thêm phiền chính là tốt. Thiên Thụy suy tư. Hách xa Ly gia làm cẩm nhi tiến cung dốt cuộc là có ý tứ gì? Đại nữ nhi chết ở bên trong, còn muốn cho tiểu nữ nhi tiến vào, sợ là còn tưởng cùng hoàng gia liên hệ đâu? Cũng là vì gia tộc vinh hoa phú quý, thật đúng là, này trong cung, thân tỷ muội hầu hạ cùng cái nam nhân thật đúng là không ít. Tựa như chiêu quý phi hai chị em, còn có quách lạc La thị gia hai chị em, cùng với về sau đồng giai thị tỷ hai, cũng không biết nhà này đều là nghĩ như thế nào, tặng một cái nữ nhi tiến vào không tính, còn muốn lại đưa một cái chẳng lẽ sẽ không sợ tỉ muội phản bội. Không biết công chúa lao thái thái mỗi ngày thụy không nói một lời, cũng có chút sốt ruột, nàng vốn dĩ liền không phải cái loại này lợi hại nhân vật. Lần này tiến cung là khoát thể diện tới cùng thiên thụy đề, nguyên bản nghĩ một cái tiểu hài tử, sợ sớm vui mừng đáp ứng rồi, hiện tại xem ra lại căn bản không phải như vậy một chuyện. Từ đi vào này cảnh nhân cung lúc sau, cái này công chúa mỗi tiếng nói cử động, một ngữ vừa động, đều không thể làm người coi thường đi, cũng không biết vị này đánh chính là cái gì chủ ý? Quách La mụ mụ nói câu thật sự lời nói, ta không nghĩ làm an bố tiến cung. Thiên Thụy một câu, kinh lão thái thái cùng cẩm nhi đều sững sờ ở đường trường. Tuy rằng hoàng ngạch nương không có, nhưng trong cung có thái tử gia, có ta cái này công chúa, hách xá ly gia đã hết sức phú quý, căn bản không cần lại đưa nữ nhi vào cung, an bố vào cung, ngược lại sẽ tao kỵ, này không phải một chuyện tốt, cho dù không tao kỵ, vì cấp bảo thành bảo đảm, an bố cũng không có khả năng sẽ coi hài tử. Nói như thế, liền tính là an bố đem hết thủ đoạn sinh cái AK, cái này AK Thiên thủy nói chuyện, làm cái thủ thế, nhưng thật ra dọa Lao Thái Thái đánh cái rủng. Mình, vị kia cẩm nhi an bố càng là khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng. Này Lao Thái Thái có điểm do dự lên, sẽ không lợi hại như vậy đi. Thiên thủy trứng mắt, này trong cung sự tình, cái nào có chuẩn. Bảo thành đâu, còn lại là ngồi ở một bên, chỉ biết an điểm tâm, thoạt nhìn là cái đồ thăm ăn, nhưng này nha lộ thai chi lăng láo cao. Thiên thủy nói tất cả đều nghe được hắn lỗ thai, ghi tạc trong lòng. Ngạch nương cẩm nhi sắc mặt trắng bệnh, dôi tay lôi kéo lao thái thái ống tay háo. Ngạch nương, vẫn là, vẫn là không cần tiến cung, cẩm nhi, sợ hãi. Thiên thủy trong lòng thẳng lắc đầu a, cứ như vậy còn muốn tiến cung, sợ là vào cung, thực mau liền sẽ thi cốt vô tồn đi. Chờ đến đêm vượng vượng hồ hồ lao thái thái cùng tiểu an bố tiến đi, bảo thành cấp giống giống ngồi vào thiên thủy bên người, mở miệng liền hỏi, tỷ tỷ con ngươi vì cái gì không nghĩ làm an bố tiến cung? Ngươi ngốc ca. Thiên thủy rôi ra tay điểm điểm bảo thành cái chán, an bố không tiến cung. Hách xá ly ra vận mệnh cùng hy vọng chỉ có thể ký thác ở ngươi một người trên người. Nhưng an bố vào cung đâu này hy vọng đã có thể một phân thành hai. Hách xá ly ra tộc đối với ngươi tất sẽ không lại như vậy nơm nớp lo sợ. Đáng sợ nhất, nếu là an bố có hài tử đâu, nữ nhân này đều đến thế chính mình hài tử tính toán đi. Đến lúc đó, có tư tâm, còn không được. Bảo thành nghe thẳng l Như thế nào nhiều như vậy con con vòng, tỷ tỷ đầu góc như thế nào lớn lên, như thế nào hiểu nhiều như vậy. Ngươi cho rằng ta nguyện ý a Thiên thủy cười mắng, còn không phải là vì ngươi, tỷ tỷ nếu không dài hơn mấy cái tâm nhãn, ngươi có thể quá thuận lợi. Bảo Thành cũng biết nhà mình tỷ tỷ lời này nói rất đúng, chạy nhanh tốn thiên thủy cánh tay làm nũng, Bảo Thành đã biết, tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, về sau bảo si đi nghe ngươi còn không được sao. Đối mặt như vậy tiểu khả ái Bảo Thành, thiên thủy thực bất đắc dĩ, trận trắng mắt. Vô vô bảo thành đầu, ngươi a ngươi, khi nào mới có thể lớn lên, chờ ngươi bình bình an an trưởng thành, tỷ tỷ cũng hảo khoan khoái khoan khoái, làm chút chính mình muốn làm sự tình. Nay đầu, thiên thủy cùng bảo cách nói sẵn con nói dẫn cười, bên kia, cắt bố kéo phúc tấn trở về nhà, đem thiên thủy nói đối cắt bố kéo nói một lần, nghe cắt bố kéo thẳng trứng mắt, trong miệng nói, vẫn là công chúa xem xa à, nhị đệ tuy không khéo, lại bị vinh hoa mê mắt, một cái tính muốn luồn túi, lại không biết, sự tình làm quá mức, ngược lại không đẹp. Từ đây, các bố kéo tự đè ép tắc ngạch đồ, lại không đề cập tới làm nữ nhi tiến cung sự tình. Mà thiên thủy lại không có nghĩ đến, liền nàng về điểm này tiểu tư tâm, kia nói mấy câu, ngược lại đem trong lịch sử bình phi cấp con bướm không có, thiên thủy này tiểu hồ điệp cánh bố lên, cũng không biết cuối cùng sẽ là như thế nào cái kết quả. chương 49 thu hoạch Qua một ít thời điểm, tắc ngạch đồ trộm cấp thiên thủy mang chút lương thực cùng rau dưa hạt giống, tuy rằng không biết thiên thủy muốn này đó có ích lợi gì, bất quá. Hạt giống này tác ngạch đồ vẫn là mang rất toàn diện, tiểu mạch, lúa nước, bắp, đầu phộng chờ các loại hạt giống mỗi dạng đều có một bộ phận nhỏ, tụ ở bên nhau, bao một cái đại bao. Thiên thủy thu hạt giống, nhìn lúc sau, cái này cao hưng à, rốt cuộc, nàng có thể thí nghiệm kia khối bạch thổ địa công dụng. Tới rồi buổi tối, thiên thủy mang theo hạt giống vào không gian, ở bạch thổ địa thượng sáng lập ra từng khối thực nghiệm đi tới, đem hạt giống loại đi xuống, lại rót thủy, bận việc thật dài thời gian mới lộng thỏa đáng. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, thiên thủy lại phiêu ở giữa không trung thị sát một chút không gian, trong khoảng thời gian này, không gian nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa, bất quá là kia khối bảy màu thần thạch lại khuếch dài quá vài phần, mà hoàng thổ trên mặt đất các loại thực vật lại có vài loại thành thục, thiên thủy đem thành thục thực vật thu lên, lập tức, những cái đó thổ địa thượng liền lại mọc ra đồng dạng các loại thực vật tới, như thế tỉnh thiên thủy hào chút phiền thoái. Chờ đến thiên thủy thị sát song không gian, lại đi xem bạch thổ địa khi, liền phát hiện. Gieo đi hạt giống đã chui từ dưới đất lên mà ra, lộ ra một chút tiểu mầm, thì Thiên Thụy thiếu chút nữa kêu to, lại hảo hảo nhìn một phen, lúc này mới hoài vui sướng tâm tình từ không gian ra tới, ngã vào trên giường mê đầu liền ngủ. Ngày hôm sau ban đêm, Thiên Thụy lần thứ hai tiến vào không gian thời điểm, liền phát hiện trước một ngày gieo thực vật tất cả đều thành thục, nặng chiếu lúa, kim hoàng bắp liền miệng, tiểu mạch tua lại trường lại thô, thoạt nhìn, mọc đều rất không tồi. Lương thực thành thục, đương nhiên liền phải thu hoạch, làm Thiên Thụy cao hứng chính là Cái này không gian có thể căn cứ ý niệm tiến hành thay đổi, nàng dùng ý niệm khống chế được, đem lương thực thu hoạch xong, lại tuốt hạt tiến hành cất chứa, nhiều thế này chỉnh tự làm việc làm xong, đảo cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian. Thiên thủy nhìn xem chính mình tay nhỏ chân nhỏ, trong lòng nghĩ, nữ hoa nương nương chính là thần, lộng cái không gian cũng là đồ ngốc hình, dùng tốt thực, nếu là giống bình thường không gian như vậy yêu cầu lao động nói, chính là mệnh chết nàng, nhiều thế này cái lương thực cũng thu hoạch không xong đâu. Nhìn nôi ở một bên vàng lóng ánh bắt cùng tiểu mạch, còn có hay không chóc ra lúa. Thiên Thụy nhạt thẳng niết miệng, các loại hạt giống đều bắt một chút, dùng một khối bố bao mang ra không gian, cân nhắc chờ trời, trời đã sáng ở cảnh nhân cung hậu viện lộng khối đồng ruộng gieo đi thử thử, nhìn xem so bình thường cây lương thực sản lượng cao không cao. Một đêm vô miên, ngày thứ hai Thiên Thụy rời giường, không cấm bật cười lên, nàng chỉ lo thu hoạch vui sướng, căn bản đã quên mùa, hiện nay đã là mùa đông, nơi nào có thể loại cái gì cây nông nghiệp, nếu muốn thực nghiệm nói. Sợ là muốn chạy đến đầu xuân, xốc lên bức màn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, Thiên Thụy phát hiện tuyết rơi, tia tuyết hạ rất lớn, đứt quăng cùng xả sợi đông dường như. Thoạt nhìn tựa như mùa xuân sau giờ ngọ dương hoa tung bay không sai biệt lắm, không trong chốc lát công phu, trên mặt đất cũng đã rơi xuống thật dày một tầng. Thiên Thụy nhìn cao hứng, đặng chân đã đi xuống giường, mặc tốt giày lúc sau, cũng mặc kệ mặt sau đi theo bọn nô tài, trực tiếp chạy đến một khác gian trong phòng, đem đang nằm ở ấm áp trong ổ chăn sáu khanh khách cấp tú lên. Thúc dục hạ nhân cho nàng cùng 6 khanh khách trang điểm trải chuốt, lại xuyên thật dày quần áo, khoác tiểu ngân hồ áo choàng, hai chị em tay cầm tay đi ra ngoài, ở cảnh nhân cung mái hiên hạ xem tuyết. Nhìn trong chốc lát, Thiên Thủy còn cảm thấy rất không thỏa mãn, vỗ tay hỏi 6 khanh khách, "Lục muội, chúng ta đôi người tuyết thế nào?" 6 khanh khách đi theo Thiên Thủy ở hơn 2 tháng, tính tình cũng rộng rãi thật nhiều, mẫu chốt là Thiên Thủy thường lấy không gian thổ cùng không gian thủy điều dưỡng nàng, 6 khanh khách hiện tại thân cường thể trắng, sắc mặt hồng nhuận hẳn. Đừng nói bị bệnh, liền cái hát xì cũng chưa đánh quá một tiếng. Nhìn bầu trời thụy cao hứng, sáu khanh khách cũng rất cao hứng, thẳng nhẹ trầm trồ khen ngợi. Ai nha, ta tiểu chủ tử, tha bọn nô tài đi. Này hai chị em chính nói cao hứng, mới muốn kích động làm người tìm công cụ tới đôi người tuyết, bên kia, với ma ma cái kia cấp nhà, thiếu chút nữa không bị xuống, như vậy lại tuyết, như vậy lên thời tiết, hai vị chủ tử như vậy tiểu quý người, như thế nào có thể ở lộ thiên trên nền tuyết chơi, nếu là có cái vắng nhất. Hoàng thượng còn không được lột bọn nô tài ra. Thiên thủy thở dài, không có biện pháp, nàng cùng sáu khanh khách mỗi người ba bốn mươi cái nô tài. Này cảnh nhân cung trong viện nô tài đều có một cái tăng mạnh bài, mỗi ngày liền sợ nàng hai có cái ngoài y muốn, còn không được thời thời khắc khắc chú ý a Kia! Thiên thủy không nghĩ khó xử với Mama, nâng tiểu cầm suy nghĩ trong chốc lát nói, ngươi tìm mấy cái tiểu thái giám, ta cùng lục mội đứng ở chỗ này chỉ huy, đem viện này tuyết đôi mấy cái hảo chơi nghệ. Với Ma Ma nghe Thiên Thủy như vậy giảng, mới lại tung một hơi, quay đầu lại liền tìm mấy cái tiểu thái giám tới, cầm cái sẻng dựa theo Thiên Thủy cùng 6 khanh khách phân phó, đôi từng người cảm nhận chung cho rằng xinh đẹp nhất người tuyết. Chờ đôi xong rồi người tuyết, Thiên Thủy cùng 6 khanh khách ăn sớm một chút, liền đi Càn Thành cung cấp Khang Hy Thịnh An, nhân tiện liên lạc cảm tình. Đến Càn Thành cung khi, lại thấy Khang Hy mặt ủ mày chau, Thiên Thủy liền cảm thấy kỳ quái, trộm hỏi Lương Cựu công, thế mới biết Khang Hy đang ở vì trận này đại tuyết phát sầu đâu. Thiên như vậy lánh, tuyết lại như vậy đại, cũng không biết một hồi tuyết qua đi, sẽ áp sụp nhiều ít nhà dân, lại sẽ đông chết nhiều ít người nghèo đâu. Thiên thủy bất đắc dĩ thở dài, nay hoàng đế thật đúng là không phải người làm sống, gì sự hắn đều đến phát sầu, con nơi nào hạ đại tuyết hắn muốn sầu, nơi nào nháo nạn hạn hắn hắn muốn phát sầu, nơi nào vỡ đê hắn cũng sầu, nơi nào đánh giặc đó là càng sầu, sầu A sầu, ngàn vạn đường sầu trắng thiếu niên đầu A. Hoàng A mã thiên thủy xem khang hy không nói, tiến lên đẩy đẩy khang Hy. Hoàng A Mã, cái kia, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, hạ như vậy đại tuyết, sang năm nhất định là cái hảo mùa màng. Không có biện pháp A, thiên thủy chỉ có thể nói này đó tới An ủi Khang Hy, nàng cũng không phải thần, nơi nào quản được như vậy nhiều sự đâu. Khang Hy bên này thấy khuê nữ thật cẩn thận nhìn chính mình, cũng liền ném xuống những cái đó lo lắng sự, đem thiên thủy ôm ở trên đầu gối, điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, nga, chúng ta thiên thủy cũng biết tuyết lành báo hiệu năm bội thu A, có phải hay không cũng muốn học nhân trùng đến đâu cùng tác nhặt đồ muốn như vậy một ít hẳn giống thiên thụy trong lòng lộp bộp lập tức thẩm nghĩ không tốt khang hy này tin tức cũng quá linh thông đi nàng mới muốn hẳn giống người sẽ biết thật đúng là khang hy ở bên người nàng đến tụt cùng ăn nhiều ít cái đinh hoàng a mã hư thiên thụy một dầu cái miệng nhỏ thế nhưng làm người nhìn thiên thụy không sao thiên thụy không làm thiên thụy một chút tự do đều không có khang hy cười to liền ngươi này tiểu bộ dáng còn muốn tự do hoàng a mã bất an bài người nhìn ngươi Sợ không còn sớm bị người đem người cấp. Thiên thủy co rụt lại cổ, lời trong lòng, nàng con âm thầm đắc ý nàng cơ linh, nắm giữ cung đấu kỹ xảo đâu, nguyên lai, bắt được tới những cái đó ám hại nàng đổ vợ, đều là người Khang Hy phái người cấp phát hiện nha, thoát nhìn, nàng còn phải tăng mạnh rèn luyện nha. Khang Hy thấy nhà mình khuê nữ có điểm chịu đả kích bộ dáng, cũng không hề đi nhắc nhở nàng, chỉ là nói, muốn hạt giống tới, thời tiết này chỉ sợ cũng là loại không thành, ngươi thả phóng. Chờ sang năm cải bửa vụ xuân ngày Hoàng A mã mang ngươi cải ruộng trồng trọn. Hảo A. Thiên thủy gật đầu, thuận tiện mang đại ca còn có bảo thành, mặt khác lục muội cũng đi. chương năm tiểu ba tới. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Tiểu bảo thành dối tay nhỏ, một đường chạy tới, một đầu chui vào thiên thủy trong lòng ngực. Gia hỏa này hiện tại bụ bấm, thịt đôn đôn, trọng không được, này một hướng, thiếu chút nữa không đem thiên thủy cấp té ngã. Thiên thủy thật vất vả đứng vững vàng, cười sờ sờ bảo thành đầu tưởng cập nhà mình cái kia ở hiện đại đệ đệ khi còn nhỏ cũng là như thế này mỗi lần vừa thấy chính mình liền vội vã vọt vào chính mình trong lòng ngực không ôm một cái hắn sờ sờ hắn liền không qua được dường như Thiên Thụy cười càng ngọt chút xem Bảo Thành ánh mắt cũng tràn đầy ôn nhu Bảo Thành a tự đều viết hảo sao lôi kéo Bảo Thành ngồi xuống Thiên Thụy bắt đầu kiểm tra công khóa lệ thương kiểm tra xong Thiên Thụy đối với Bảo Thành hiện tại tiến độ vẫn là thực vừa lòng tự thức không ít còn tuổi nhỏ Kinh thi cũng đã bối xong rồi, thật là đáng quý. Tỷ tỷ, ngày mai còn muốn trồng cho sao? Bảo Thành nháy mắt to nhìn Thiên Thụy. Thiên Thụy gật đầu, đúng vậy, Bảo Thành muốn hỗ trợ Nga. kia đương nhiên. Bảo Thành ruôi ra tiểu nắm tay, đột nhiên múa may một chút, Bảo Trưởng Thành lớn, có thể làm việc. Thiên Thụy sờ sờ Bảo Thành, cười mà không nói, đảo mắt xem ngoài cửa sổ trước mắt xanh, thầm nghĩ, thời gian quá thật đúng là mau đầu, trong nháy mắt, tới thế giới này đều mau ba năm, hiện giờ. Đã là Khang Hy 16 năm mùa xuân, năm đầu cải bừa vụ xuân lại muốn bắt đầu rồi đâu. Năm trước xuân, Thiên Thủy ở hoàng gia nông trang khai một miếng đất, loại chút lúa nước cùng xuân bắp đi xuống, kết quả, đến mùa thu thời điểm, thu hoạch hảo đến bạo, so liền nhau thổ địa thu hoạch muốn cao hơn gấp đôi không ngừng. Nhạc Thiên Thủy cười đến thấy răng không thấy mắt, Khang Hy càng là mừng rỡ, thẳng khen Thiên Thủy là cái có phúc khí, làm ra như vậy tốt lương thực hẳn giống. Thiên Thủy cao hứng sau khi xong, bắt được số liệu lại cảm khái một phen thanh chiều lương thực sản lượng thật là thấp không được à, khó trách thổ địa không ít, người cũng không nhiều lắm, lại ăn không đủ no. Năm trước thu, thiên thủy lại loại một ít mạch đi xuống, mộc cũng thực không tồi, tan quá, sản lượng là phải chờ tới mùa hạ thời điểm mới có thể đánh giá ra tới. Năm nay mùa xuân thủy tưởng loại chút khác thu hoạch, sớm cùng Khang Hy chào hỏi, chờ cày bừa vụ xuân bắt đầu sau, nàng liền đi loại. Bảo cô ý cũng là minh bạch, ra hỏa này ở trong cung ngốc buồn, muốn đi ra ngoài chơi trong chốc lát Lúc này mới tìm Thiên Thủy tới nói là muốn đi học trồng trọn. Ngày thứ hai, Khang Hy mang theo Bảo Thành, Bảo Thành, Thiên Thủy cũng sáu khanh khách cùng nhau xuất phát, tới rồi vùng ngoại ô Hoàng Trang Chỗ, nơi đó đã từ nội vụ phủ người bị hảo công cụ, Khang Hy đem bên ngoài áo khoác phục hởi, tự mình đỡ lê trồng trọn. Bảo Thành lôi kéo Thiên Thủy cùng Bảo Thành, mặt sau đi theo sáu khanh khách, vẫn luôn đi theo Khang Hy phía sau nhìn, Thiên Thủy xem Khang Hy cải thực nghiêm túc, nhịn không được nở nụ cười, Hoàng A Mã, này thổ địa quá Đều không có bón phân, như vậy địa thế như thế nào mọc ra hảo hoa màu tới đâu. Khang hy một quay đầu, trừng hướng phía sau đi theo nội vụ phủ tổng quản, đồ ba, sao lại thế này. Đồ ba dọa mặt mũi trắng bệnh, cũng mặc kệ trên mặt đất dơ không dơ, bùng một tiếng quỳ xuống, hoàng thượng, nô tài chờ. Khang hy khoát tay, chấm biết các ngươi là sợ dơ đến chấm, nhưng hôm nay chấm tới là muốn dạy dô thái tử cùng đại A-ca kể bừa vụ xuân công việc, làm cho bọn họ biết thân dân, sở hữu hết thảy yêu cầu cùng dân gian giống nhau. Đi, đi xuống làm người tại đây trên mặt đất bón phân đi. Đồ ba nghe xong liên tục cảm kích hoàng thượng to rộng vì hoài, bỏ dậy lập tức đã kêu người đi lộng phân bón đi. Bảo Thanh ở một bên nghe buồn bực thực vẫn luôn không ngừng kéo Thiên Thụy tay. Tỷ tỷ, phân bón là cái gì? Vì cái gì sẽ nói dơ đâu? Bảo Thanh cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Thụy. Ngay cả sáu khanh khách đều phồng lên tiểu bao tử mặt, khó hiểu truy vấn. Tỷ tỷ, phân bón, phân bón, phân bón a. Thiên thụy điểm điểm cảm, đôi mắt híp lại, khóe môi treo lên một kia trò đùa dai tươi cười, phân bón chính là A, chúng ta ngày thường đi ngoài lôi ra tới. Sau đó đâu, liền đặt ở một cái trong ao cùng nhau hậu, chờ đến những cái đó phân nhiều, ao đầy, liền sạn ra tới, phóng tươi trong đất, trồng trọt thời điểm cày đến trong đất. Nôn. Sáu khanh khách nhỏ nhất, lại là nữ hài tử, không nghe xong liền nghe được một bên phun đi, tỉ tỉ hư, ghê tầm người. Bảo thanh cùng bảo Thành nghe, cũng là ghê tầm A không nghĩ tới, a không nghĩ tới, bọn họ bình thường ăn đồ vật đều là dùng kia ngoạn ý trùng ra, ngẫm lại liền cảm thấy dạ dày rợ ra toan thủy. Tỷ tỷ như thế nào hư lạc, là các ngươi muốn nghe? Tỷ tỷ ăn ngay nói thật mà thôi, Thiên Thủy khỏe miệng tươi cười càng sâu vài phần. Khang Hy chỉ ở một bên nhìn mấy cái hài tử hỗ động, nhìn thấy này mấy tiểu tử kia xảo lên, hắn cũng cảm thấy sung sướng, ở một bên thêm mắm thêm muối, chơi vui vẻ vô cùng. Kia gì? Nội vụ phủ làm việc hiệu suất vẫn là mang cao, không trong chốc lát Liền đem phân bón cấp đưa tới, Bảo Thanh cùng Bảo Thành nhìn một bên tản ra xú vị phân bón, sớm lôi kéo tay trốn xa, mà sáu khanh khách trực tiếp chui vào Khang Hy trong lòng ngực, không bao giờ thò đầu ra. Thiên Thụy nhìn này mấy cái liếc mắt một cái, bất đắc di thở dài, cầm lấy một bên sẻn nhỏ tới, đối Khang Hy cười cười, Hoàng A mã muốn trồng trọn, nữ nhi không bản lĩnh khác, giúp Hoàng A năm giải giải phi vẫn là sử dụng. Nói chuyện, cũng không chê mùi hôi hơn thiên, liền bắt đầu giải khởi phi tới. Đồ ba cùng một ít nội vụ phủ quan viên cái này kinh a, vài người chạy nhanh chạy tới, liên tục ngăn cản Thiên Thụy, ai nha, công chúa ai, ngài lao nhân ra xin thương xót đi, những việc này, bọn nô tải làm liền có thể. Thiên Thụy chỉ là không để ý tới, buồn đầu khổ làm, Khang Hi thấy nhưng thật ra cảm thấy rác nhà mình đứa nhỏ này không bình thường, khôn khéo không nói, hiểu cũng nhiều, hơn nữa cũng có thể nuốt trôi khổ, nếu là con trai nói. Khang Hy lắc đầu, đem trong lòng ý niệm ném rớt lại đi quan sát một bên bảo thanh cùng bảo thành bảo thanh từ trước đến nay cùng thiên thụy là nhất thể mỗi ngày thụy làm việc hắn liền không có một mình lười nhác đạo lý cũng qua đi cầm lấy sẻng nhỏ tới cấp thiên thụy hỗ trợ lại không đi nói cái gì hương sú bảo thanh tắc do dự sau một lúc lâu xem đệ muội đều làm thực bất đắc dĩ cũng đi làm lên cuối cùng sáu khanh khách thật không có giải phì, mà là đứng ở một bên cấp các ca ca tỷ tỷ lau mồ hôi cố lên khang hy quan sát nửa ngày tự giác bảo thành so bảo thanh càng hiểu chuyện thực vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy chính mình lựa chọn lập Bảo Thành làm Thái tử là một cái sáng suốt lựa chọn. Hoàng Trang này khối đồng ruộng cũng không lớn, lại có nội vụ phủ quan viên hỗ trợ, không trong chốc lát thì liền chuẩn bị cho tốt. Khang Hy tắc bắt đầu canh tác, lê mấy luống mà lúc sau mới muốn nghỉ tạm một chút, liền nghe được có thanh âm truyền đến, một cái tiểu thái giám cười mã chạy như bay lại đây, nghiêng ngả lảo đảo xuống ngựa, vừa thấy Khang Hy, bùng một tiếng quỳ xuống, hô to khởi bẩm Hoàng thượng, vinh quý nhân mới vừa sinh cái tiểu A Ca. Mẫu tử đều ăn. Khang Hy nghe xong vui vẻ, ném lên liền qua đi dò hỏi, "Bao lâu sinh? Vinh quý nhân thân thể nhưng hảo, tiểu a ca nhưng khỏe mạnh?" Khó trách Khang Hy sốt ruột, hắn là bị phía trước mấy cái nhi tử chết, này trong lòng sợ hãi, vừa nghe đến tân sinh nhi Giáng sinh, liền không khỏi nghĩ đến hài tử khỏe mạnh vấn đề. Tiểu Thái dám chạy nhanh trả lời, "Vinh quý nhân thân thể còn hảo, tiểu a ca trắng trẻo mập mạp, nhưng chắc nghịch." "Hảo, hảo!" Khang Hy cười to, thưởng. Thiên Thụy tắc đứng ở một bên, có điểm ngóc lăng lên tính tính thời gian cái này tiểu á ca chính là cái kia tiểu tam kia gì nàng mấy năm nay quá cũng không tệ lắm xôi gió xôi nước đảo mau đã quên cửu long đoạt đích kia mã sự hiện giờ đột nhiên tiểu tam buông xuống tiểu tam đều tới tiểu tứ tiểu ngũ cứ thế sau lại những cái đó con số nhóm còn sẽ ra sao chương năm mươi gieo trồng vào mùa xuân một hạt thu hoạch vụ thu tiểu bảo tử có tân sinh nhi giang sinh khang hy trong lòng cao hứng Đương nhiên cũng không có khả năng ở hoàng trang lâu đãi, không một lát liền thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, khởi giá hồi cung. Thiên Thụy ngồi trên xe, đi theo xe lay động mà dong đưa thân thể, trong đầu lại đang không ngừng suy tư vị này Tam Ca bình sinh. Cuối cùng hạ kết luận, Tam Ca là cửu lòng bên trong cùng thái tử quan hệ tốt nhất một cái, ít nhất, hắn không có ám hại quá thái tử, kia gì, Thiên Thụy quyết định phải hảo hảo mượn sức Tam Ca. Hiện giờ, Bảo Thanh Thoạt nhìn cùng Bảo Thành quan hệ thực hảo hai người có thể nói là thân mật khăng khít nếu là lại đem tiểu tam kéo qua tới hơn nữa sáu khanh khách ít nhất tương lai nếu là có cái vạn nhất bảo thành cũng có cái hậu viên không phải thiên thụy nhất đau lòng chính là khang hy phế thái tử thời điểm bảo thành thế nhưng liền một cái giúp đỡ đều không có bốn bốn có mười ba lao bắt có lao cửu lao mười mà bảo thành quý vì thái tử huynh đệ vô dựa lục thân không nhận thật đúng là thê thảm đâu kiếp trước thiên thụy xem xét xử chẳng qua là tùy ý cười cười dù sao cùng nàng không có quan hệ. Hiện tại đâu, bảo thành là nàng thân đệ, lại cùng nàng cùng nhau sinh sống 3 năm, thiên thủy là tuyệt đối không có khả năng mặc kệ bảo thành mặc kệ. Liên ở thiên thủy trong suy tư, đoàn xe rốt cuộc tiến cùng, khang hi một chút xe, liền thẳng đến vinh quý nhân sở trụ hàm phúc cung mà đi, thiên thủy nghĩ nghĩ, cũng liền mang theo bảo thành bảo thành mấy cái đi theo đi, kia gì, nàng cũng muốn nhìn một chút vị này tam a ca trông như thế nào đâu, nói, nhà nàng bảo thành cùng bảo thành là khó được mỹ bảo tiểu sọ so ta, 6 khanh khách lớn lên cũng thật xinh đẹp, Cũng không biết vị này tam Ca là tiếp tục di chuyển huynh mội Mỹ mạo đâu, vẫn là gen. Biến dị. Chờ đến thiên thủy mấy cái đến hàm phúc cung thời điểm, liền thấy Thái Hậu mang theo chiêu hoàng quý phi, còn có đồng quý phi, khắc còn có một ít trong cung phi tần đều ở, rất là vui tươi hớn hở cùng Khang Hy nói chúc mừng nói. Nay trong đó, cũng cũng chỉ có Thái Hậu là thật sự cao hứng, này nàng người bất quá là ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt treo cười, trong tay khăn lại không biết ninh thành bộ răng gì. Hoang A Mã. Hoàng A Mã, đệ đệ Bảo Thành ỉ vào tuổi nhỏ, chạy tới ôm lấy Khang Hy Trân, giữ một đôi ngập nước mắt to thẳng nhìn. Khang Hy xem Bảo Thành như vậy, nhìn không được nở nụ cười, chịu tay làm thiên thủy mấy cái lại đây, đem trong lòng ngực Tam A Ca phóng thấp, cười hỏi, các ngươi đều nhìn một cái, đệ đệ được không? Thiên thủy nhìn lên, nhìn không được vui vẻ, vì sao? Này Tam A Ca đỏ rực giống cái con khỉ nhỏ dường như, bất quá, mặt hình đảo cũng lớn lên không tồi, cái mũi cũng rất cao, môi không lớn không nhỏ, nhìn dáng vẻ. Ngũ quan hẳn là thứ tốt, tăng quá. Mai nếu là xem hắn đôi mắt cùng lông mày liền sẽ không nói như vậy. Tam Á Ca đôi mắt là đơn vương nhãn, thon dài thon dài, lại dài quá một đôi cực đen đặc lông mày, thêm ở bên nhau, thuật nhìn thực hỷ tính. Kia gì, Thiên Thụy liền nghĩ đến cái kia thịt khô bút tiểu tân diện bạo, liền Tam Á Ca này lông mày, thật đúng là giống đâu. Bảo Thanh nhìn bầu trời Thụy nhìn trầm chầm, chầm vào Tam Á Ca nhạc a, đều bất hòa hắn nói chuyện, hơn nữa nhìn bầu trời Thụy cười như vậy vui vẻ, tiểu gia hỏa tâm tư mãn cảm có điểm không vui lên. Nhìn Tam A Ka biểu môi, bảo cô ý lời nói, tiểu xỉu bắt quái một cái, thế nhưng còn có thể hấp dẫn tỷ tỷ lực chú ý, hử, tỷ tỷ là Bảo Thành, mới sẽ không thích người đâu. Thật xấu nga. Bảo Thành có cái gì nói cái gì, một câu xuất khẩu, đứng ở trong phòng một vị xuyên hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh tiểu nữ hoa liền không vui, kia gì, vị kia là Tam Khanh Khách, cùng Tam A Ka chính là một mẹ đẻ ra. Vốn dĩ Tam Khanh Khách là nhất được sùng ái khanh khách, phía trước tỷ tỷ đều chết thẳng cẳng trong cung liền nàng một cái nữ nhi, Khang Hy đối nàng thực chiếu cố, chính là, sau lại có Thiên Thụy lúc sau, Khang Hy sở hữu lực chú ý đều tập trung ở Thiên Thụy trên người, đối Tam Khanh Khách cũng liền kém, gây tẩm hơn chính là, Thiên Thụy vừa sinh ra liền phong công chúa, mà Tam Khanh Khách đến bây giờ liền cái tên đều không có, cho nên, Tam Khanh Khách là cực oán hận Thiên Thụy tỷ đệ hai, hiện. Giờ, vừa nghe bảo cách nói sán cô Tam Á ca xấu, nhà đầu này liền không vui. Cái gì sao, người mới xấu đâu. Nhà của chúng ta Tam A Ca lớn lên nhiều tuấn tam khanh khách không phải kia tâm tư thâm người, trực tiếp liền phản bác lại đây. Bảo Thanh bẩm Hảo Nam không cùng nữ đấu quan niệm chỉ là trừng mắt nhìn Tam khanh khách liếc mắt một cái, một quay đầu nhìn đến nhà mình tỷ tỷ căn bản không chú ý hắn bị mắng, còn ở nhìn chằm chằm Tam A Ca nhạc. Bảo Thanh đương nhiên cực độ không cao hứng, một phen giữ chặt thiên thủy ống tay áo chu lên miệng tới liền khóc. Ô tỷ tỷ. Bảo Thanh bị mắng, tỷ tỷ đều không quan tâm, tỷ tỷ chỉ thích tiểu tam, không thích Bảo thành Bảo Thành vừa khóc, sáu khanh khách theo Thiên Thủy đã hơn một năm, cùng Bảo Thành cảm tình cũng là rất sâu, thấy Bảo Thành khóc, nàng cũng đi theo khóc lên, "Ô, tỷ tỷ không thích Sáu Nhi, tỷ tỷ hư, Hoàng A Ma Hư." Ô. Hai cái tiểu nhân khóc làm một đoàn, Khang Hy trong lòng ngực Tam A Ca cũng bắt đầu xem náo nhiệt, miệng liền ca. Lập tức, hàm phúc cung đó là lộn xộn một đoàn, chủ tử nô tài tất cả đều hướng đại, ôm tiểu nhân, hy vọng đem này vài vị tiểu tổ tông cấp hầu hạ hảo. Thiên Thủy lúc này Lực chú ý mới từ cờ giổng xỉn chan thượng thu trở về, nhìn đến nhà mình Bảo Thành khóc thành như vậy, cái kia đau lòng nhà, một tay kéo sáu khanh khách, một tay kéo Bảo Thành, cực Hoa Khí nói, tỷ tỷ như thế nào sẽ không thích Bảo Thành đâu, tỷ tỷ ái chết Bảo Thành, cũng ái sáu nhi nga, bất quá, tam đệ mới sinh ra, tiểu hoa nhi một cái, tỷ tỷ xem tam đệ lớn lên hỉ tính, cho nên xem lây người, Bảo Thành không khóc nga. Bảo Thành vừa nghe tự này tỷ tỷ vẫn là thực cái chính mình, lập tức nín khóc mỉm cười sáu khách khách cũng nở nụ cười, ngượng ngùng lau nước mắt, vây quanh Thiên Thụy nói chuyện. Bảo Thanh đâu, tự giữ hắn là huynh đệ tỷ muội chung lớn nhất một cái, vẫn luôn đứng ở nơi đó. Lúc này mới thăm dò nhìn Tam A Ca liếc mắt một cái, một biểu môi chính là khó coi, không bằng Bảo Thành xinh đẹp, cũng không bằng Thiên Thụy cùng Sáu Nhi xinh đẹp. Kia gì, Bảo Thanh ai, người ghen liền ăn bái, làm gì để hủy nhà ta Tiểu Tam. Thiên Thụy trong lòng cười thầm, biết Bảo Thanh bị vắng vẻ, trong lòng không thoải mái, đứng lên ôm chặt Bảo Thanh. Ở trên người hắn xoa nắn hai hạ, cười nói, thiên thủy cũng ái đại ca, đại ca vẫn luôn bảo hộ thiên thủy, còn bối thiên thủy chơi, thiên thủy rất thích rất thích đại ca nha. Thiên thủy nha đầu này thông minh, chưa bao giờ để ý đem chính mình đối thân nhân yêu thích chi tình biểu đạt ra tới, hơn nữa tuổi còn nhỏ, biết cái nào người đối nàng hoài thiện ý, kêu cái miệng nhỏ ngọt nha, cái gì thích nhất ngươi, hảo ái ngươi nha, cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài đảo, đảo hống thái hậu cộng thêm khang hy. Khác trừ bỏ Tam Khanh khách ở ngoài mấy cái huynh đệ tỷ muội đối nàng đều là cực hảo. Thái hậu vốn dĩ liền thích Thiên Thụy, cả đời không được sủng ái, lại không cái hài tử, đối hài tử là thực vui mừng, nhìn bầu trời thu bốn cái tiểu bao tử ở chỗ này, ngươi yêu ta ta yêu ngươi là hét, kia thật là muốn như thế nào đáng yêu liền có như thế nào đáng yêu. Thái hậu tâm tình hảo, cười ha hả, Tốn hôm khác thủy tới chơi bùa, ngày đó Thụy, Thái thái hỏi ngươi, ngươi thích nhất ai? Là hoàng thái thái, Bảo Thành, Bảo Hoàn Trả có 6 nhi. Thiên Thụy vừa nghe, trong lòng tiêu khổ không ngừng, nhìn đoàn người đôi mắt đều nhìn chăm chú đến trên người nàng, một đám liền cùng đèn pha dường như, tiểu thân mình chạy nhanh rồi rụt, quay đầu nhìn một vòng, trong mắt sáng ngời, nộn thanh nộn khí nói, "Thiên Thụy nhất thích Hoàng A Mã." "Kia gì? Khang hi cái này tiểu tâm can cái kia vui mừng nha." Thầm nghĩ, quả nhiên không hổ chấm như vậy cùng nàng, "Này khuê nữ, còn chính là cùng chấm thân." Thái Hổ cũng sửng sốt một chút, "Nga, Thiên Thụy vì cái gì thích nhất Hoàng A Mã, không thích Hoàng Thái Thái?" Hoàng Thái Thái thực thương tâm, bởi vì Thiên Thụy làm bộ suy nghĩ một chút bộ dáng, tiểu nắm tay trụ ở cằm phía dưới, hơi nghiêng đầu, một bộ dục nói hay không dạng, bởi vì Hoàng A Mã có thể cấp Thiên Thụy sinh rất nhiều tiểu đệ đệ tiểu muội muội, chờ tương lai đệ đệ muội muội trưởng thành, Thiên Thụy mang đi ra ngoài, hướng kia vừa đứng, nhiều uy phong nhà, Thiên Thụy học một đầu thơ, gieo trồng vào mùa xuân một cái tử, thu hoạch vụ thu vạn viên túc, Thiên Thụy sửa lại một chút đưa cho Hoàng A Mã, gieo trồng vào mùa xuân một cái tử. Thu hoạch vụ thu tiểu bao tử, Hoàng A Mã muốn nỗ lực nha. Nói chuyện, Thiên Thụy hướng tới Khang Hy mánh trước mắt, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Hoàng A Mã, cố lên, muốn nhiều sinh đệ đệ nha. Thiên Thụy xem trọng người A. Khang Hy kia mặt già đỏ lên, bị nữ nhi như vậy trêu chọc, có điểm kéo không dưới mặt tới. Đem tam A ca hướng vũ em trong lòng ngực một đường, chấm, chấm còn có việc, đi trước. Khang Hy này vừa đi, Thái Hậu đem Thiên Thụy hướng trong lòng ngực lôi kéo, cười ha ha, kia gì? Khang Hy vẫn luôn láo thành ổn trọng, chưa từng thấy qua hắn như vậy xấu hổ bộ dáng đâu, cái này thiên thụy, hoàn toàn là vui vẻ quả một cái sao. Đề cử một cái bằng hưu văn, thích thân có thể đi xem một chút. chương 52 lưu họa vì niệm. Vinh quý nhân sinh nhi tử, là có công lao, đương phong thưởng, vừa vận bình định tam phiên chi chiến lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Hơn nữa năm trước hoàng trang sở sản lương thực hạng giống, năm nay trừ bỏ ở hoàng trang trồng trọt bộ phận, đã hướng kinh giao mở rộng, nghe nói gieo lúc sau mộc Thực Hảo. Khang Hy trong lòng cao hứng, một hơi bắt đầu đại phong. Chiêu Hoàng Quý Phi không phụ sự mong đợi của mọi người, ngồi trên Hoàng hậu bảo tọa, mà Khang Hy vị kia biểu muội đồng thị bị phong làm Quý Phi, mặt khác tân Hoàng hậu muội muội bị phong làm Hy Phi, lại chính là tiến giai tần vị tương đối nhiều. Nghi Tần, Vinh Tần, Huệ Tần, Khi Tần, Đoan Tần, Kính Tần không phải trường hợp cá biệt. Đông đảo nữ tử thêm con số, một đám hỉ khí rưng dương nhưng thật ra lập tức náo nhiệt lên. Thiên thủy đối với này đó chỉ là nghe nói cũng hoàn toàn không đi tế cứu nàng hiện giờ trừ bỏ nghiên cứu trong không gian đồ vật chính là đọc sách tập viết mặt khác bắt đầu luyện tập cưới ngựa bắn cung công phu cả ngày vội đến không được thực mau tam a ca trang tròn, khang hy đại bảy tiệc đầy tháng làm vinh tần cao hứng không được lập tức có điểm lên mặt đối ai đều là một bộ cực ngạo khí bộ dáng mặt khát phi tần tuy rằng linh lạ khăn còn là vẻ mặt cao hứng hướng vinh tần chúc mừng mỗi người vội vàng nói cắt tường lời nói mà tam khách ở tây tam sở đãi ngộ cũng có điều đề cao Làm Tam Khanh khách đối vị này cùng mẫu huynh đệ càng thêm coi trọng lên. Trăng tròn qua đi, Tam A Ka bị ôm tới rồi Bắc Nam sở, Vinh Tần lập tức không có vui mừng, bắt đầu lo lắng khởi Tam A Ka an nguy tới. Ngày này, Thiên Thụy cùng Bảo Thành mấy cái đến Bắc Nam sở cùng bảo vật trang trí, Bảo Thanh năm mãn 6 tuổi, lập tức liền phải tiến thượng thư phòng đọc sách, trừ bỏ đã nhiều ngày không còn có chơi đùa thời gian, Thiên Thụy mấy cái minh bạch, mấy ngày nay cùng Bảo Thanh nhưng thật ra chơi thật cao hứng. Ở Bảo Thanh trong phòng chơi trong chốc lát, đột nhiên nghe được trẻ con tiếng khóc, Thiên Thụy mới nhớ tới Bảo Thanh cách vách ở Tiểu Tam tử, sợ là cái này Tiểu A Ca ở khóc đi, nghe Tiểu Tam khóc, Thiên Thụy đối Bảo Thanh vẫy tay, Đại Ca, Tam đệ khóc, chúng ta đi nhìn một cái hắn hảo không, một tháng cũng chưa thấy. Bảo Thanh tài muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại bị Bảo Thanh sụ mặt cấp hù dọa, nhìn cái gì? Chúng ta đi nhìn, vạn nhất Tiểu Tam có cái cái gì tốt xấu, vinh tần còn không được. Thiên Thụy tưởng tượng cũng là nga, cũng liền đánh mất rớt cái này chủ ý, chính là. Cái kia tiểu tam hạt ở quá có thể khóc, khóc như vậy đâu. Nghe thiên thủy mấy cái tâm phiền ý loạn, sáu khanh khách nghe xong trong chốc lát, che lại lô thai nói, Đại ca, tỷ tỷ chúng ta đi nhìn một cái hảo không, vạn nhất tiểu tam bị bọn nô tải khi dễ làm sao bây giờ. Sáu khanh khách đại khái là nghĩ tới nàng trước kia ở tây tam sở bị hạ nhân khi dễ sự tình đi, đối tam á ca nhưng thật ra mềm lòng lên. Thiên thủy suy nghĩ một chút, cảm giác bọn họ mấy cái hài từ đi, hẳn là không có việc gì. Liền dắt sáu khanh khách tay nói đi coi một chút, bảo thanh bất đắc dĩ, đành phải mang theo bảo thành đi theo thiên thủy phía sau cùng đi. Ra bảo thanh sân, bên trái chính là Tam A ca sân, thiên thủy mấy cái đi vào, liền thấy một cái ma ma trong lòng ngực ôm Tam A ca chính khuyên dỗ, mà Tam A ca không để ý tới, chỉ là khóc. Thiên thủy nhìn, nhẹ nhàng đi qua đi, túm túm ma ma vào áo, tam đệ làm sao vậy? Có phải hay không đói bụng? Cái kia ma ma vừa thấy, thái tử ra cùng công chúa liền đứng ở trước mắt chạy nhanh quỷ xuống cấp mấy cái thành an, nàng này một quỷ, khiến cho thiên thủy thấy được tam a ca bộ dáng, một tháng không gặp, tiểu gia hỏa này nảy nở, kia đôi mắt trợn mắt hai, đen như mực rất là xinh đẹp, lúc này cũng không khóc, chính tư trong mắt nơi nơi xem đâu, mà kia lông mày càng hiện thu đen, xứng với cặp mắt kia, càng hiện coca, đảo đầu thiên thủy tiến lên một bước, dối tay xoa bóp tam a ca non mịn gương. Mặt, cười nói, là cái bướng bỉnh, xem này tiểu bộ dáng, trưởng thành còn không chừng như thế nào bướng bỉnh đâu. Tam đệ bướng bỉnh, Bảo Thành không bướng bỉnh, tỷ tỷ thích Bảo Thành. Bảo Thành tiểu gia hỏa tựa hồ cùng Tam A ca so hàng hái, tùy thời tùy chỗ không quên nhắc nhở thiên thủy hắn so Tam A ca hảo. Thiên thủy vui vẻ, làm ma ma lên, đi theo ma ma vào nhà đi cấp Tam A ca huy mãi đổi ta gì. Chờ đến tiểu gia hỏa ăn uống no đủ, trên người cũng không mát, nha nằm ở trên cái giường nhỏ phun bong bóng, đối với thiên thủy thẳng trận trắng mắt, xem thiên thủy mấy cái thực hiếm lạ, tất cả đều vây lại đây đổ Tam AK có lẽ tiểu hài tử trời sinh liền thích cùng tiểu hài tử chơi đi thiên thủy mấy cái một đầu tam a ca cực tinh thần đặng cẳng chân chân nhỏ chơi vui vẻ vô cùng hơn nữa thường thường còn đối với thiên thủy mấy cái nhạc thượng một nhạc bảo thanh khi còn nhỏ gì bộ dáng thiên thủy không biết bảo thành khi còn nhỏ bộ dáng thiên thủy cũng quên sắp xỉ hiện giờ nhìn đến tam a ca đảo đem thiên thủy đối kiếp trước tiểu đệ yêu thương lại câu dẫn lên nhìn tam a ca như vậy làm ở mỹ trong lòng mềm mụn, thật muốn qua đi thân thượng một ngụm tỷ tỷ Bảo Thành khi còn nhỏ cũng như vậy sao? Bảo Thành hiện tại đối Tam A ca cũng không có thành kiến, cùng tiểu gia hỏa chơi thực náo nhiệt. Thiên Thụy suy nghĩ một chút, lại nhìn Bảo Thành liếc mắt một cái, cái kia, tỷ tỷ cùng Bảo Thành cùng một ngày sinh ra, như thế nào biết Bảo Thành bộ dáng gì? Bảo Thành gật đầu, cũng là nga, tỷ tỷ cùng hắn giống nhau đại, như thế nào sẽ biết đâu. Đại ca cũng không biết Bảo Thành như vậy điểm thời điểm bộ dáng gì. Bảo Thành thấy Bảo Thành xem hắn, chạy nhanh mở miệng, Bảo Thành nếu là tưởng nhớ kỹ tam đệ bộ dáng, liền lấy nét bút xuống dưới, chờ đến tam đệ trưởng thành lại cho hắn nhìn. Bảo Thành vừa nghe vui vẻ, chạy nhanh nảy nói, vẽ tranh, vẽ tranh. Nói chuyện, Bảo Thành làm phía sau tiểu thái dám đến Bảo Thành trong phòng cầm giấy bút lại đây, toàn nhét vào thiên thủy trong tay, tỉ tỉ, vẽ tranh. Thiên thủy cái này vô ngữ à, đành phải tiếp mà tới, phô giấy, để nét bút lên, một bên họa, thiên thủy nhịn không được bắt đầu phung tao. Này nếu là họa cái trần truồng gì nên có bao nhiêu hảo, đáng tiếc chính là hiện tại là mùa xuân, không thể cấp tiểu Tam cởi quần áo, nếu là mùa hè nói, đem tiểu Tam lột sạch quang, họa hắn quang thi thí, chờ tương lai tiểu Tam tử nếu không nghe lời, liền lấy ra hắn tranh khỏa thân tới uy hiếp hắn. Hừ hừ. Thiên Thụy hiện tại họa kỹ không tồi, họa cũng thực mau, chẳng được bao lâu, Tam A Ka toàn thân tương sôi nổi trên giấy, Bảo Thanh cùng Bảo Thành còn có 6 khách đều vây lại đây xem, tất cả đều khen ngợi Thiên Thụy họa hảo. Thiên thủy nhìn thoáng qua bảo thành, lại nhìn xem bảo thành, bưng lên lang bà ngoại tươi cười tới, cái kia, đại ca, bảo thành à, nếu không, ta cũng giúp các ngươi bức họa, chờ tương lai còn dài, ta cho các ngươi làm tập tranh, các ngươi hảo trở mình một phen, nhìn xem khi còn nhỏ lớn lên bộ răng gì. Thực hiển nhiên, thiên thủy cái này đề nghị vẫn là thực cụ dụ hoặc lực, bảo hoàng trả chưa nói gì đâu, bảo thành nhưng thật ra chạy nhanh gật đầu, hảo, tỷ tỷ, cho ta họa. Bảo thành mới yếu điểm đầu. Liền nghe thiên Thụy cười nói, hảo A, bảo thành A, chúng ta hòa đâu, phải hảo hảo hòa, hòa chân thật một chút, xuất sắc một chút, cho nên đâu, sinh hoạt mũi một giọt mũi một chút, tỉ tỉ đều cấp bảo thành vẽ trong tranh thế nào, đương nhiên, tốt nhất họa cái bảo thành tắm gội đồ. Ẩm, bảo thành cũng không dám nữa tiếp thu thiên thủy vẽ tranh đề nghị, thứ này vừa nghe lời này, lập tức té ngã, cực vâu ngữ nhìn thiên thủy, lời trong lòng, nha đầu này thật đúng là, Liền thân huynh đệ đều thai hòa. Thiên thủy một bên nói một bên chạy nước miếng, lời trong lòng, thái tử ai, ai có ta như vậy may mắn, có thể họa thái tử trần Chuẩn giống, còn có đại A-ca, tam A-ca, thế cho nên về sau những cái đó con số nhóm, ta phải nắm chặt thời gian, thừa dịp bọn họ tiểu, tất cả đều vẽ ra tới, nếu là tương lai có một ngày có thể trở về nói, ta cũng có thể nói cho những cái đó thanh xuyên mê nhóm, cựu long trần Chuẩn ta toàn gặp qua. Tỉ tỉ, chạy nước miếng, hảo dơ Nga. Cuối cùng. Sáu khanh khách nhìn không được, thúng thiên thủy nhắc nhở lên. Thiên thủy đem nước miếng vừa thu lại, tiếp tục hồng con mắt bắt đầu dụ hoặc bảo thanh cùng bảo thành. Dọa này hai tên ra hỏa trốn ở góc phòng không dám ra tới. Thiên thủy bất đắc dĩ, đành phải cắm eo nói. hừ, không cho ta hỏa, các ngươi không cho ta hỏa, không quan hệ, ta còn có tiểu tam có thể hỏa. Chờ mùa hè thời điểm, ta liền trường chú lại đây, tiểu tam đi tiểu đồ, tiểu tam tắm rửa đồ, tiểu tam. Kia gì, bảo thanh cùng bảo thành nhịn xuống ác hàn. Bắt đầu yên lặng vì Tam A ca cầu nguyện, vạn Phật A, Tiểu Tam A, ngươi sau khi lớn lên, nhưng ngàn vạn không cần tức chết rồi A. chương 53 Bà Công Chúa Thiên thủy một bên nào tưởng một bên rong dài nàng phải cho Tiểu Tam họa cái dạng gì họa, thẳng dọa bảo thanh cùng bảo thành sắp chui vào cái bàn phía dưới, lúc này mới ngọt ngào cười, duỗi tay méo này hai người, hai người các người, đến nỗi như vậy sao, ta bất quá thuận miệng vừa nói, dọa dọa các ngươi mà thôi, xem các ngươi Hừ. Về sau xem Bảo Hoàn trả trộm không trộm ta thức ăn, xem Bảo Thành còn được không hảo đọc sách. Muội muội, ca ca lại không trộm ngươi kia ăn ngon, ngươi tha ca ca đi. Bảo thanh vừa nghe, chạy nhanh đánh thay nhau nổi lên 12 vạn phần dịu ngoan cấp Thiên Thụy bồi không phải. Bảo Thành càng là, một đôi ngập nước mắt to thẳng nhìn Thiên Thụy, tỷ tỷ, Bảo thanh ngoan, ngoan ngoãn đọc sách tập võ. Hảo manh Nga, Thiên Thụy nhìn Bảo Thành, nhịn không được giơ tay một véo Bảo Thành khuôn mặt, hảo, đây mới là tỷ tỷ ngoan Bảo Thành. Tỷ tỷ Sáu Nhi cũng muốn hảo hảo đọc sách. Sáu khanh khách thấy Bảo Thành được khích lệ, cũng chạy nhanh biểu quyết tâm. Thiên Thụy lại khen sáu khanh khách một hồi, liền làm lũng ghé vào Bảo Thành trên lưng, muốn hắn con chơi. Bảo Thành cũng không chê nàng làm ở mỹ, rất là có kiên nhận hống Thiên Thụy, đảo làm nàng cũng có một loại bị huynh trưởng yêu thương ngọt ngào cảm giác. Bên này bốn cái tiểu gia hỏa lẫn nhau chơi đùa, cười cái kia mỹ, nằm ở trên giường Tam A ca vẻ mặt vui vẻ tươi cười, vây vây vũ tiểu thủ tiểu cước, lan lộn rất là lợi hại. Thiên thủy lại đậu trong chốc lát tam A-ca, xem tiểu ra hỏa tinh lực không kế, lập tức liền phải ngủ, bảo thanh lúc này mới mang theo nàng cùng bảo thanh, sáu khanh khách đi ra ngoài, phải về chính mình trong viện giao đái hai người nói mấy câu, lại gọi người đưa bọn họ trở về. Bảo thanh có điểm không tình nguyện đi theo bảo thanh phía sau, sáu khanh khách tốn thiên thủy tay, bốn người một khối ra cửa, mới xuất viện môn, liền nghe được một trận tiếng bước chân chuyển đến, thật xa nhìn lên, liền thấy tam khanh khách khi trước đi tới, mặt sau đi theo một đám nô tài. Đang theo bên này lại đây đâu? Thiên Thụy xem Tam Khanh Khách kia thịnh khí lăng nhân tư thế, cũng không muốn cùng nàng chạm trán, lôi kéo sáu Khanh Khách khẩn đi vài bước vào Bảo Thanh sân, Bảo Thanh tựa hồ cũng rất chán ghét Tam Khanh Khách, túng bảo thành trở về, trực tiếp liền đem viện môn cấp đóng. Hừ, thứ gì? Bảo Thanh một hồi phòng, hư lạnh một tiếng, một bộ cực khinh thường bộ dáng. Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bảo Thanh, cực kỳ khó hiểu hỏi, đại ca, xem ngươi bộ dáng, giống như không thích Tam tỷ tỷ dường như. Phi, Bảo Thanh chiều ngoài cửa phì nổ, thứ gì cũng đáng đến ta thích, cùng nàng, cái kia nương giống nhau, quán sẽ giẫm lên người khác hướng lên trên bò, tiểu nhân một cái. Bảo Thanh như vậy vừa nói, Thiên Thụy nhưng thật ra ngây người, thẳng ngơ ngác nhìn Bảo Thanh, lời này nói như thế nào, như thế nào liền. Muội muội, về sau thấy nàng, tránh xa một chút là được, muội muội như vậy tâm tư thuần lương, nếu là Ly gần, sợ không được làm này tiểu nhân cấp bán Bảo Thanh lôi kéo Thiên Thụy, một đoạn nói ra tới làm Thiên Thụy cảm động vừa buồn cười. Kỳ thật đi, tiểu hai tử là mẫn cảm nhất, cái nào hảo cái nào xấu, bọn họ trong lòng đều cùng gương sáng dường như. Thiên Thụy vì kéo gần Bảo Thanh cùng Bảo Thành quan hệ, đối Bảo Thanh tốt đến không được, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều không quên Bảo Thanh một phần. Ngần ấy năm, nhưng thật ra làm Bảo Thanh kiến thức nàng cùng Bảo Thành thiết tình, đối nàng cùng Bảo Thành cũng thực chiếu cố. Hơn nữa Thiên Thụy có kia một phân thần thức quan hệ, khí chất ôn nhã dễ thân, thực dễ dàng là người thân cận, cho nên. Bảo Thanh đối Thiên Thụy, kia thật đúng là đương thân muội muội giống nhau, nhưng kính đâu đâu. Kaka, ca, tam tỷ tỷ như thế nào đắc tội ngài?" Nói ra, làm ta cùng bảo thành sáu khanh khách cũng nghe nghe, về sau cũng có cái phòng bị. Thiên Thụy thực kinh nghi, không biết luôn luôn ai không đến bên hai người đây là thế nào. Bảo Thanh lôi kéo ba người vào đường trong, bưng nước uống một ngụm, lúc này mới nói, "Tam khanh khách kia nha đầu, cùng nàng nương giống nhau, quán sẽ cho người mách lẻo, ngươi không biết, phía trước ta ngạch nương sinh ta." mà vinh tần hài tử cũng chưa sống thành, sinh một cái chết một cái, liền vẫn luôn ở thái hậu cùng thái hoàng thái hậu trước mặt tìm ta ngạch nương tha, ta ngạch nương tính tình thẳng, không quen hướng người, vinh tần lại được sủng ái, vẫn luôn lữ hiếp ta ngạch nương. 6 tuổi tiểu hài tử nếu đặt ở nơi khác, sợ còn sẽ khắp nơi chơi bùng đâu, nhưng đặt ở hoàng cung nội viện, đã căn bản không thể đương hài tử, bảo thanh cũng là cái khôn khéo, đừng nhìn như vậy tuổi nhỏ, đối với đại nhân ân đoán cũng là hiểu được, hắn cùng tam khanh khách có thể nói là từ nhỏ liền không đối phó. Hơn nữa Tam khanh khách đến Thái hậu yêu thích, vẫn luôn ở Thái hậu trước mặt tìm Bảo Thanh biến yếu, làm Bảo Thanh liền càng thêm không mừng nàng. Thiên Thụy nghe xong vẫn luôn gật đầu, thẻ lưỡi. Đại ca không nói, chúng ta thật đúng là không biết, cái này hiểu được. Đại ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ly Tam khanh khách rất xa. Mỗi ngày Thụy cũng không gọi Tam tỷ tỷ, Bảo Thanh lúc này mới yên tâm. Sờ sờ Thiên Thụy đầu, ngươi là cái có dự tính, trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi, giám sát chặt chẽ nhị đệ cùng lục muội Lời này nói. Đủ thấy cái nào gần cái nào xa, Thiên Thủy trong lòng thẳng thở dài, gia hỏa này, nho nhỏ tuổi tác, cũng đã bắt đầu kéo bè kéo cánh, đến không được a. Nay đầu, Huynh muội bốn cái vừa nói vừa cười, bên kia, Tam Khanh khách vào cửa, như suy tư gì lại nhìn thoáng qua phía sau, mở miệng hỏi phía sau cung nữ, Lan Nhi, mới vừa ta tựa hồ nhìn đến thái tử gia cùng đại a ca, chính là Tam Khanh khách phía sau cung nữ một bộ cực ôn nhu bộ dáng, Thỉnh An trả lời, cũng không phải là, nô tỳ nhìn là không riêng có thái tử gia, đại A-ca, còn có thiên thủy công chúa cùng sáu khanh khách. Bọn họ tới đây làm gì? Tam khanh khách suy tư, đồng nhiên chi dàn nghị đến một chút, lập tức lớn tiếng nói, hỏng rồi, chẳng lẽ là muốn tính kế tam đệ, không được, ta phải trước nhìn xem tam đệ làm sao vậy. Tam khanh khách nói làm liền làm, vội vã vào phòng, nhìn liếc mắt một cái nằm ở trên cái giường nhỏ ngủ thơm ngọt tam A-ca, thở dài nhẹ nhõn một hơi, gọi tới tam A-ca nai mama. ma. Tinh tế hỏi Thiên Thụy mấy cái tới đây lúc sau hành vi cùng lời nói thực không được này giải tựa hồ Thiên Thụy bọn họ cũng không có đối Tam A Ca thế nào a muốn nói đi Tam khanh khách người này không phải kia Quang Minh lỗi là người nàng chính mình tâm tư trọng ái tính cái người liền đem tất cả mọi người tưởng cùng nàng một cái dạng tư tâm cho rằng Thiên Thụy nhất định là sẽ không thích Tam A Ca xem Tam A Ca không chừng là ăn cái gì ý xấu đâu ngồi ở trên ghế cân nhắc trong chốc lát Tam khanh khách thực không yên tâm đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ. Khá vậy biết nhà nàng ngạch nương khó khăn sinh cái khỏe mạnh như tử, nói không chừng, Tam A ca về sau chính là các nàng dựa vào, là không chấp nhận được một chút không ổn. Nghĩ đến đây, Tam Khanh Khách tạch đứng lên, Lan Nhi, ngươi cùng các ma ma hảo hảo nhìn xem, đem nơi này đồ vật đều kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không cái gì không thỏa đáng, lại kiểm tra một chút Tam A ca nhưng đừng chứ người nói. Tam Khanh Khách như vậy khẩn trương, làm cho bọn hạ nhân cũng bắt đầu khẩn trương. Hai cái nãi mà mà có tâm muốn nói thiên thủy công chúa bọn họ căn bản là không như thế nào đụng tới tam A-ca, nhưng xem tam khanh khách bộ dáng cũng không dám tiến lên phân trần, các nàng bất quá là cái nô tài, chủ tử làm như thế nào làm liền như thế nào làm đi, vị này tam khanh khách là cái tâm tư ngon độc, vạn nhất không tốt, không chừng sẽ cầm các nàng làm mẹ đâu. Bởi vì tam khanh khách, một phòng nô tài đồng phiên Tây tìm, nơi nơi loạn ngẻ, tìm kiếm nửa ngày, lăng là không tìm được một chút bất lợi đồ vật tam khanh khách chưa từ bỏ ý định Đem ngủ Tam A ca đánh thức, nhưng kính kiểm tra rồi Tam A ca cởi chuồng, cũng không tìm thấy thứ gì, lúc này mới không tình nguyện rời đi. Nàng nơi này là rời đi, đảo làm cho Tam A ca trong phòng bọn hạ nhân một đám không thể hiểu được, lúc này mới tính kiến thức Tam khanh khách lăn lộn bản lĩnh, thật thật quá mức lòng dạ hay hỏi, cứ như vậy nghe phong chính là vũ, lớn lên lúc sau, còn không chừng thế nào đâu. Hiện giờ tuy rằng thời tiết ấm áp, còn là mùa xuân, thường thường có gió lạnh thổi qua, Tam A ca liền như vậy không ai lăn lộn một hồi. Tuy là thân cường thể trắng, còn là chịu không nổi, hoa hoa khóc lớn lên. chương năm mươi đánh nhau rồi. Thu Phong, đem ta kia kiện đào hồng áo chẳng lấy ra tới, lại xứng với thiển hoàng nạm bạc biên so giáp thiên thủy hôm nay dậy thật sớm, chọn quần áo, hảo hảo trang vẫn một hồi, tính toán đi từ Ninh Cung tìm từ Hy lại bộ điểm thứ gì ra tới. Nay đã hơn một năm thời gian tới, từ Hy vẫn luôn ốm đau bệnh tật nằm trên giường không dậy nổi, nàng ở các nơi xếp vào nhân thủ đã bị Khang Hy cấp đổi rồi. Tiền triều có quan hệ người cũng bị Khang Hy một đám cấp làm cho rất xa, không có cái liên là người, nàng là cái không khéo, biết lần này là xong rồi, đơn giản cũng liền không hề nghĩ nhiều, chỉ có thể ăn liền ăn chút, thừa dịp Khang Hy hiện tại còn dùng đến nàng thời điểm, nhiều hơn hưởng thụ một chút, cho nên, thiên thủy mỗi lần xem nàng, đều có thể từ nàng nơi này bộ điểm đồ vật ra tới. Không trong chốc lát công phu, thu phong cầm quần áo lại đây, cấp thiên thủy khoa tay múa chân, trong miệng cười nói, vẫn là công chúa sẽ trang điểm. Nhìn này một bộ quần áo, thật thật xinh đẹp, công chúa mặc vào, còn không được tiểu tiên nữ. Đến, thiên thủy cũng nở nụ cười, ngươi nha đầu này, hiện tại càng thêm miệng lợi, liền chủ tử đều dám trêu ghẹo Mưa xuân ở một bên nghe, cười nói, đây cũng là chủ tử dày rộng, đãi bọn nô tài hảo, bằng không, chính là lại mượn này tiểu đệ tử mười cái lá gan, nàng cũng không dám như vậy bừa bãi. Kia lại đây cấp thiên thủy đoan thủy rửa mặt trải đầu tiểu nha đầu cũng cười, một cái kính khen thiên thủy đại khí rộng Đãi bọn nô tài hảo. Thiên thủy cười cười không nói chuyện nữa, liền bạc buồn giặt sạch tay mặt, lại cầm thanh muối lại đây. Thấu khẩu, một bên thấu khẩu còn vừa nghĩ, này nếu là có bản chải đánh răng kem đánh răng nên thật tốt, nhiều phương tiện a, nơi này mỗi ngày dùng muối thấu khẩu, thật đúng là quái biện hữu, đáng tiếc chính là Thiên Thụy không biết kêu kem đánh răng là như thế nào làm ra tới, bằng không, nàng thế nào cũng phải chính mình lộng thượng một phần không thể. Rửa mặt, mưa xuân chạy nhanh tiến lên, giúp Thiên Thụy đem đầu tóc trải lên. Thiên thủy tuổi con nhỏ, không cần phải lộng kia tiểu cầm đầu, chỉ là đem đầu tóc sơ thành mấy cái bím tóc, lại thống nhất thuận đến hai bên, bàn thành hai cái túi sách, cầm giải lụa hệ khẩn, lại cắm thượng mấy đóa sa đôi tiểu đào hoa cùng chút bột bạc hạt châu, Đổi hảo quần áo, trang điểm sẵn sàng, thiên thủy đứng dậy, đứng ở trước gương chiếu chiếu, nhìn trong gương tiểu nhân mặt mày thanh tú, khí chất ôn nhã, thiên thủy không khỏi cảm thán, thân thể này lớn lên thật đúng là hảo, di chuyển hách xá lý hoàng hậu hảo tướng mạo. Nho nhỏ tuổi tác cứ như vậy suốt chúng cũng không biết lớn lên lúc sau, sẽ là như thế nào một bộ tình hình. Lung tung ăn chút gì, thiên thủy điểm với ma ma cùng hạ hà tùy tùng, mới muốn đi từ Ninh Cung, liền nghe được bên ngoài đặng đặng tiếng bước chân chuyển đến. Ngay sau đó, cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, tam khanh khách kia tràn ngập tức giận mặt liền như vậy con quang hiển hiện ra. Tam tỷ tỷ Thiên thủy tuy rằng không thích tam khanh khách, chính là nên qua trường ấu chi tử vẫn là muốn tôn, xem tam khanh khách tới, chạy nhanh kêu một tiếng. Hừ. Tam Khanh khách hừ lạnh một tiếng, mại chân vào phòng, hai tay cắm eo, liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Thiên Thụy, tiếng nói sắc nhọn liền bắt đầu vấn tội: "Thiên Thụy, ta hỏi ngươi, ngươi nói ta Tam Đệ làm cái gì? Ngươi đi nhìn một cái, Tam Đệ hiện tại bệnh thành như vậy, nói là chứ lạnh chúng phong, sợ không phải các ngươi." Thiên Thụy trừng mắt, lời trong lòng, cái này Tam Khanh khách chẳng lẽ là điên cuồng, nàng đi xem Tam A ca đến nay nhi, đã là vài thiên sự tình, vị này đều có thể tìm được tội danh, chẳng lẽ Nàng xem tam A ca một lần, còn phải vì hắn cả đời phụ trách. Thiên Thụy, ngươi cái này nhẫn tâm, ta tam đệ mới bao lớn điểm, có chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi thế nhưng như vậy hại hắn, đi, chúng ta tìm Hoàng A mã bình phân xử, xem Hoàng A mã còn tam khanh khách nói chuyện, rồi tay liền phải đi tốn Thiên Thụy. Vốn dĩ, tam khanh khách lại đây tìm tha, Thiên Thụy chỉ đương nàng là cái hài tử, chỉ nghĩ hảo ngôn hảo ngự hông đi, không nghĩ cùng nàng so đo, nào biết, tam khanh khách như vậy không tôn trọng đi lên liền phải động tay động chân, Thiên Thụy lập tức cũng tức điên. Thiên Thụy tuy trên mặt nhìn hiền lành, lại là cái trong đông có kim, muốn thật là lợi hại lên, cũng không phải dễ đối phó người, nếu không phải nàng lợi hại, ở hiện đại thời điểm, không, cái cha mẹ dựa vào, thủ nhược đệ, còn phải cấp đệ đệ kiếm tiền xem bệnh, như vậy gian nan, nhiều năm xuống dưới, nói vậy sớm bị người nuốt xương cốt cha đều không còn đi. Bởi vậy, tam Khanh Khách mới vừa ra tay, còn không có đụng tới Thiên Thụy ống tay áo, Thiên Thụy khuôn mặt nhỏ nghiêm, duỗi tay một phách, Trực tiếp đem Tam Khanh khách phấn bạch non mịn tay vỗ rớt, đừng nhìn Thiên Thụy lớn lên gầy, nhưng nội bộ chắc nghịch đâu, lần này tử dùng kính cũng đại, Tam Khanh khách tay lập tức liền hồng toàn bộ một mảnh. Bởi vậy, chính là đến không được, Tam Khanh khách bản thân liền đánh đá, lại là Thiên Chi tiểu nữ, nào chịu được cái này a, bị Thiên Thụy chủ, mặt đều đỏ lên, giơ tay liền phải đánh Thiên Thụy, ngươi tìm đường chết ta, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi này không có hiếu nghĩa đồ vật, trưởng tỷ giáo huấn không nghe, thế nhưng còn dám đánh ta. Thiên Thụy mặt trầm xuống, Tam khanh khách này càng thêm nháo không giống, nàng cũng không cái kia nhàn tâm tư cùng nàng la lộn, trực tiếp một chân qua đi, đá vào tam khanh khách chân quang chỗ, liền thấy tam khanh khách bùn một tiếng quỳ xuống. Ha ha, tam tỷ thật đúng là biết lễ nghi đâu, lại chỉ biết trường lấu, đã quên tôn ti không thành. Thiên thủy khuôn mặt nhỏ bản, trong miệng lạnh như băng nói, tam tỷ một cái không phẩm không cấp khanh khách, nhưng thật ra dám ở ta cái này cố luân công chúa trên đầu tác vai tác phúc, thật thật rất tốt ta, ngươi chỉ nói trường tỷ, lại không biết nghiêm túc so đo lên. Tỷ tỷ thấy ta cái này muội muội đều là muốn hành lễ, tỷ tỷ này giáo dưỡng thật đúng là hảo, không biết tôn thị, không có lê nghi, truyền ra đi. Người chỉ nói ta hoàng gia khanh khách đều là như thế, muội muội này trên mặt cũng không qua được đâu. Tam khanh khách bị đá quỳ trên mặt đất, mặt đều chứng tím, lại bị thiên thủy như vậy một phen quở trách, càng là không nhịn được. Nàng vẫn là tiểu hài tử tâm tính, căn bản không suy xét quá nhiều sự tình, chỉ biết bị ủy khuất, ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nhìn thiên thủy liếc mắt một cái đứng dậy nhào qua đi liền phải cùng Thiên Thủy liều mạng. Cái gì Tôn Ty, ngươi nếu không phải đầu thai ở như vậy một cái trong bụng, tùy vào ngươi như vậy vừa bãi, ngươi ta đều là hoàng a ma nữ nhi, ngươi còn tưởng ở trước mặt ta tự cao tự đại? Hảo, xem ta cái này tỉ tỉ giáo huấn ngươi tam khanh khách một bên quả trách, một bên liền phải đi đánh Thiên Thủy mặt. Thiên Thủy chạy nhanh né tránh, tam khanh khách rồi lại phát điên dường như nhào tới, nàng như vậy lăn lộn, làm cho Thiên Thủy trong lòng bị đè nén không được, thật sự không muốn cùng một cái tiểu hài tử so đo. Nhưng đứa nhỏ này không thuận theo không buông tha, nàng cũng vô pháp. Cắn chặt răng, Thiên Thủy thầm nghĩ, tức là tránh không khỏi, ta liền cùng ngươi liều mạng, cũng hảo ra ra trong lòng này khẩu ác khí. Hừ, Đông Phong thổi trống trận lôi, trên đời này ai sợ ai? Tưởng cập này, Thiên Thủy một vãn tay áo, dơ lên tiểu nắm tay, một quyền đánh vào Tam Khanh khách trên bụng, Tam Khanh khách đánh nhau, chỉ là hồ nháo, một cái tiểu tiểu hài tử, nào có Thiên Thủy có kinh nghiệm, Thiên Thủy đời trước kia đánh nhau cũng là có tiếng, kinh nghiệm phong phú thực Biết không có thể đánh những cái đó rõ ràng địa phương, chỉ là chiếu bãi không đến bên ngoài thượng, con rồi lại thực sự làm người đau địa phương đánh. Hai chị em sẽ đánh, một bên bọn nô tải cái kia cấp A, kia chính là hai cái kim chi ngọc diệp, kiều quý người tiểu chủ tử, các nàng cũng chỉ dám ở một bên quên, lại không dám động thủ đi kéo. Cứ như vậy, tựa hồ trời cao còn ngại không đủ dường như, nơi này chính đánh lửa nóng, nơi đó, cũng không biết sáu khanh khách là làm sao mà biết được, một hiên dèm cửa chạy tiến vào. Mỗi ngày thủy tựa hồ có điểm có hại bộ dáng, hét lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền vãn tay háo ra nhập chiến đoàn, cùng thiên thủy hai cái đánh một cái. Sáu khanh khách nơi này mới xé tam khanh khách muốn đánh, dèm cửa lại là một trọ, bảo thành cùng bảo thành ca hai cái liền vào cửa, thế này trong phòng lộn xộn một đoàn, ca hai cái kia khí nha. Tam tỷ tỷ đây là như thế nào, có nói cái gì không thể nói, cố tình mất thể diện thể thống. Bảo thành qua đi, một phen giữ chặt tam khanh khách, thiên thủy thừa dịp bảo thành tốn người thời cơ lại là một chân đá vào Tam khanh khách trên mũi. Bảo Thanh nhìn lên, cũng chạy nhanh quay đủ. Tam muội, không cần mất thể thống. Này sáng tinh mơ chạy tới tìm đen đuổi luôn cặp này. Chiều Bảo Thanh mé mắt, này ca hai cũng không phải kia đèn cạn dầu. Bảo Thanh túm Tam khanh khách cánh tay, Bảo Thanh ôm lấy Tam khanh khách eo, ca hai liền trực tiếp đem người ra bên ngoài kéo. Sáu khanh khách nhìn bầu trời thụy trên mặt tựa hồ là bị Tam khanh khách gãi tới rồi, hiện ra một kia vết máu tới. Cái kia khí nha, phồng lên quay hàm qua đi. Một cái tắt đánh vào tam khanh khách trên mặt, trong miệng mắng, tìm đường chết, liền tỉ tỉ đều dám đánh. Tam khanh khách than mệt, lại thấy không một cái giúp nàng, lập tức khí khổ, gào khóc khóc lớn lên, tránh thoát bảo thành cùng bảo thanh, ngồi dưới đất la lối khóc lóc chơi xấu, chính là không dậy nổi. can thanh cung chung, lương chín thành đón khang hy lại đây, vẻ mặt cấp sắc, hoàng thượng, chủ tử ra, ngài mau quay trở lại đi, tam khanh khách đại náo cảnh nhân cung, mấy cái tiểu chủ tử đánh nhau rồi. Trước 55 bất công láo khang đều đang làm cái gì? Khang Hi hôm nay lâm chiều khi mới vừa được tin tức chiến trường lại thất lợi, vốn dĩ trong lòng liền hòa đại, lại nghe được nhà hắn khoe nữ nhi tử ở một khối đánh nhau, này hỏa liền lớn hơn nữa, mang theo người nổi giận đùng đùng vào cảnh nhân cung, lọt vào trong tầm mắt đó là Tam Khanh khách nằm trên mặt đất la lối khóc lóc la lộn, Thiên Thủy ôm vai lạnh lùng ở một bên xem, sáu Khanh khách trong miệng cũng không sạch sẽ mắng, Bảo Thanh cùng Bảo Thành lại túm chân túm chân, túm cánh tay túm. Cánh tay, ý đồ đem Tam Khanh khách cấp kéo ra ngoài. Nhìn đến như vậy một màn, Khang Hy không khỏi khí đỏ mặt, quát to một tiếng, chỉ vào Tam Khanh Khách nói, một cái hoàng gia Khanh Khách, không có một chút phong phạm, người đương chính mình là người đàn bà đanh đá sao. Tam Khanh Khách bị Khang Hy vừa uống, sớm bị dọa hỏng rồi, nào còn lo lắng la lối khóc lóc, chạy nhanh ma lưu đứng lên, nhìn đến Khang Hy khí hồng khuôn mặt, bùng một tiếng quỳ xuống, khóc lớn nói, Hoàng A Mã, ngài cần phải cấp nữ nhi làm chủ A. Thiên thủy mấy cái thấy Khang Hi tới, biết sự tình hôm nay không thể thiện. Thiên Thụy hoán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, đây là cái nào chạy đến càn thanh cung báo tin, chờ xong việc cần phải hảo hảo thu thập cái này phản đồ. Tưởng quy tưởng, Thiên Thụy cũng không phải ngốc tử, chạy nhanh quỳ xuống nhỏ giọng nói, Hoàng A Mã, Ngài ngàn vạn đừng nóng giận, hôm nay sự đều là Thiên Thụy không tốt, Hoàng A Mã muốn đánh muốn phạt Thiên Thụy lãnh, xin Ngài bớt giận, ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân mình. kia gì, này liền nhìn ra bất đồng, này nói chuyện làm việc thái độ không giống nhau cho người ta cảm thụ cũng không giống nhau. Khang Hi gần nhất, tam Khanh Khách liền quỳ xuống đất khóc lớn, chút nào không suy xét quân phụ cảm thụ, chỉ là làm Khang Hi cho nàng làm chủ muốn trừng phạt Thiên Thụy đám người, cái này làm cho Khang Hi trong lòng càng thêm phiền muộn. Mà Thiên Thụy lại chẳng phân biệt biện, vì làm Khang Hi ngu giận, chính mình trước đem sở hữu sai lầm đều lãnh, hơn nữa ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ quan tâm Khang Hi, làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân, tâm tình tốt hơn không ít. Thực nhiên nhiên, Thiên Thụy một phen nói ra tới Khang Hy trên mặt biểu tình rõ ràng hảo, trước tìm cái ghế rửa ngồi xuống, mới nói, tức đều là ngươi sai, Hoàng A Mã liền người phạt ngươi. Thiên Thụy không nói, chỉ là cắn đầu tạ ơn, mà sáu khanh khách nóng nảy, thấy Khang Hy thật muốn phạt tự mình tỉ tỉ, lập tức hô to, Hoàng A Mã, mới không phải đâu, đều là tam tỉ lạp. Lục muội, cầm mồm. Thiên Thụy trứng mắt, nói chuyện thanh âm tuy không lớn, lại cực có vi lực, sáu khanh khách tuy rằng không tình nguyện, lại vẫn là im miệng. Mà Bảo Thanh cùng Bảo Thành lại quỳ gối Thiên Thụy bên người, cắn đầu nói: Hoàng A Mã, đều là Nhi Tử sai, không liên quan tỷ tỷ, muội muội, sự. Hoàng A Mã thả trừng phạt Nhi Tử đi. Sáu khanh khách chẳng phân biệt biệt, lại cũng quỳ xuống nói: Hoàng A Mã, là nữ Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chọc giận huynh muội, Hoàng A Mã muốn đánh muốn phạt, nữ Nhi đều lén. Và, tam khanh khách thấy tất cả mọi người giúp đỡ Thiên Thụy, không một cái nói cho nàng phân biệt hai câu, liền cảm giác chính mình làm người thật sự thực thất bại không tự chủ được khóc lớn lên, hoàng a mã, ngài đều thấy không, bọn họ đều là một đám, hợp lại hỏa khi dễ nữ nhi. Khang Hy vốn dĩ mỗi ngày thủy huynh ngồi mấy cái cảm tình như vậy hảo, tranh nhau lên phạt, rất là vui mừng, hắn là cực nguyện nhìn đến nhi nữ hòa thuận, vừa mới muốn làm thiên thủy mấy cái lên, liền nghe được tam khanh khách này khóc tê, tức khắc trong lòng trầm xuống, trên mặt cũng mang theo ra tới, hảo, đều trước đứng lên đi, một đám đều nói nói, đây là như thế nào một hồi từ sự. La là... Thiên thủy mấy cái cảm tạ ân, tương độ đứng lên, còn không có mở miệng đâu. Tam Khanh Khách giành nói: "Hoàng A Mã, đại ca mấy cái mấy ngày hôm trước đi nhìn Tam Đệ, lúc sau Tam Đệ liền bị bệnh, nữ nhi tới là hỏi một chút ngũ muội, nàng rốt cuộc thế nào Tam Đệ?" Thế nhưng làm Tam Đệ chứ phong. Thiên thủy cúi đầu, trong lòng thẳng mắng Tam Khanh Khách không có việc gì tìm việc, lại vẫn là ở trong lòng ngẩn nhưỡng bi thương cảm xúc. Tam Khanh Khách lời nói mới vừa một nói xong, Thiên thủy liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt nước mắt, trong mắt ngập nước một mảnh mày khẩn ninh, thoạt nhìn là cực thương tâm khổ sở. Hoàng A Mã, nữ nhi nhìn Tam đệ đang yêu, liền đi nhìn nhìn. Đậu Tam đệ chơi trong chốc lát, sau lại Tam đệ ngủ rồi, chúng ta liền đi rồi, căn bản không làm Tam đệ phong. Như thế nào sẽ? Hoàng A Mã, đều là nữ nhi không tốt, không nên đi nhìn Tam đệ, lại càng không nên nhìn đến xinh đẹp tiểu hài tử liền đi đầu. Thật là không nghĩ tới, tiểu hài tử thể chất như vậy nhược, đó là người nhìn nhìn. Qua nhiều như vậy thiên đều có thể sinh bệnh. Ô, Hoàng A Mã đều là nữ nhi không tốt, nữ nhi cấp tam đệ nhận lỗi, cấp Vinh tần nương nương nhận lỗi đi. Bảo Thanh cúi đầu, trong lòng bật cười, cũng không dám cười ra tiếng tới, Thiên Thụy lời này câu câu chữ chữ đều đang nói chính mình không tốt, rồi lại câu câu chữ chữ thẳng chỉ Tam Khanh khách vô lại, không có việc gì tìm việc, kiên quyết sai đều đẩy đến nàng trên đầu. Hoàng A mã, Tam Khanh khách hiện tại kiên cường, ngài nghe được đi, nàng chính mình đều thừa nhận là nàng sai rồi, còn thỉnh Hoàng A mã trách phạt. Nhìn đến Thụy như vậy một bộ đáng thương hề hề dạ lại xem Tam khanh khách một bộ điêu ngoa dạng, khang hy càng thêm hòa đại, hắn hiện tại cũng coi như làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, bất quá là Thiên thủy mấy cái muốn hưu hái huynh đệ, nhìn nhìn Tam Á Ca đã bị Tam khanh khách đem nước bẩn bắt đến trên đầu, cái này Tam khanh khách càng thêm không giống, vinh tần là như thế nào giáo Hải Tử, nếu có một ngày hắn cái này đường a mã đi xem Hải Tử, Hải Tử vạn nhất có bất chất gì, Tam khanh khách có thể hay không cũng oán trách hắn đâu, kia gì người tâm đều là thiên. Khang Hy chính là cực cưng Thiên Thụy cùng Bảo Thành, ở hắn trong lòng, Thiên Thụy cùng Bảo Thành không có sai, chính là có sai, kia cũng là người khác sai, cho nên, một đã biết sự tình ngon nguồn, căn bản là không thèm nghĩ là Thiên Thụy cùng Bảo Thành đem tam AK lộ bệnh, mà trực tiếp cho rằng là tam khanh khách không có việc gì tìm việc, không hiểu lễ nghĩa, không có quý củ. Cho nên, Khang Hy nhìn về phía tam khanh khách ánh mắt liền rất không tốt, cẩn thận lại vừa thấy, tam khanh khách trên mặt phấn sạch sẽ viên, căn bản không có một chút vết thương. Mà thiên thủy trên mặt tắc có một tia vết máu, lúc này, khang Hi cái này đau lòng nhà, thiên thủy cái này nữ nhi, từ sinh ra hằng cái này đường a mã đều luyến tiếp động một chút, tam khanh khách cũng dám đánh thiên thủy, này còn lợi hại. Bang! Một tiếng, khang hy một phách cái bàn, chỉ vào tam khanh khách nói, ngươi cho chấm quỳ xuống. Tam khanh khách hoàng sợ, phản xạ có điều kiện dường như liền quỳ xuống. Ngươi nhìn xem ngươi thành bộ dáng gì, một cái hoàng gia khanh khách, kim chi ngọc diệp, không có một chút thể thống. Một chút việc nhỏ liền la lối khóc lóc chơi xấu, giống nhau dân gian người đàn bà đánh đá, như thế đi xuống, nếu là trưởng thành ba tánh hình dung mẫu giả soa, hà đồng sư, còn lợi hại, ngươi thượng bất kính phụ huynh, hạ không hiếu hái để muội, còn chạy đến muội muội trong cung hồ nháo, đánh nhau gây chuyện, như thế bất nhân bất nghĩa, này đó là vinh tần giáo hảo nữ nhi sao, ngươi. Mẫu không lắm biết chữ cũng thế, mà ngay cả nữ nhi đều sẽ không dạy dỗ khang hi vô cái bản mắng to tam khanh khách kia lời nói mắng muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Thiên Thụy nghe cái này ngu si à, nhưng xem như kiến thức Khang Hy độc miệng bản lĩnh, kia gì, xem xử nhưng không bằng trong hiện thực xem ra đã quyển, sách sử thượng bất quá tâm sự vài câu, hiện tại đâu, xem Khang Hy như vậy thao thao bất tuyệt mắng to tam khanh khách, nói thật ra lời nói, nàng trong lòng là rất thông khoái. Thiên Thụy ngây người, Bảo Thanh cùng Bảo Thành còn có 6 khanh khách cũng ngây người, thật không nghĩ tới ngày thường trầm ổn tôn quý hoàng A Mã thế nhưng còn có như vậy một mặt. Này mắng chửi người nói cũng quá kia gì đi. Tam khanh khách bị mắng liền khóc cũng không dám, chỉ quy trên mặt đất túi đầu, dọa trên người run bẩn bật Này đáng thương hài làm khang hy độc miệng hạ cái thứ nhất vật hy sinh, thật thật thật đáng buồn a Khang hy mắng xong tam khanh khách, rốt cuộc đêm hôm nay nghẹn hỏa khí phát tán không sai biệt lắm, tam quá, vẫn là cảm thấy có điểm không đủ. Thẳng lớn tiếng nói, tam khanh khách biến thành như vậy, cũng là bọn nô tài sẽ không khuyên bảo, chủ tử đánh nhau sinh sự, làm nô tài sẽ không khuyên chút sao Thế nhưng còn cổ động chủ tử hồ nháo, lương cửu công, đem hầu hạ tam khanh khách nô tài tất cả đều kéo xuống, trọng đánh 30 đại bản, tam khanh khách cấm túc tây tam sở, vô chỉ không được ra ngoài. chương 56 Vinh Tần Đoán Hoàng A Mã bất giận Thiên thủy quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói một câu, tam tỷ không phải cố ý, thỉnh Hoàng A Mã tha tam tỷ đi. Lời này, Thiên thủy là cần thiết muốn nói, nếu là Khang Hy trừng phạt tam khanh khách Thiên Thụy chỉ ở một bên nhìn, sẽ làm người cho rằng không có tỷ mũi ái Không chừng khi nào bị lòng dạ hẹp hỏi Khang Hi nhảy ra tới tính cũ chứng đâu, tuy rằng nói đi, tỉ muội ái loại đồ vật này, Thiên thủy đối Tam Khanh khách xác thật là không có, bất quá, nên làm bộ dáng, cần thiết đến làm. Thiên thủy một cầu tình, bảo thành cùng Bảo Thanh cộng thêm 6 Khanh khách đều không phải buồn, cũng đi theo quỷ dạp xuống đất, Hoàng A Mã bất giận, tam muội, tam tỷ, không hiểu chuyện, Hoàng A Mã tạm thời tha nàng đi. Kia gì? Nay bốn cái tiểu gia hỏa thật sự là quá quỷ, cầu tình đều không hảo hảo cầu một đám tự lời nói đều ở chèn ép tam khanh khách thiên thụy mở đầu cái gì tam tỷ không phải cố ý đó chính là cố ý còn có bảo thanh nói tam muội không hiểu chuyện nha này rõ ràng chính là đang mắng tam khanh khách sao liền tam khanh khách kia tính tình như thế nào chịu đựng được lập tức trợn mắt giận nhìn ta mới không cần các ngươi giả hảo tâm thử, tất cả đều là người xấu thiên thụy quỳ trên mặt đất cười trộm nha đầu này thật đúng là hảo chơi đâu chính mình liền hướng bộ chui quả nhiên khang hy càng thêm tức giận Ngươi nói gì vậy, bảo thanh thiên thủy vì ngươi cầu tình, ngươi không cảm kích còn chưa tính, còn mắng chửi người. hảo, ngươi tới, đem tam khanh khách thỉnh về đi, không có ý chỉ khiến cho nàng ở tây tam sở đóng cửa an năn đi. Đến, tam khanh khách bị nhốt lại, lúc này, chỉ sợ có thật dài thời gian ra không được, thiên thủy cũng khó được có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian. Hoàng A mã tam khanh khách có điểm không tình nguyện, muốn cầu thượng hai câu, kết quả khang hy khoát tay, lập tức liền có người lại đây thỉnh tam khanh khách đi ra ngoài. Tam Khanh khách toán hận trừng mắt nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, giẫm lên thật mạnh bước chân đi rồi. Tam Khanh khách vừa đi, Thiên Thụy từ trên mặt đất đứng lên, lập tức liền bổ nhào vào Khang Hy trong lòng ngực, "Hoàng A Mã, không cần tái sinh khí, đều là Thiên Thụy không tốt, Tam tỷ lại đây tìm Thiên Thụy phiền toái." Thiên Thụy hẳn là nhẫn nhẫn, trong Hoàng A Mã sinh khí thương tâm, Thiên Thụy trong lòng cũng khổ sở đâu. Nữ nhi kiểu thanh mềm giọng như vậy một giảng, Khang Hy lại đại hỏa khí cũng không có, sờ sờ Thiên Thụy đầu. Nhìn tiểu nha đầu nhu nhược đáng thương bộ dáng, cái kia đau lòng nhà, hảo, Hoàng A Mã biết Thiên Thủy là hiểu chuyện, đều là ngươi tam tỷ không đúng, về sau, Hoàng A Mã sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Bảo Thành vừa thấy, cũng chạy nhanh lại đây thấu thú, ôm Khang Hi trấn bắn manh, "Hoàng A Mã, Bảo Thành thực dụng công đọc sách viết chữ, trong chốc lát đem tự lấy tới cấp Hoàng A Mã nhìn được không?" "Hảo." Khang Hi nhìn đến nhà mình nhi tử đỏ bừng khuôn mặt, cặp kia cùng hách xà ly giống nhau đại đại có thần mắt phượng, trong lòng cái kia mềm mại a Sáu khanh khách ôm Khang Hy một khắc chân, phụ họa Bảo Thành nói, Hoàng A Mã, nhị ca còn giáo sáu nhi viết chữ, sáu nhi tự nhưng hảo. Bảo Thành đi đến Khang Hy phía sau, điểm chân cấp Khang Hy mát xa bả vai, một bên nói, Hoàng A Mã mệt mỏi đi, nhi tử cho ngài ấn ấn, khoan khoái một chút. Này bốn cái tiểu gia hỏa, quả thực thành tinh, liền hống mang làm nũng, nhưng thật ra làm cho Khang Hy trong lòng nhạc ga lên, rất là hưởng thụ loại này nhị nữ vòng đầu gối cảm giác, hơn nữa bốn cái tiểu da hỏa lớn lên xinh đẹp lại đều là cơ linh, lời trong lời ngoài biểu đạt chính mình hiếu tâm, lại cùng tam khanh khách một đối lập, thật đúng là, trên trời dưới đất ta. Hoang A Mã, ngài có thời gian nhất định phải nhìn xem tam đệ, ngài không biết, tiểu gia hỏa nhưng hảo chơi chờ đến khang hy tâm tình hảo, nhất nhất kiểm tra rồi thiên thủy vài người công khóa, thiên thủy lơ đãng nhắc tới, ngày đó à, chúng ta đi xem tam đệ, hắn còn đối ta cười tới, tam đệ lại xinh đẹp, lại đáng yêu, còn không thế nào khóc, ta thích chứ. Khang hy vừa nghe, nhạc thẳng gật đầu. Thiên thủy là hảo hài tử A, biết thân ái huynh đệ, không tuổi. nếu ngươi thích lao Tam, Hoàng A mã liền chuẩn ngươi đi xem hắn, chờ lao Tam lại đại điểm, có thời gian, ngươi cũng có thể làm người ôm đến cảnh nhân cung tới cùng bảo hoàn trả có bảo thành ở bên nhau chơi. Khang Hy một câu, nhạc thiên thủy thật muốn nhảy lên hung hăng thân Khang Hy hai khẩu A, nha nha, thật là chuyện tốt A, được đến lại chẳng phí công phu, nàng đang lo không cơ hội cùng Tam A ca thân cận, hiện tại có chính đại quang minh lý do, mãi mãi. Xem nàng không hảo hảo lợi dụng cơ hội này, đem tam AK hoàn toàn kéo đến phía chính mình tới, đến lúc đó, tức chết Vinh Tần cùng tam khánh khách. Kia gì? Khang Hi biết Thiên Thụy điểm này, lòng dạ hay hỏi, tam quá, Khang Hi nhạc phối hợp Thiên Thụy, Khang Hi hiện giờ thực xác định tương lai người thừa kế chính là Bảo Thành, cũng nguyện ý Bảo Thành cùng các huynh đệ thân cận một chút, chờ đến tương lai Bảo Thành kế vị, này đó huynh đệ nhưng chính là hắn cánh tay, Khang Hi nhưng không muốn các con của hắn chi gian nháo mâu thuẫn. Hiện tại xem tam khách bộ dáng, Khang Hy sợ vinh tần tương lai giáo Tam A Ca cùng Bảo Thành còn có thiên thủy xa cách, cho nên, mới có mặt trên nói, còn có chính là, Khang Hy xem cùng thiên thủy ở bên nhau chơi Bảo Thanh Bảo Thành thông tuệ đại khí, sáu khanh khách cũng bị thiên thủy dạy dỗ cơ linh hoạt bát có lễ, liền cho rằng thiên thủy là cái sẽ mang hài tử, Tam A Ca giao cho thiên thủy cùng Bảo Thành mang, nhất định cũng có thể lại thông minh lại khỏe mạnh. Thiên thủy cao hứng, Bảo Thanh cùng Bảo Thành cũng thật cao hứng, sáu khanh khách cũng có lòng dạ hẹp hòi. Cũng cân nhắc tương lai mượn sức tam a ca đi khí tam khanh khách nói sáu khanh khách hiện giờ lòng tràn đầy đều là thiên thụy, cái nào cùng thiên thụ là địch đó chính là cùng nàng là địch cảnh nhân cung hòa thuận vui vẻ mà hàm phúc cung lại là tình cảnh bí thảm vinh tần ăn mặc một kiện qua cơn mưa trời lại sáng sắc theo bạch ngọc lan hoa áo choàng bên ngoài che trở màu xanh nhạt cân vật ngực một đầu đen nhây đầu tóc tùy ý vẫn khởi đảo hiện vài phần thanh nhã tăng quá nàng trên mặt lại một chút thanh nhã bộ dáng đều không có Lúc này Vinh Tần bưng chén trà, ngón tay đều mau moi tiến trong chén trà biên đi, đầy mặt giữ tợn chi sắc, lặp lại lần nữa, con hoàng thượng như thế nào xử phạt tam khanh khách, còn có, hoàng thượng đều là nói như thế nào. Trên mặt đất quỳ một cái tiểu thái giám, hiện tại dọa trên người đều ở phát run, lời nói đều liền không thượng, lắp bắp nói, hồi chủ tử, hoàng thượng làm, làm, làm, tam, tam khanh khách đóng cửa ăn ăn, còn, còn nói, chủ tử không lắm biết chữ, cũng, không, sẽ, giáo giáo nữ nhi nói được rồi vinh tần nghe cái này thương tâm a lại là khổ sở trong lòng lại là sinh khí kia chén trà trực tiếp liền ném ở tiểu thái giám trên đầu ta đều đã biết ngươi đi xuống đi tiểu thái giám nơm nớp lo sợ đi xuống sờ sờ cái chán đã huyết lưu một mảnh trong lòng kêu khổ không ngừng không nên thảo như vậy một cái xui xẻo sai sự tiểu thái giám đi rồi vinh tần vẻ mặt khí khổ không trong chốc lát nước mắt liền chảy xuống dưới mama ngươi nói ta vì hoàng thượng sinh nhi dục nữ Tiểu tâm hầu hạ nhiều năm, đến cuối cùng, thế nhưng rơi xuống như vậy một câu, không lắm biết chữ, thô bỉ vô lễ, ha ha, ta không tốt, ta nữ nhi cũng liền không hảo, kia hai cái không nương giáo dưỡng đồ vật đảo cái gì cũng tốt, còn không phải. Nương nương. Vinh tần phía sau một vị lao ma ma thấy Vinh tần càng nói càng không giống, chạy nhanh mở miệng nhắc nhở, nương nương lời này nói qua. Vinh tần xua tay, ma ma, không cần nhắc nhở ta, không ý kiến, dù sao ta cũng chính là như vậy, ngại hoàng thượng mắt. Còn có thể có cái gì tiền đồ, hách xá lý bất quá chính là ỷ vào ra thế hảo, lại học kia người Hán Hồ Ly tinh thủ đoạn, lúc này mới hợp lại ở Hoàng Thượng Tâm. Ừ, nàng là cái không phúc, sớm đi, kia hai cái tiểu nhân có cái gì, không có mẹ ruột che chở, về sau còn không chừng thế nào đâu. Chúng ta thả nhìn đi, vị kia cũng không phải cái gì tốt, bọn họ ngại vị kia mắt, sợ bất quá bao lâu thời gian phải cấp trừ bỏ bụ kịch 2086-494 Bục Nệm hoa Thường. chương 57 Các Cung Động Thái Hừ, làm nàng lại kiêu ngạo. Khang Hi vừa đi, sáu khanh khách khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, liền bắt đầu mắng nổi lên Tam khanh khách. Thiên Thụy xem sáu khanh khách như vậy, kéo tay nàng lại đây, xuýt mặt nói, "Lục muội, về sau lời này vạn không thể nói bậy, Tam khanh khách mặc kệ thế nào, đều là ngươi ta tỷ tỷ." "Thôi đi." Sáu khanh khách căn bản nghe không vào, nàng đều như vậy đối với ngươi, ngươi còn có thể một chút đều không tức giận, không cần khi ta tiểu hài tử lửa." Thiên Thụy cười cười, Sở Trường một lòng tay sáu khanh khách đầu, "Ngươi a ngươi, cái gì đều nói bậy, chẳng phải biết ngươi lời này truyền đi ra ngoài, muốn đưa tới nhiều ít tai họa, đây chính là trong hoàng cung, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm chúng ta, nhiều ít hai lô thai đoá nghe đâu." Sáu khanh khách vừa phun đầu lưỡi, Tống Thiên Thụy làm lúng nói, "Hảo tỷ tỷ, ta không nói còn không được sao, ta biết, mặc kệ thế nào, tỷ tỷ đều sẽ che chở ta." Hai chị em cùng nhau nói giỡn, hai cái phấn đoàn dường như người ôm vào cùng nhau. Thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu, xem Bảo Thanh đều nở nụ cười, duỗi tay kéo qua hai người, xoa xoa hai người đầu tóc, lại điểm điểm thiên thủy cái mũi, "Muội muội, về sau làm cái gì chú ý một chút, tam khanh khách như vậy, căn bản không cần phải ngỡ như vậy lo lắng đối phó." Nhìn một cái, mặt đều bị nàng chảo phá, thật là đáng sao. Thiên Thủy duỗi ra tay nhỏ, Sơ sơ mặt, "Đừng nói a." Bảo Thanh như vậy một nói ra, nàng mới phát giác trên mặt nóng rất đau, lấy gương một chiếu, đến, trên mặt có vết máu. Vừa thấy tự mình trắng non khuôn mặt nhỏ thành dáng vẻ này, thiên thủy lập tức khổ mặt, đại ca, vậy phải làm sao bây giờ, ngươi nhìn một cái, ta có phải hay không phá tướng, thiên A, về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người. Bảo thanh một phách cái chán, đối thiên thủy mắt trợn trắng, không nghĩ lại lý cái này nha đầu, thật là, bây giờ còn có tâm tình khai loại này vui đùa, hại hắn bạch bạch gánh chịu tâm. Nhìn bầu trời thủy không có việc gì, lại vừa nói vừa cười lên, bảo thanh lúc này mới cáo từ đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa liền nghe được chính mình bên người tiểu thái giám nhỏ giọng nói Huệ Tần nương nương thỉnh hắn qua đi. Bảo Thanh lên tiếng, mang theo một đám người liền đi Huệ Tần Trường Xuân Cung, nói, tuy rằng Huệ Tần là bảo Thanh thân ngạch nương, chính là, hai người nhiều năm như vậy tới gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bảo Thanh trăng tròn đã bị ôm tới rồi bắc năm sở, một năm bên trong đều thấy không được Huệ Tần vài lần, nơi nào có cái gì mẫu tử chi tình Lời nói là như thế này nói, Huệ Tần rốt cuộc vẫn là bảo Thanh ngạch nương nên có lê nghi quy củ vẫn là đến có, Bảo Thanh Tâm vẫn là niệm Huệ Tần, vừa nghe Huệ Tần kêu hắn đi, không biết có chuyện gì, Bảo Thanh Tâm có chút gấp, đi cũng mau thực, hại mặt sau nô tải một lưu chạy trộm, Hống khuyên muốn hắn chậm một chút, đừng vướng ngã. Thức mau, Bảo Thanh vào trường Xuân cung, liền thấy Huệ Tần ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh, trên bàn bãi một ít trái cây, chính vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Thấy Bảo Thanh tiến vào, Huệ Tần chạy nhanh đứng lên, kéo Bảo Thanh ngồi xuống, làm người cầm khăn lông, tự mình cấp Bảo Thanh lau mặt. Như vậy nhiệt tình chu đáo, làm bảo trong sạch rất là nghi hoặc. Ngạch nương, ta chính mình tới liền có thể. Bảo Thanh tiếp nhận khăn lông lau mặt, đem khăn lông ném cho hạ nhân, lúc này mới quy quy củ củ hướng Huệ Tần hành lễ, hỏi, Ngạch nương kêu nhi tử tới, chính là có chuyện gì? Huệ Tần nhìn nhà mình nhi tử trường cao, hơn nữa càng dài càng đẹp, lại là cái cơ linh hiểu chuyện, này trên mặt ý cười càng đậm. Bảo Thanh à, không có việc gì Ngạch nương liền không thể nhìn xem ngươi sao, hôm nay à. Ngươi cứu cứu nhờ người cho ngươi mang chút mới lạ trái cây tới, Ngạch Nương đặc đặc cho ngươi để lại. Trong chốc lát trở về thời điểm liền lấy về đi ăn. Còn cô a, Ngạch Nương nghe nói hôm nay ngươi ở cảnh Nhân Cung đánh nhau, là như thế nào một hồi từ sự. Này tin tức, truyền thật đúng là mau đâu. Bảo Thanh Thiên trợn trắng mắt, thật là, mới như vậy lập tức, bọn họ đánh nhau tin tức, liền truyền khắp Đông Tây lục cùng. Thoạt nhìn, này trong Hoàng Cung tiểu đạo tin tức kia truyền kêu một cái mau, một cái nhanh và tiện, thật sự giống ngũ muội nói như vậy. Trong hoàng cung nơi nơi là đôi mắt lỗ thay sự tình gì tưởng giấu người, là thiên nan vật nan. Ngạch nương nơi nào nghe tới, bất quá là cùng các đệ đệ muội muội chơi đùa, đương được cái gì. Nói, bảo hoàng trả là không muốn cùng Huệ Tần nói này đó. Huệ Tần trên mặt có điểm khó coi lên, liền trong nháy mắt, lại lập tức biến sắc, lại biến vẻ mặt ôn hòa lên. Bảo Thanh à, nghe ngạch nương giảng, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, căn bản không biết cái gì. Ngươi à, về sau cùng bảo thành còn có thiên thủy ở bên nhau chơi có thể. Chính là, vẫn là phải để ý một chút, ngươi là đại a ca, bảo thành là thái tử gia, một cái là trưởng tử, một cái là con vợ cả. Ngạch nương Huệ tần lời nói không nói xong, bảo thành liền thay đổi mặt, ngạch nương lời này như thế nào giảng, mặc kệ như thế nào, ta cùng bảo si đi là huynh đệ, bảo thành danh phân đã định, là đứng đứng đắn đắn chữa quân, hướng chúng ta huynh đệ tình thâm, tất nhiên là nên thân cận, chờ tương lai bảo thành đăng cơ, ta nguyện noi theo nhị bá làm một hiền vương, hảo hảo phụ tá bảo thành. Bảo Thanh nói rất có lực, trên mặt nhất phái nghiêm túc, nhưng thật ra đem huệ tần khiếp sợ, thật không nghĩ tới, Nhi tử trong bất chi bất giác đã thành như vậy, trong lòng Trang tất cả đều là vị kia thái tử gia, Bảo Thanh có cái gì tốt, Tiểu hoa Nhi một cái, còn không phải là đầu thai một cái hảo bụng sao? Nếu là nàng vị phân cao, Bảo Thanh sinh hảo, nào còn có Bảo Thanh chuyện gì a? Nàng liền không phục, dựa vào cái gì Bảo Thanh tiểu là chữ quân, Bảo Thanh phải cam tâm tình nguyện đương Bảo thành đá cây chân, Bảo Thanh ngươi lời này. Ngươi cũng biết, nếu là Bảo Thành thành quân vương, ngươi về sau muốn ở trước mặt hắn sưng nô tài, thấy hắn còn muốn ba quỷ chín lệ, hơn nữa, còn phải để ý quân vương kiếm kỵ, ngươi huệ tần nhìn Bảo Thanh, có điểm hận sắc không thành thép ý tứ. Bảo Thanh trên mặt càng thêm khó coi, khuôn mặt nhỏ bản càng nghiêm túc, ngạch nương, lời này là nguyên lên giảng sao? Đại thanh tổ hấn, không được tham gia vào chính sự, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ rõ sao? Lời nói thật nói cho ngạch nương, nhi tử cuộc đời này duy nguyện làm một đại tướng quân. Giúp đỡ Bảo Thành khai cương khoách thổ, cũng không có bên tâm tư, những cái đó thượng không được mặt bản tâm tư, ngạch nương vẫn là không cần tái khởi. Nói xong lời nói, Bảo Thanh không người hành lễ, nhi tử còn có chuyện, cáo lui trước. Hành xong lễ, liền lưu loát xoay người, ly trường xuân cung. Bảo Thanh đi rồi, Huệ Tần xem sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt xong quyền, thật dài móng tay đều sắp chui vào thịt, giọng căm hận nói, Hảo, thật đúng là hảo đâu, ta diệp hách na lạp nhất tộc có cái gì so ra kém ngươi hách xá lý nhất tộc. Dựa vào cái gì ngươi nhi tử phải? Thưa càn Cung, tân nhiệm hoàng hậu, trước kia chiêu quý phi nằm ở trên ghế quý phi, nhàn nhàn uống một ngụm trà, mắt lẽ nhìn một chút bên cạnh mama khẽ cười nói, như thế nào, vinh tần nương nương khí chứ? hư xứng đáng, bất quá là cái hồ mị tử, ỷ vào sinh hài tử nhiều, trước kia còn cấp buồn cung không mặt mũi nhìn một cái đi, hoàng thượng trong lòng trong mắt rốt cuộc là cái nào, bất quá là vì cái hài tử, liền dân dạy chúng ta được sủng ái vinh tần nương nương, ngươi nói một chút buồn cung lại nên như thế nào. Vị Tiêu ma ma tuổi không lớn, hơn 30 tuổi tuổi tác, một thân sạch sẽ lênh lẹ, quy củ đứng ở một bên, nhẹ động khóe môi, nương nương, nô tỷ ý tứ, ngài hiện giờ đã là đại thanh đứng đắn hoàng hậu, toàn bộ chủ tử, ngài thân mình lại. Thái tử cùng Thiên thủy công chúa hiện tại tuổi con nhỏ, không cái rựa vào, ngài không bằng hảo hảo đối đãi bọn họ, tương lai cũng có cái rựa vào không phải. Ừ, Ma ma nói thực có lý, lại là vị này hoàng hậu nhất nghe không tiến trong hay. Thật khi bọn hắn chính là tương lai đại thanh chủ tử, hoàng thượng xuân thu chính thịnh, tương lai hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu, bổn cung chính là phụ tá cái nào, cũng sẽ không buông ráng người đối đại hách xá lý con cái. Nếu Thiên Thụy nghe thế vị nữ Hỗ Lộc thị hoàng hậu nói, nhất định sẽ ngạc nhiên đến không được, không biết nhà nàng nghịch nương như thế nào liền đắc tội vị này kế hoàng hậu, đáng tiếc chính là Thiên Thụy không có nghe được, còn vẫn luôn cho rằng vị này chính là cái cùng thế vô tranh đâu. Chương 58 kinh mã. Một trận gió ấm thổi qua, Bạn nhàn nhạt hương khí cùng các màu bay xuống cánh hoa, làm người cảm giác một trận thư thái. Thiên thủy ăn mặc một thân màu đỏ rực kỵ trang, trong tay cầm nạm đá quý tiểu roi, như hỏa chạy qua, dọc theo đường đi lưu lại nàng chuông bạc tiếng cười. Thiên thủy chưa bao giờ là một cái sẽ bạc đái chính mình người, kiếp trước thời điểm đó là không có điều kiện, muốn mua cái gì dùng cái gì lại không có như vậy nhiều tiền. Mặc dù là như vậy, thiên thủy cũng ở hữu hạn điều kiện làm chính mình quá thoải mái vui vẻ. Nàng chưa bao giờ là một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, từ trước đến nay đều là kiên cường rộng rãi đối mặt sinh hoạt. Hiện thế cũng là giống nhau, tuy rằng sinh ra ở trong cung, sinh ra liền không có mẫu thân, lại có một cái đồng bào huynh đệ yêu cầu chăm sóc, hơn nữa trong cung những cái đó lục đục với nhau sự tình, còn có tương lai không lường được vận mệnh, nếu là kia nặng nghề yếu đối người, đã sớm bi xuân thương thu, thiên thủy nhưng vẫn dùng tốt nhất tâm thái đối mặt, làm chính mình quá vui vẻ một chút, làm bảo thành cũng quá vui vẻ một chút. Thiên Thụy chưa bao giờ muốn học Lâm Muội Muội, nàng cũng không tin tưởng nước mắt. Tỷ tỷ bảo Thành thanh âm vang lên, tiếp theo, một cái màu xanh ngọc tròn vo thân ảnh vọt lại đây, Thiên Thụy dừng bước bước, dùng lực lượng lớn nhất tiếp được Bảo Thành, nhìn Bảo Thành chạy đầy đầu hãn, liền từ vạt áo chỗ gỡ xuống khăn tay tới, trước cho hắn lau hãn, cười hỏi, sao như vậy cấp? Còn sợ tỷ tỷ không mang theo người sao? Ha ha. Bảo Thành nở nụ cười, ta vội vã đi xem ma sao? Ta muốn chọn một con tốt nhất mã cấp tỷ tỷ. kia cũng không thể như vậy chạy a. Thiên thủy cờ trách, thời tiết tuy ấm áp, nhưng ngươi như vậy một trận gió dường như lại đây, ra một thân hãn, ngốc một lát lại thổi phong, quay đầu lại lại nên la hét đau đầu. Bảo thanh nắm thiên thủy tay, vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, không có một chút không kiên nhẫn bộ dáng, thường thường còn sẽ cắm thượng hai câu lời nói, cùng thiên thủy bắt đầu thảo luận muốn chọn cái dạng gì mã kỵ. Ngươi lai, like, mấy ngày trước đây mông cổ triều kiến, tiến cống một ít hảo mã có mấy cái ngựa con thực không tồi, Khang Hy chuyên làm người giữ lại, cấp mấy cái hài tử cưỡi chơi, lúc ấy, Bảo thành cùng Thiên Thụy nghe được, cái kia cao hứng, cùng Bảo Thanh thương lượng hảo, chờ Bảo Thanh luyện tập cưới ngựa bắn cung thời điểm, bọn họ một khối đi thử thử ngựa thế nào. Bảo Thanh giống nhau đều là buổi sáng tập văn buổi chiều học võ, ăn qua cơm trưa lúc sau, nghỉ ngơi trong chốc lát liền sẽ đi luyện võ trường, có chuyên môn sư phó dạy dỗ hắn cưới ngựa bắn cung công phu, còn có bố kho gì đó Hôm nay dậy sớm liền gọi người truyền tin cấp thiên thụy, buổi chiều cùng đi trọn mã, sáu khanh khách nghe xong tin, chờ không nổi, giữa trưa cơm nước xong, liền ngủ trưa cũng chưa ngủ liền chạy đi tìm bảo thanh, thiên thụy không làm sao được, đành phải từ nàng, nàng chính. Mình nhưng thật ra không nổi, chuyên môn ngủ Mỹ dung giác. Bên này tỷ đệ hai tay trong tay vào tập võ tràng, liền nhìn đến một bên mấy cái thị vệ dắt vài thất ngửa con ở kia chờ đâu, bảo thanh ăn mặc một thân màu xanh đen quần áo, đang đứng ở đây tử trung ương kéo cung tên. Sáu khanh khách xuyên màu vàng hơi đỏ kỳ trang, ở một bên cấp bảo thành cố lên cổ vũ. Thiên Thụy lôi kéo bảo thành qua đi, nhìn một lát bảo thành bắn tên, phát hiện bảo hoàn trả thật không sai, này mũi tên chính xác thật đúng là cao đâu, 10 mũi tên bên trong đảo có 8 9 mũi tên trúng, trong đó càng có 5 mũi tên trở lên ở giữa hồng tâm, phải biết rằng, bảo thanh hiện giờ bất quá là cái 6 tuổi náo hoa hoa, làm được điểm này, thật sự thực không dễ dàng, không chừng hạ nhiều ít khổ công đâu. Bảo thanh bắn xong mũi tên, Liên cùng Thiên Thủy mấy cái cùng nhau chọn mã, Thiên Thủy chọn một con tiểu hường mã, Bảo Thành chọn một con con ngựa trắng, mà Bảo Thanh tắc chọn hát mã. Sáu khanh khách nhất ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng chọn một con xám xịt một chút đều không xuất sắc nửa con. Hỏi nàng khi, nàng thế nhưng nói này mã coi linh tính, cùng nàng đúng rồi mắt. Kia gì? Nếu sáu khanh khách như vậy giảng, người khác cũng không dám nói cái gì. Này chọn ngựa gì cũng chú ý một cái duyên phận không phải. Chọn hào mã, vài người đương nhiên muốn cưới lên thử xem may mà mã nhân mã thượng được thiên hạ đối với thuật cưỡi ngựa gì đó thật đúng là thực coi trọng thiên thụy cùng bảo thành mấy cái cũng sớm bắt đầu học cưỡi ngựa hiện giờ cưới ở trên lưng ngựa thật đúng là giống mô giống dạng đâu làm thị vệ nắm mã lưu vài vòng thiên thụy liền không hề thỏa mãn với chỉ là làm mã chậm rãi đi rồi khiến cho thị vệ buông lòng tay nàng tác khống mã chậm chạy lên bảo Thành thấy chạy nhanh đuổi kịp ở bên cạnh che chở thiên thụy bảo thành cùng sáu khanh khách cũng đầu tê tiến một bên chạy còn một bên nói dỗn. Vài người tuổi con nhỏ, lại rất coi chừng mực, chỉ là chậm chạy, không dám kỵ nhanh, chính là sợ vạn nhất một cái khống chế không tốt, đem ngựa chọc nóng nảy, lại đem bọn họ cấp ngã xuống. Cứ như vậy, chạy 2-3 vòng sau, vài người cùng mã cũng coi như là quen thuộc, tốc độ cũng nhanh 2-3 phân. Thiên thủy cưỡi ở tiểu hồng trên lưng ngựa, không chế được mã tốc độ đi phía trước chạy, liền cảm giác thổi tới trên mặt phong ấm áp, nhìn nhìn lại bốn phía rất nhiều cây tối lá cây đều đã biến thành thâm lục thoạt nhìn nồng đậm buồn bực, hơn nữa ánh mặt trời sáng lạ. Chiếu vào nhân thân thượng, làm người thực thoải mái, thực vui vẻ. Không tự chủ được, thiên thủy hít sâu một ngụm tươi mát không khí, liền nhắm hai mắt lại, thưởng thụ này khó được nhàn nhã thời gian. Đã có thể ở ngay lúc này, sáu khanh khách một tiếng sắc nhọn tiếng kêu chuyển tới thiên thủy trong hai, thiên thủy chạy nhanh trận mắt nhìn lên, tức khắc dọa thủ túc lạnh lẽo ra đầu phát hẩn, tựa hồ liền tóc đều thẳng lên giống nhau. Nguyên lai, like, không biết cái gì nguyên nhân, bảo thành kêu con ngựa thế nhưng kinh ngạc Chính mang theo Bảo Thành dùng nhanh nhất tốc độ ra bên ngoài chạy đâu. Bảo Thành, Thiên Thụy hét to một tiếng, không chút nghĩ ngợi vung lên roi ngựa, bay nhanh đuổi theo qua đi. Trận này biến cố đem luyện võ trưởng thượng thị vệ còn có đi theo Bảo cả ngày thủy đám người nô tài đều sợ hãi, mấy cái thị vệ chạy nhanh dắt chính mình ngựa lại đây, cưỡi lên liền truy. Đã có thể như vậy một lát sau, Bảo Thành đã ngồi không yên, bị tiểu mã điên thân mình siêu siêu vẹo vẹo, mắt nhìn liền phải rơi xuống. Kia mã tuy rằng tiểu, chính là Bảo Thành càng tiểu. Ở ngựa hăng hái chạy vội chung nếu là rơi xuống, kết quả có thể nghĩ, Bảo Thành tiểu là quăng không chết, cũng có khả năng sẽ quăng ngã tàn phế gì đó. Bảo Thành, đừng sợ, chạy trụ má cổ, chờ tỷ tỷ tới cứu ngươi thiên thủy hiện tại cái gì cũng không dám tưởng, chỉ là nghĩ sớm đuổi theo đi, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, đều phải cứu Bảo Thành. Tỷ Bảo Thành kêu sợ hãi liên tục, tiểu gia hỏa tuy rằng từ nhỏ thực hiểu chuyện trơn ổn, nhưng lại nói như thế nào đều chỉ là một cái 4 tuổi hài tử, gặp phải loại chuyện này Nói không sợ hãi đó là giả. Bảo thanh thiên thủy mắt nhìn bảo thanh kia mã càng chạy càng xa, chính cấp không được thời điểm. Bảo thanh vội ra, thực mau lướt qua thiên thủy nhanh chóng đuổi theo bảo thanh. Kia gì, bảo thanh rốt cuộc muốn lớn hơn 2 tuổi, chọn mã cũng so bảo thanh hiện cao một chút, tốc độ mặt trên cũng mau thượng rất nhiều. Thực mau liền đuổi theo bảo thanh. K. Bảo thanh nghe được bảo thanh thanh âm, mang theo khóc gâm liền kêu thượng, ca cứu cứu bảo thanh. Bảo thanh sợ hãi. Bảo Thành tuy rằng nói là thiên thủy một tay mang đại, nhưng cùng Bảo Thanh ở bên nhau thời gian cũng rất dài, cũng coi như là Bảo Thanh nhìn lớn lên, Bảo Thanh đối với Bảo Thành cái này đệ đệ là cực yêu thương, đánh tâm nhán đau, vàng không cũng sẽ không vì Bảo Thành cùng huệ tần sinh khí, hiện tại nghe được Bảo Thành khóc, Bảo Thanh lại suốt ruột lại đau lòng, quyết tâm, lại một roi đánh vào trên lưng ngựa, kia ngựa con ăn đau bất quá, chạy càng nhanh. Bảo Thành, đừng sợ, ca sẽ cứu ngươi. Đuổi theo Bảo Thanh mã. Bảo Thanh ở trên lưng ngựa nói cổ Vũ Bảo Thành nói thực mau kéo gần lại hai người khoảng cách mắt nhìn Bảo Thành mã liền phải đụng vào phía trước một loạt lan can khi Bảo Thanh hạ quyết tâm phi thân nhào tới ôm Bảo Thành nhảy xuống ngựa ở ngạnh ngạnh thổ địa thượng quay cuồng thật nhiều vòng hai người mới không nứt ních Thiên Thụy xem kinh hồn tăng đảm lúc này cũng vọt lại đây không đợi ngựa đỉnh hảo liền gấp gáp nhảy xuống tới xem chạy tới bọn nô tài một trận sợ hai a công chúa như vậy nho nhỏ vác dáng nếu là quăng ngã hỏng rồi có bất chấp gì Bọn họ đều đừng sống. Kỳ thật, những người này trong lòng cũng minh bạch, đại a ca cùng thái tử mặc kệ cái nào có cái tốt xấu, bọn họ những người này đều đến bồi thượng tánh mạng. Những cái đó thị vệ cũng từng đợt kinh hại a, tất cả đều lại đây muốn đi kéo Bảo Thành cùng Bảo Thanh. Đều đừng nhúc nhích. Thiên Thụy hô một tiếng, ném xuống roi lại đây, ngồi xổm Bảo Thành cùng Bảo Thanh bên người run rẩy thanh âm nhẹ hỏi, "Bảo Thanh, Bảo Thành, các ngươi, các ngươi không có việc gì đi, đừng làm ta sợ a, các ngươi nói một câu." chương 59 thiên tử một giận tỷ tỷ ta ta không có việc gì bảo thành bị bảo thanh hộ thực hảo cả người đều bị bảo thanh ôm vào trong ngực nói chuyện thanh âm nghe tới cũng có chút dầu dĩ. ca bảo thành nhẹ nhàng đẩy đẩy bảo thanh ngươi thế nào chính là bảo thanh căn bản không có trả lời một chút thanh âm đều không có thiên thụy không khỏi trong lòng căng thẳng chạy nhanh đi xem bảo thanh liền thấy bảo thanh kia kỵ trang quần đã biến thành màu đen rũi tay một sở đầy tay huyết ca thiên thụy dọa rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, nàng không dám động bảo thành, chỉ là mang theo khóc gầm quay đầu lại hô to, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh kêu thái ý đi, hề. đại A ca có cái cái gì, xem các ngươi cái nào có thể thoát được căn hệ." Doa ngốc nhất bang nô tài còn có thị vệ lúc này mới tỉnh quá thần tới, có chạy như bay tìm thái ý đi, hề. từng có tới quan tâm bảo thành cùng bảo thành. "Đại ca, nhị ca lúc này, sáu khanh khách cũng lại đây, nhảy xuống ngựa liền bổ nhào vào thiên thụy bên người." Tỷ tỷ Cà ca thế nào? Không có việc gì. Thiên thủy lau một phen nước mắt, nhìn sáu khanh khách liếc mắt một cái. Sáu Nhi, tỷ tỷ ở chỗ này thủ đại ca cùng bảo thành. Sáu Nhi ngoan, mang theo đắc lực nô tài thủ, nơi này người, một cái đều đừng thả chạy. Sáu Nhi, tỷ tỷ đem chuyện này giao cho ngươi, ngươi có thể hay không làm được. Sáu khanh khách gật gật đầu, không có ngày xưa hoạt bát nghịch lợm, vẻ mặt chính trọng. Tỷ tỷ yên tâm, Sáu Nhi không nốc, chuyện này giao cho Sáu Nhi. Nói xong lời nói, sáu khanh khách đứng lên. Bản một chương bánh bao mặt, hướng kia vừa đứng, lạnh lung nói, đứa trụ, với hải, các người hai cái dẫn người, đem hôm nay ở luyện võ trường tất cả mọi người cấp buồn khanh khách kêu lên tới, một cái đều không thể phóng chạy. Nhìn hai cái tiểu thái giám được lệnh đi làm việc, sáu khanh khách lại làm người đem đi kêu thái y liền người danh nhớ kỹ, tỉnh phóng chạy một cái, mặt khác, lại làm đi theo thiên thủy tiểu thái giám tiểu ngũ tử đem dưỡng mã cũng tập trung lên, đưa tới nơi này, tỉnh có người nào chạy thoát tội. Thiên thủy kỳ thật là ở sáu khanh khách lại đây thời điểm liền bình tĩnh xuống dưới, trong lòng một suy tư liền minh bạch, này mã khẳng định là bị người đã làm tay chân, bằng không như vậy ngửa con, bảo thành cưới ngựa tốc độ lại không mau như thế nào sẽ kinh ngạc đâu. Bất quá, thiên thủy tưởng không rõ chính là, cái này gian lận người như thế nào liền như vậy tự tin, này rất nhiều mã câu, bảo thành tiểu sẽ chọn kia thất màu trắng đâu. Là người này tâm trí cực cao, cái gì đều liệu định, còn có phải hay không chỉ nhằm vào bảo thành một người mà là nhằm vào nàng cùng Bảo Thành còn có Bảo Thanh cộng thêm 6 khanh khách này mọi người đâu. Thiên Thủy tưởng không rõ, nàng còn muốn chăm sóc Bảo Thanh cùng Bảo Thành, sợ những người đó chạy mất, cho nên 6 khanh khách tới thời điểm, liền đem trông coi ngại phạm sự tình giao cho 6 khanh khách đi làm. 6 khanh khách Thiên Thủy là yên tâm, nha đầu này đừng nhìn số tuổi tiểu, chính là Thiên Thủy chính mình tự mình dạy rỗ ra tới. Mỗi đêm cầm cung đấu để tài cùng lịch sử danh nhân chuyện ký đương chuyện kể trước khi ngủ giảng, thời gian dài như vậy xuống dưới Đã sớm luyện thành tinh, nơi nào còn không rõ nơi này đạo đạo đâu. Sáu khanh khách nơi này mới an bài hảo, một đám nô tài thị vệ một đám tung thai y y liền chạy như bay lại đây, Thiên Thụy thấy thai y y tới, liền đứng lên, trước kêu bốn cái thai y, y cùng nhau lại đây, cấp bảo thành cùng bảo thành xem thương. Bốn cái thai y y không rảnh lo xuyên khẩu khí lau mồ hôi, chạy nhanh liền dẫn theo hòm thuốc tiến lên, một đám nơm nớp lo sợ tách ra bảo thành cùng bảo thành, hai cái coi chừng bảo thành, hai cái coi chừng bảo thành. Qua một hồi lâu, mới có hai cái thái y ở lại đây, hành lễ nói, công chúa, thái tử gia cũng không có cái gì, bất quá là bị kinh hách, uống chút ta nủi dược đó là, đại a ca thương không nhẹ, ngã xuống lưng ngựa thời điểm bị thương chân, đau hôn mê bất tỉnh, đến nỗi phần đầu có hay không bị thương, còn muốn về sau lại nhìn. Thiên thụy nghe xong, vì bảo thanh may mắn đồng thời, một lòng cũng nhắc lên, xem bảo thanh vượng mê không tỉnh bộ dáng, cũng là đau lòng không thôi. Nếu là mới bắt đầu cùng bảo thành tiếp xúc thời điểm thiên thụy đánh mượn sức bảo thành chủ ý. Như vậy thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống dưới Bảo Thanh một cái sống sờ sờ người từng giọt từng giọt dung nhập Thiên thủy sinh hoạt chậm rãi đi vào nàng trong lòng cho tới bây giờ Thiên Thụy sớm đem Bảo Thanh cùng Bảo Thành xem giống nhau quan trọng Bảo Thanh bị thương Thiên Thụy sẽ đau lòng Bảo Thanh bị thương Thiên Thụy cũng sẽ đau lòng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt bị thương cái nào đều là Thiên Thụy sở không muốn nhìn đến Hảo ta đã biết Thiên Thụy vây vây tay trước đừng cử động đại ác ca. Các người mấy cái đều ở chỗ này hội trận, chờ đến đại á ca tỉnh lại mới đem hắn rời về trong cung. Thái ý vừa nghe thiên thụy lời này, rất là giật mình, nghe lời này đầu, này công chúa tựa hồn là cực có kinh nghiệm, lại không biết. Lại nhìn bầu trời thụy kia nho nhỏ vóc dáng, lại lắc đầu, nho nhỏ tuổi tác, sợ là hồ nháo đi. Các thái ý không tin thiên thụy, thiên thụy trong lòng lại là minh bạch, này quăng ngã ngã, tốt nhất trước đừng cử động, ai biết quăng ngã nơi nào, nếu là đầu vóc hoặc là xương sườn gì té bị thương ở không rõ dưới tình huống, động thượng vừa động, có lẽ liền sẽ muốn lấy mạng người ta đâu. Phân phó Thái Y Y, Thiên Thụy lại xoay người, đối phía sau một cái tiểu thái giám nói, ngươi đi gọi người lộng chiếc xe ngựa lại đây, đợi lát nữa làm đại a ca ngồi. Sở hữu sự tình đều phân phó xong rồi, Thiên Thụy trong đầu qua một lần, thấy không có để sót cái gì, lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. ở bên cạnh nhìn chằm chằm các Thái y, y cấp bảo thanh xem thương băng bó gì đó, Thiên Thụy hiện giờ như chim sợ cảnh cong giống nhau nhìn cái gì đều cảm thấy có âm mưu nàng đối thái y lẻ cũng không dám tin liền sợ thái ý lẻ bị cái nào thu mua vạn nhất một cái không tốt có lẽ sẽ muốn bảo thanh mệnh cho nên xem bệnh thời điểm thiên thủy làm vài cái thái ý lẻ cùng nhau xem một cái bị thu mua mọi người không nên đều bị thu mua đi càng vì để ngừa vạn nhất thiên thủy càng là ở một bên nhìn chằm chằm liền sợ có người làm cái gì tay chân mà lúc này càng thanh cung khang hy trên mặt nhàn nhạt thần sắc cũng chưa như thế nào biến chỉ là trong mắt mạo vài tia tinh quang làm nhân tâm sợ hãi lương cửu công lao thái dương hãn làm người nâng ngự liên tới hầu hạ khang hy ngồi vào đi lớn tiếng nói khởi giá một bên chạy lương cửu công này trong lòng cái kia khó chịu a trong lòng thẳng cầu nguyện kia mấy cái tiểu tổ tông bình yên vô sự hảo phải biết rằng lương cửu công đối hoàng thượng tính tình chính là rất rõ ràng càng là sinh khí trên mặt càng là không hiện hắn nếu là chụp cái bản tạm người nói này còn có điểm hảo Hắn nếu là một câu đều không nói, trên mặt nhàn nhạt, nhạt, sợ không biết có bao nhiêu người muốn tao đương đâu. Lương cửu công làm người nhanh lên quả nhiên, chẳng được bao lâu, vị kia vạn tuế ra liền lên tiếng, lương cửu công liều mạng chạy, nâng đuổi đi bọn nô tài cũng chạy bay nhanh, một đám đều mau đuổi kịp lưu tưởng, đó là dùng trăm mét chạy nước rút tốc độ chạy vạn mét trường bảo, thật sự làm người bội phục không được a, này muốn thế vận hội tiếp có nhóm người này đi, kia mặc kệ trường bảo chạy nước rút, còn không được bao viên, thực mau một đám người tới rồi luyện võ trưởng thật xa liền thấy rất nhiều nô tài đứng ở địa phương vừa động cũng không dám động khang hy hạ đuổi đi trừng mắt nhìn lương cửu công liếc mắt một cái làm vị này gần hầu kinh hồn tăng đảm, tiểu tâm hầu hạ đồng thời nhịn không được lại lau một phen hãn. khang hy vài bước đi đến thiên thủy mấy cái trước mặt nhìn nhìn ở một bên chấn định chỉ huy thiên Thụy còn có dẫn người trông coi nô tài sáu khách khách mặt khác bị điểm kinh hách bảo thành nhịn không được thở dài nhẹ nhõn một hơi mà khi nhìn đến hôn mê bất tỉnh bảo thanh khi Khang hy này hỏa khí từng đợt dâng lên, trực tiếp vung tay lên, hôm nay luyện võ trưởng thượng hầu hạ nô tài, thị vệ, còn có vi mã những cái đó. Tất cả đều cho chấm nút lại, hào hào cha. Một cái không chiêu, sắc, hai cái không chiêu tiếp tục, thẳng đến có người chiêu. chương 60 giết gà dọa khỉ. Đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Thiên thủy quỳ ghé vào bảo thanh trước giường, cẩn thận dò hỏi. Ở khang hy tới rồi luyện võ trường sau, không trong chốc lát công phu, bảo thanh liền tỉnh lại. Ở các thái y xác nhận Bảo Thành phần đầu không có thương tổn đến lúc sau, vài người đem Bảo Thành nâng lên xe ngựa, một đường trở về Bắc Nam sở. Thiên Thụy lo lắng Bảo Thành, nói cái gì đều không quay về, vẫn luôn lưu lại chiếu cố Bảo Thành, Thiên Thụy không đi, Bảo Thành cùng 6 khanh khách này hai cái tính tình quật, đương nhiên cũng không đi. Mấy tiểu tử kia bận rộn trong ngoài thị hầu Bảo Thành, trong chốc lát Bảo Thành hỏi Bảo Thành muốn ăn cái gì, trong chốc lát 6 khanh khách lại cấp Bảo Thành hô hô, nói là như thế này liền không đau. Mà Thiên Thụy tác dụng không gian thủy nấu trà cấp Bảo Thanh uống. Bảo Thanh tuy rằng cảm giác này trà cùng bình thường uống không giống nhau, bất quá, biết Thiên thủy là sẽ không hại hắn, cũng liền thống khoái uống lên đi xuống. Đừng nói a, này nước trà vừa uống đi xuống, Bảo Thanh không cảm giác thần thanh khí sảng, tựa hồ kia xương đùi bẻ gãy chỗ cũng không quá đau giống nhau. Thiên thủy tự mình đỡ Bảo Thanh nằm hảo, lại ở một bên cho hắn quạt nói giỡn, thẳng đến Bảo Thanh ngủ rồi, nàng lúc này mới ra tới, vừa ra nhà ở. Nhìn đến bên ngoài chính khai nùng diễm tây phủ hải đường, nghe trong không khí thổi qua tới mùi hoa, trong lòng lại là nặng trĩu Bảo thanh Thiên Thụy hoàn toàn không nghĩ tới Bảo Thành cùng Bảo Thành cảm tình như vậy hảo, vì cứu Bảo Thành, thế nhưng đánh bạc mệnh tới, không màng chính mình có phải hay không sẽ thương đến, chỉ để ý Bảo Thành có thể hay không an toàn, như vậy thâm hậu huynh đệ chi tình, nếu nói về sau Bảo Thành sẽ ở Bảo Thành sau lưng thọc dao nhỏ, đánh chết Thiên Thụy đều là không tin. Nắm chặt nắm tay Thiên Thụy nhỏ giọng mà lại kiên định nói: "Đại ca, ngươi nếu thiệt tình đối ta cùng Bảo Thành, ta cũng thiệt tình đối với ngươi, cùng Bảo Thành giống nhau đối đãi. Nếu là, nếu là tương lai có một ngày, ngươi đã quên hôm nay tình cảm, còn giống nhau hãm hại Bảo Thành, ta cũng sẽ không hoán ngươi khí người, càng sẽ không thương tổn ngươi. Ta ái Tân Giác La Thiên Thụy, Liêu Tĩnh, nói được thì làm được." Nói xong câu đó, Thiên Thụy híp mắt nhìn thoáng qua trong viện kia cây thô thô cây mai, cành lá tốt tươi gian, ẩn hiện thanh thanh quả mơ. Thiên thủy còn nhớ rõ năm trước hạ này cây mai nhưng cũng không như vậy hảo, tựa hồ có điểm chết héo dấu hiệu, năm nay lại mọc tốt đẹp, thoát nhìn, này thụ cùng người giống nhau, đều có cơn sóng nhỏ cao trào kỳ đâu. Sáu nhi, ngươi tại đây chăm sóc đại ca, ta đi phía trước nhìn xem. Ở trong sân đứng trong chốc lát, thiên thủy cắn chẳng răng, xoay người phân phó sáu khanh khách một hồi, xoay người như cũ ăn mặc một thân màu đỏ rực lưu loát kỳ trang, đem kia nạm vàng mang thúy roi đừng ở bên hông, liền như vậy đi rồi. Mấy năm nay xôi gió xôi nước nhật tử qua quán, thiên thủy cảm giác chính mình lơi lòng thật nhiều, bằng không, hôm nay bảo thanh bị thương sự tình là tuyệt đối sẽ không phát sinh, thiên thủy cảm giác chính mình mất tính cảnh giác, đã quên này trong cung nơi nơi đều là dụng tâm hiểm ác người, càng đã quên nàng cùng bảo Thành là mọi người biêm ngắm, làm người hận không thể diệt trừ cho sảng khoái người đâu. Hiện giờ, có kinh mã sự tình, thiên thủy lại cảnh giác, vì nàng cùng bảo Thành có thể bình an lớn lên, nàng cũng muốn nỗ lực cường đại lên, càng muốn. Nhận tâm lên, hôm nay nàng liền phải làm một chút sự tình, cảnh cáo một chút những cái đó động tay chân người. Thức mau, thiên thủy tới rồi càn thanh cung, nhìn thấy Khang Hy khi, vẻ mặt bi thương chi sắc, trước liền hành lễ quỳ xuống đất không dậy nổi, trong miệng nước nở nói, Hoàng A Mã, nữ nhi sợ hãi. Khang Hy đang ở nghe lương cửu công hội báo điều tra ra tới về kinh mã sự tình, trong giây lát thiên thủy như vậy, chấn động, chạy nhanh làm người nâng dậy thiên thủy, nào biết, thiên thủy lại không dậy nổi thân, trong miệng thằng nói, Hoàng A Mã. Hôm nay nếu không phải đại ca che chở, chỉ sợ bảo thành. Nữ nhi vừa nhớ tới, liền cuộc sống hàng ngày kho an, đại ca dáng vẻ kia, xem nữ nhi càng thêm đau lòng phẫn hận. Nữ nhi hôm nay tới, là cầu hoàng A mã đem thủ phạm chính giao cho nữ nhi ra một ngụm ác khí. Thiên thủy một hơi nói xong, trong lòng bung lỏng, quỷ trên mặt đất nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, cắn chặn răng, kiên trì đi xuống. Khang Hy nhìn bầu trời thủy vẻ mặt kiên định thần sắc, thở dài, đối lương cửu công phất phất tay, người đi nói cho công chúa Rốt cuộc là chuyện như thế nào, tiểu chủ tử, ngài lên, nô tài cùng ngài giảng. Lương Cửu Công vẻ mặt hòa khí thân sắc, chậm rãi nói, Thái tử ra kỵ kia con ngựa, yên ngựa phía dưới bị người thả cực thật nhỏ châm, ở chạy động thời điểm, đâm vào mã lưng bên trong, thế cho nên mã chịu đau điên chạy lên. Thiên Thụy định nhãn nhìn Lương Cửu Công, minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, trong lòng càng thêm thống hận cái kia sau lưng gian lận người, nàng thế mới biết, nguyên lai Bảo Thành muốn lớn lên, thật đúng là không dễ dàng đâu. Không chừng đã trải qua nhiều ít nguy hiểm, cũng đúng vậy, không có mẹ ruột, lại từ nhỏ đã bị lập vì thái tử, không biết trở bao nhiêu người nói đâu. Như vậy, Hoàng A Mã đã điều tra xong là cái nào người làm tay chân sao? Thiên Thụy ngẩng đầu, nhìn Khang Hy. Người nếu là biết, dự bị làm sao bây giờ? Khang Hi nhìn lại Thiên Thụy, không nhanh không chậm dò hỏi. Thiên Thụy cắn răng một cái, giết hắn. Hảo! Khang Hy gật đầu, nhìn Thiên Thụy kiên cường khuôn mặt nhỏ, trong lòng thầm khen, cái này nữ nhi à? Thật sự thực cụ bị chữa quân đặc điểm đâu, bình tĩnh, kiên cường, thông tuệ, hiếu học, mấu chốt nhất chính là đủ tàn nhẫn, đáng tiếc chỉ là cái nữ nhi, Hoàng A Mã còn ở cha làm chủ người, bất quá, Hoàng A Mã nhưng thật ra biết là cái nào nô tài ăn chộm, cái nào nô tài trở những cái đó thị vệ hành động. Hoàng A Mã tiếp tục truy tra chính là chỉ là Thỉnh Hoàng A Mã đem kia hai cái nô tài giao cho Thiên Thụy. Thiên Thụy lại cắn một cái đầu. Nga. Khang Hi nhưng thật ra cảm thấy hứng thú lên. Truy vẫn nói, cho ngươi lại có thể thế nào? Giết gà doa khỉ. Thiên thủy từ kẽ răng nhảy ra bốn chữ tới. Khang Hy càng là cảm thấy hương thú, tiếp tục hỏi, ngươi sẽ không sợ ngươi đem nô tài giết, cha không ra hung phạm tới sao? Thiên thủy lắc đầu, cho dù không giết, con bọn họ cũng sẽ không nói, người kia nếu có thể ra tay, đã nói lên đã nắm này đó nô tài tử huyện, bọn họ không dám chủ bán. Thiên thủy đây cũng là kiếp trước xem cung đấu văn, còn có kiếp này xem từ Hy kia vợ ghi lại học được. Nhưng thật ra ở Khang Hy nơi này học đến đâu dùng đến đó lên. Khang Hy cảm thấy đi, đứa con gái này thật sự thực không giống bình thường, chính là hắn tự nhận là anh Minh Thần Võ, chính là bốn tuổi thời điểm cũng làm không đến thiên thụy bộ dáng này đâu. À, kia gì, ai tới nói cho hắn, nha đầu này rốt cuộc là như thế nào lớn lên sao? Hảo! Khang Hy cười gật đầu, ngươi nếu cầu, Hoàng A Mã liền đem những người đó giao cho ngươi, đến nỗi như thế nào làm, đều y người Hoàng A Mã chính là nhìn đâu. Xem ngươi có cái gì thủ đoạn. Thiên thủy thật mạnh một cắn đầu, cắn xong lúc sau đứng dậy, tiểu thân mình chạm thẳng tắp, trong miệng nói, thiên Thụy tất không phụ hoàng A mã sở vọng. Lúc sau nhìn lương cửu công liếc mắt một cái, tiểu nha đầu liền ra càn thành cung đại môn. Có ý tứ, thực sự có ý tứ khang hi nhiều năm trong cung nốc cũng man nhằm chán, hiện tại nhìn đến nhà mình khuê nữ bộ dáng này, nhưng thật ra nổi lên chơi đùa tâm tư, rất muốn nhìn xem nha đầu này vì bảo thanh bảo thành làm được nào một bước, nhìn thiên thủy bong ráng. Khang Hi nhịn không được nở nụ cười, trong tay quạt xếp một hai, phe phẩy cây quạt, vẻ mặt ý cười, nhưng thật ra có điểm trò đùa dai hài đồng bộ dáng. Lương Cửu công cẩn thận quan sát, phát hiện Khang Hi trên mặt hưng thú mười phần đồng thời, còn có chợt lóe mà qua sùng lịch, trong lòng càng lạ như sóng to gió lớn a, kia gì? Hoàng thượng đối vị này công chúa thật sự thực bất đồng a, rốt cuộc, hách xá ly nữ nhi, cũng đủ làm người coi trọng cùng sủng ái đâu. Lương Cửu công không người đi ra ngoài, ở Truy Thiên Thủy đồng thời, trong lòng không được nghĩ Thoạt nhìn a, về sau còn phải tiếp tục hảo hảo lấy lòng kia hai vị tiểu chủ tử đâu, lấy hoàng thượng đối vị kia tình yêu cùng giữ gìn, kia hai vị tiểu chủ tử là như thế nào đều sẽ không có hại. Chương 61 Tài Dơ Giá Họa Người khác đại khái không biết, chính là lương cửu công cái này vẫn luôn thị hầu khang hi người, kia trong lòng là môn thanh, nếu nói toàn bộ, cái nào chủ tử là hoàng thượng trong lòng người, kia đương số qua đời hách xá lý hoàng hậu. Đừng nhìn hoàng thượng trên mặt không hiện, hoàng hậu trên đời thời điểm. Ở hoàng trung túc cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra vị kia Vinh tần rất là được sủng ái, như tử nữ nhi một người tiếp một người sinh. Chính là, Lương Cửu công trong lòng là biết đến, hoàng thượng chỉ có ở hoàng hậu nơi đó thời điểm mới có thể lộ ra thiệt tình tươi cười, cũng đúng vậy, cũng chỉ có hách xá lý hoàng hậu người như vậy hiểu hoàng thượng tâm, mới xứng cùng hoàng thượng đứng chung một chỗ. Nhớ trước đây, vị kia tài hoa tuyệt diễm hoàng hậu vừa vào cung, liền đoạt được hoàng thượng toàn bộ chú ý, hai người tâm tâm tương thông, thưởng thức lẫn nhau, lại là thiếu niên phu thê. Cảm tình tất nhiên là người khác so không được, phải biết rằng khi đó, trong cung biết chữ nữ nhân thật sự không nhiều lắm, càng đừng nói tinh thông các loại học vấn, hách sá lý hoàng hậu chẳng những lớn lên hảo, đó là đứng đầu nhân tài, càng thêm thiện giải nhân ý, lại có tài học, hoàng thượng như thế nào? Không yêu thích. Lương Cửu công còn nhớ rõ lúc trước thưở Hồ A ca qua đời thời điểm, đương tin tức truyền tới Nam viện khi, đang ở Thái hoàng thái hậu trước mặt nói chuyện hoàng thượng mặt ngoài nhàn nhạt, nhạt, chỉ nói một câu đã biết, chính là quay đầu lại ra tới thời điểm ở không người phát hiện góc, hoàng thượng đại phun một ngụm máu tươi, có thể thấy được là cỡ nào đau lòng, lúc ấy, chính là đem lương cửu công cấp sợ hãi. Lương Cửu công nghĩ đi, nếu là hôm nay nhưng phàm là thái tử gia hoặc là thiên thủy công chúa, mặc kệ cái nào có cái văn nhất, sợ hoàng thượng sẽ so thừa hồ a ca qua đời khi còn phải thương tâm bi thống. Thoát nhìn a, lão nô về sau đến buông tha bộ xương già này, hảo hảo giữ gìn hai vị chủ tử a. Lương Cửu công một bên lắc đầu, một bên thở dài, thực mau đuổi theo thượng thiên thủy Trong miệng cười nói, công chúa, hoàng thượng làm nô tài mang công chúa đi gặp phạm nhân. Thiên thủy gật gật đầu, rất có lễ phép nói, làm phiên am đạt, am đạt thị hầu hoàng A mã, nhớ do ở hoàng A mã trước mặt khuyên nhiều chút, làm hoàng A mã không cần nhiều làm lụng vất vả, càng đừng cử động khí. Là, nô tài đã biết, lương cửu công cung kính không người tử, ở phía trước biên dẫn đường, thực mau liền có người ép mấy cái thái giám lại đây, lương cửu công chỉ chỉ mấy người kia nói, chính là này mấy cái, một cái là phụ trách dưỡng mã một cái là đại á ca trong cung tiểu thái giám, còn có một cái. Thiên Thụy nghe lương cửu công như vậy nhất nhất giới thiệu, nhìn không được gật gật đầu, quay đầu lại đối lương cửu công cười. Ta nhớ rõ, am đạt có thể trở về hướng hoàng a mã phúc mệnh. Những người này giao cho ta đi. Nhìn theo lương cửu công rời khỏi sau, Thiên Thụy quay đầu lại kêu lên, tiểu ngũ tử, ngươi đi làm người tại đây đông tây lục cung nhất thấy được địa phương giá thượng mấy khẩu nồi to, cho ta thiêu hảo thủy. Lúc sau, Thiên Thụy quay đầu lại lại nói, với mama. Làm người ép mấy người này, chúng ta đi. Đương Đông Tây Lục Cung truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu khi, toàn bộ đều hoảng luận lên. Khang Hy nghe lương Cửu công đáp lời, lâm vào trầm tư giữa, hắn mặc kệ thiên thủy làm như vậy, rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Phải biết rằng, thiên thủy là công chúa, nhưng cũng là cái nữ nhi ra, một cái nữ nhi dùng ra như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, việc này truyền ra đi, đối thiên thủy thanh danh chính là có ngại, hắn lúc ấy nghĩ như thế nào? Như thế nào chỉ nhất thời hứng thú? Khiến cho nhà mình khuê nữ như vậy làm Khang Hy thở dài Hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới thiên thủy thế Nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn Một cái bốn tuổi tiểu nữ hài Theo lý thuyết, trăm triệu là sẽ không như vậy à Này tiểu nha đầu, ở loại địa phương này ngốc lâu rồi Tâm cũng biến tàn nhẫn đâu Thôi, nàng một khi đã như vậy Từ nàng đi thôi Ta đại thanh tôn quý nhất công chúa Sợ cái gì Khang Hy lắc lắc đầu, tiếp tục vùi đầu tấu trương bên trong Lương kiểu công lại ở cả người phát run Trước kia nhìn tiểu công chúa Chỉ cảm thấy toàn thân ôn nhuận, tựa hồ là cái thực hòa khí, thực thiện tâm người, nhưng hiện giờ mới phát giác, kia gì, tất cả mọi người nhìn lắm rồi, vị này mới là chân chính tàn nhẫn độc các người nhà, 4 tuổi tuổi liền có như vậy thủ đoạn, lớn lên lúc sau, còn không chừng thế nào đâu. Nương nương một vị một thân áo lục lão ma ma đi vào hàm phúc cung, ở vinh tần bên thai nhỏ giọng nói, nương nương, nô tỉ mới vừa đi hỏi thăm, nguy lai, like, là thiên thủy công chúa đang ở trường trị hại đại A-ca xuống ngựa bị thương bọn nô tài đâu. Ngài là không nhìn thấy, nô tỳ nhìn lén liếc mắt một cái, thật thật là sợ hãi, thiên thủy công chúa thế nhưng một chút đều không sợ hãi, còn cùng bên người nô tải đảm tiêu tiếng gió, nô tỳ hôm nay mới tính kiến thức tới rồi cái gì là hoàng gia phong. Phạm! Hảo! Ngươi nói thẳng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vinh Tần đang ở theo một kiện đồ vật, thực không kiên nhẫn đánh gãy ma ma hồi phục, sốt ruột do hỏi. Là cái dạng này? Ma ma lại để sát vào Vinh Tần, càng thêm đệ thấp thanh âm. Vị kia cũng thật không phải cái gì dễ đối phó, trước chính mình huy roi một đám giáo hấn một hồi, đại đánh mệt mỏi, căn bản không cho này đó nô tải nói chuyện lỗ hồng, trực tiếp làm người trói lại, ném vào trong nồi đi nấu, ngài là không nhìn, nhưng cái đó nô tải bộ dáng kia a, làm nhân tâm thấm hoảng. Này có cái gì? Vinh Tần khinh thường biểu môi, đứa nhỏ này, chỉ có thể nói tâm tư độc các chút, tính tình là cái không chịu nổi, bất quá là vì hết giận, quá trực tiếp thô bạo chút, không có gì xem đầu, về sau không hề chú ý đó là nương nương vị tiêu ma ma muốn nói gì nhưng xem vinh tần không kiên nhẫn nghe bộ dáng đành phải lui ra trong lòng lại nghĩ vị này vinh tần nương nương lại là tưởng kém cái kia thiên thủy công chúa cũng không phải là cái gì vô tâm mắt bằng không không đáng ở đông tây lục cung xuất nhập chủ trên đường đánh người ve đút ve đút ve đút đây là làm cấp toàn bộ xem mặc kệ những người này làm chủ giả là ai nàng chính là làm ngươi nhìn xem đắc tội nàng kết cục đây là giết gà dọa khỉ đâu nương nương Chúng ta đầu đôi. Lão ma ma lại nghĩ đến một việc, thò lại gần dò hỏi. Vinh thần một kim đâm đi xuống, một đóa hoa xem như thêu hảo, trong miệng hàm chứa cười, "Ngươi yên tâm, ta liệu lý thực sạch sẽ, chuyện này đã giá họa đi ra ngoài." "Này liên hảo." Lão ma ma lau một phen hãn, trong nội tâm thật đúng là thực không nghĩ vị kia có tâm nhãn công chúa là được đâu, còn tuổi nhỏ cứ như vậy, trưởng thành ai có thể đấu đến quán nàng? huống chi, vị này còn có hoàng thượng sủng ái đâu. Thiên thủy vội vã hướng cảnh nhân cung đi đến, vào phòng, vẫy lui mọi người, chật lóe thân vào không gian, lấy quá một cái tiểu chậu tới, ghé vào mặt trên liền bắt đầu phun lên. Phun cái kia thẳng a, cái kia trời đất tối sầm a. Nôn. Thiên thủy thiếu chút nữa không phun ra mật đáng tới, phun ra một đại thông lúc sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, ngồi ở một mảnh trên đất trống, không nói một lời. Nàng đây là ngạnh trống xem xong kia chàng chính mình đạo diễn diễn, lại không có nghĩ đến, kia trường hợp thật sự làm nhân tâm chịu không nổi. Thiên Thụy một cái kiếp trước liền gà cũng chưa giết qua nữ hài tử, hôm nay thế nhưng làm ra như vậy vừa ra tới, nói thật ra lời nói, nàng chính mình đều chịu không nổi, chính là, vì bảo thành, chỉ có thể kiên trì. Cười khổ một chút, Thiên Thụy thầm nghĩ, quả nhiên người đều là ích kỷ, ở có uy hiếp tự thân sinh tử sự tình khi, liền không hề đem mạng người để vào mắt, nàng hiện giờ cũng thành như vậy, kiếp trước những người đó người bình đẳng A, nhân mệnh quan thiên lý niệm xem như hoàn toàn cách xa nàng đi, quả nhiên, người đều là kiên tưởng thực có thể thích ứng hoàn cảnh đâu. Lại phun ra một hồi, Thiên Thụy trong lòng dễ chịu nhiều, cười nói, "Thật là, tựa như người kia nói như vậy, phun phun thành thói quen." Chương 62 phía sau màn độc thủ. Công chúa. Thiên Thụy từ phòng vừa ra tới, liền nhìn đến với ma ma cung kính đứng ở nơi đó, vốn dĩ liền hơi hiện chuông hoa mặt bản càng thêm nghiêm túc, nếu không phải Thiên Thụy ngần ấy năm biết nàng là cái thiện tâm lại trung tâm, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng cái dạng này, phải cho rằng đây là cái khắc nghiệt cũ kỹ lại ý xấu lao Vu bà. Với Mama như thế nào? Có chuyện gì sao? Đối với từ nhỏ nãi đại nàng Mama Thiên Thụy vẫn là thực tôn kính nhân gia phóng chính mình thân nhi tử không dưỡng đem sữa cho nàng uống thật là rất không dễ dàng. Công chúa Dung nô thì nói một tiếng, công chúa sự tình hôm nay làm ra tới thật sự có tổn hại thanh danh. Với Mama cực bản khắc nói, công chúa như thế nào đều là nữ nhi gia làm ra loại chuyện này tới chuyển ra đi về sau sẽ là cái ân tàn nhẫn độc gác thanh danh đối công chúa về sau thực bất lợi. Thiên Thụi lặng lặng ngồi, Lặng lặng nghe với Ma Ma nói xong, tuy rằng trong lòng thực không tán đồng, trong lòng ở mang to, muội thanh danh, muội tàn nhẫn độc ác, nàng chính là quá chú trọng này đó mới có thể làm người uy hiếp đến Bảo Thành cùng Bảo Thanh. Thanh danh tính, cai giám a, nếu là có thể hảo hảo lớn lên, có thể bảo hộ Bảo Thành bình bình an an, những cái đó hiển lương thanh danh không cần cũng thế, nàng Thiên Thụy lại không phải những cái đó cổ nhân. Ma Ma. Ta biết ngươi là vì ta hảo mới nói những lời này, này phân tâm, ta lãnh, chính là mệnh cùng thanh danh so sánh với, vẫn là mệnh quan trọng à? Thiên thủy đứng lên, đi đến với Mama bên người, nhẹ nhàng ôm lấy với Mama, nàng muốn ôm trụ nhân ra cánh tay, đáng tiếc chính là vóc dáng quá tiểu, chỉ có thể ôm chân. Mama, ta là ngươi từ nhỏ nuôi lớn, nói câu phạm thượng nói, ngươi nuôi ta, liền hòa thân nương không kém bao nhiêu, ta biết Mama mọi thứ vì ta suy xét, chính là ta không thể không làm như vậy. Ngươi biết, bảo thành tiểu là ta mệnh, nếu là bảo thành có cái văn nhất, ta về sau. Nói chuyện, thiên thủy nhịn không được rớt hai giọt nước mắt, ngấm lại mấy năm nay nơm nớp lo sợ sống qua, thật là không dễ dàng a. Với ma ma thở dài khẩu khí, nàng là nhìn tiểu chủ tử từng giọt từng giọt lớn lên, tiểu chủ tử có bao nhiêu hiểu chuyện, có bao nhiêu khắc khổ, nàng chính là so với ai khác đều minh bạch, càng thêm biết, không có mẹ ruột che chở, tiểu hai tử tại đây trong cung là cỡ nào nguy hiểm, suy nghĩ một chút, với ma ma cũng thương tâm. Rồi tay bế lên thiên Thụy thủy ôm vào trong ngực mama đều biết mama đau lòng à mama thiên thủy ôm với mama cổ đem đầu vui ở nàng cần cổ thấp thấp khóc lên đương nàng liền như vậy dễ chịu sao nàng một cái từ để sướng tự do bình đẳng thời đại lớn lên nữ Hải tới rồi như vậy một cái xa lạ thời đại lúc nào cũng phải bị tâm mọi thứ muốn suy nghĩ còn phải chú ý những cái đó quy củ lễ nghi càng không có một chút tự do Tuy rằng ăn uống không lo kim tôn ngọc quý chính là loại này sinh hoạt cũng không phải nàng thích Nàng tưởng hiện đại khi nàng căn nhà nhỏ, tuy rằng mùa đông lạnh mùa hè nhiệt đến muốn mệnh, nàng tưởng niệm hiện đại khi bằng hữu, tuy rằng thực thích tổn hại nàng, tưởng niệm nhà nàng tiểu đệ, tuy rằng có đôi khi thực không nghe lời. Đã khóc một hồi lúc sau, Thiên Thụy ngẩng đầu, thật ngượng ngùng nhìn với Mama cổ áo thượng nước mũi nước mắt, cực ngượng ngùng cười cười, "Mama, xin lỗi a, đem ngươi quần áo khóc." Một kiện quần áo tính cái gì, công chúa cao hứng, nô tỳ mệnh cũng là công chúa. Với ma ma quả nhiên không hổ là giảng quy củ có tiếng, lúc này, còn luôn miệng không rời nô tỳ hai chữ. Hảo, hảo. Thiên thủy cười cười, làm với ma ma đem nàng phóng tới trên mặt đất, lúc này mới nói, ngươi làm người đến phòng bếp nhỏ nhìn xem, làm chút thanh đạm lại bổ thân mình đồ ăn cấp đại ca đưa đi, tìm đáng tin cậy người, đừng làm người chui chỗ trống Với ma ma hành lễ nô tỳ đã biết. Nói chuyện, xoay người ra nhà ở, tự đi bận việc đi. Càng thanh cung. Khang Hy nhìn chằm chằm ám ảnh đưa lên tới báo cáo, tựa hồ muốn đem kia phân báo cáo nhìn chầm chầm ra một cái lỗ thủng tới. Chấm không tưởng sao, thế nhưng là nàng ở sau lưng du tay, thật là hảo a. "Đây là chấm hảo hoàng hậu nhỏ giọng nói nhỏ, xem xong rồi báo cáo." Khang Hy làm lương cựu công rời qua ngọn đến tới, thực nhanh lên trâm, chờ đến nhìn, kia trang giấy thành cho tản, lúc này mới đứng ở phía trước cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời một vòng trăng tròn, một mình suy tư. Qua một hồi lâu, Khương Hy xoay người Cẩn thận lấy ra một phen chìa khóa, mở ra cái kia thường xuyên bị hắn sờ xa cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng móc ra một cái thủ công tinh xảo, lại hiện thực cũ túi thơm, xanh ngọc lụa mặt túi thơm, cũng không giống khang hy sở mang túi thơm giống nhau theo kim lòng, mà là nhàn nhạt sợi tơ, theo sông nước nhật nguyệt, như tranh thủy mặc giống nhau tươi mát thanh nhã. Phương Nhi, là chấm không tốt, làm Bảo Thành có nguy hiểm, tuy rằng cuối cùng Bảo Thành không có việc gì, chính là, lại đem thiên thủy sợ hãi, nha đầu này tâm tư quá nặng Sự tình gì đều tưởng chính mình kiêng, là chấm không phải, không có bảo vệ tốt chúng ta hài tử, phương nhi, ngươi đừng lo lắng, chấm về sau nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ bảo thành cùng thiên thụy, chấm. Khang Hy một người lầm bầm lâu bầu, lương cửu công đứng ở ánh đèn chỗ, xúc thân mình làm trong suốt người, túi đầu muốn từ gạch vàng gạch phùng số ra mấy con kiến kiến tới. Qua đã lâu, Khang Hy mới đem cái kia túi thơm lại bỏ vào hộp cẩn thận phóng hảo, thượng hóa, lúc này mới giao cho lương cửu công, làm hắn phóng tới các tử mặt trên Hoàng thượng, muộn rồi, ngài nên an nghỉ lương cửu công phóng hảo hộ, đi đến Khang Hy bên người, cẩn thận nhắc nhở, ngài hôm nay phiên đồng quý phi thể bài, chính là. Khang Hy quát tay, hôm nay không đi đồng quý phi nơi đó, bổ cản su bại giá thừa cản cung. Hoàng thượng khởi giá thừa cản cung lương cửu công ở bên ngoài hôm một tiếng, tức khắc liền có tiểu thái giám lại đây hầu hạ, nâng đuổi đi nâng đuổi đi, cầm đèn cầm đèn, một lưu người, nhắm thẳng thừa cản cung mà đi. Lương cửu công đi theo ngự liên bên cạnh, tuy rằng thời tiết cũng không tính quá nhiệt. Chính là, thứ này vẫn là không được xoa cái chán mồ hôi, trong lòng âm thầm nói thầm, chỉ sợ, hoàng hậu muốn xui xẻo đi, cũng là, ngươi nói ngươi đã đương hoàng hậu, yên phận lập tức đi không hảo sao. Làm gì một hai phải ra tới treo chọc hoàng thượng kia hai cái tâm can bảo bối, thật thật sống không kiên nhẫn sao. Chủ tử ra tâm tư thật sự rất khó đoán à, lương tâm công không được ý, nhìn cực vinh sủng một người, nhưng tâm lý sợ sớm đem người này cấp đánh rất địa ngục đi, sợ hoàng hậu tốt sủng chút thời gian, này à lập tức liền không bình tĩnh đâu, cũng không biết đương hoàng hậu từ đám mây ngã xuống tới thời điểm là như thế nào một loại cảm thụ, chủ tử ra thật tàn nhẫn a, phùng sát phùng sát, này nhất chiêu chơi thật tuyệt, lương cửu công này tâm tư cửu chuyển mười con trong lòng thầm nghĩ nhưng ngoài miệng lại là kia cơ miệng hồ lô, phong kín mít, một kia nhi đều không ra. Hoàng hậu thừa cản cung được tin, biết hôm nay hoàng thượng muốn tới, lập tức biến hỉ khí rừng rưng, chủ tử nô tài trên mặt đều mang theo cười, phải biết rằng. Hoàng hậu từ tiến cung lúc sau liền cũng không tính được sủng ái, bởi vì thân phận thượng quan hệ, hoàng thượng vẫn luôn đối vị này hờ hững. thường xuyên một tháng hai tháng không thấy được hoàng thượng mặt, hôm nay cuối cùng hoàng thượng muốn tới, chẳng phải làm người cao hứng. Mà đồng quý phi chữ tú cung lại là một khác phiên tình hình, đồng quý phi đem một kiện tốt nhất quan diêu chén sứ ném tới trên mặt đất, cắn răng nói, cái kia nữ hô lộc thị dám đánh buồn cung mặt, thật là hảo, thật liền cho rằng hoàng thượng nhớ tới nàng sao, thật thật không biết trời cao đất dày, chúng ta chờ xem. Chương 63 Phụng chỉ viết văn. Hoàng Thái Thái. Thiên Thụy dùng sức hướng Hoàng Thái Hậu trong lòng lực toàn một bên toàn một bên ôm Hoàng Thái Hậu cổ, làm nũng, Hoàng Thái Thái, Thiên Thụy từng ngài, Bảo Thành cùng Bảo Thành cũng từng ngài. Hoàng Thái Hậu ha hả một nhạc, duỗi tay bế lên Thiên Thụy, phóng tới đầu gối, ngươi này quỷ nha đầu, nhìn một cái, đã nhiều ngày lại trọng, Hoàng Thái Thái đều ôm bất động, mới không phải đâu. Thiên Thụy một dầu miệng nhỏ, Thiên Thụy mấy ngày nay đều gầy đầu, ngài nhìn một cái có phải hay không khuôn mặt nhỏ đều tiêm, thịt thịt cũng ít.